tây khu bên này lối đi nhỏ cửa sổ rất ít bởi vậy lộ ra mười phần lờ mờ trong không khí tràn ngập một cỗ múc m h o m ù i h ấ m rượu phòng chứa đ ủ các người nói nơi này sẽ có hay không có rượu a lương ngọc cẩn thận phân biệt một cái trong không khí hương vị lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên ta ngửi thấy nơi này có rượu nho hương vị dương vọng có chút im lặng nhắc nhở đừng quên chúng ta là tới sửa để ý công t ắ c nguồn điện lương ngọc sợ cái gì dù sao lúc này mới buổi sáng chúng ta có suốt cả ngày buổi chiều lại đi tìm cũng không muộn ngươi cứ nói đi giả sổ trần việt ước gì hai cái này manh mới uống say đi qua nghĩ nghĩ nói ra có muốn không liền đi xem một chút đi chúng ta đều đã gặm hai bữa bánh mì nói không chừng cái hầm này còn mang theo ướp g i a vị giam đông lương ngọc c â n ân gật đầu nghĩ đến mỹ vị giam đông nói ra trong miệng của ta đều nhanh phai nhạt ra khỏi cái chim tới liền đi xem một chút đi vừa v ậ n tiệ n đường cũng sẽ không lãng phí thời gian nghe được hai người kiểu nói này dương vọng tâm cũng không nhịn được có chút g i a o động hắn do dự một chút nói vậy liền đi xem một chút lương ngọc lập tức tràn ngập sức sống giữ chặt cánh tay của hắn nói đi thôi đi thôi lại nói huynh đệ ngươi tại trong hiện thực là làm cái gì a cái này tiểu âu phục xuyên tốt chính thức dương vọng ta liền một phổ thông công ty trang trí trang trí vậy các ngươi đi làm nhất định phải cầu mặc tây phục sao lương ngọc hỏi dương vọng có chút xấu hổ không phải là t â y trang này là mẹ ta mua được cho ta ra mắt kết quả tại đi ra mắt trên đường xảy ra chuyện người liền đi tới nơi này chương 217, m ê man hồng trà ba người cùng một chỗ dọc theo mở tối lối đi nhỏ đi tới thông hướng hầm đầu bậc thang đúng lúc này đứng tại trần việt trên bờ vai mỹ mỹ k ỳ hủ đột nhiên cảnh giác vừa quay đầu trần việt thu hồi đặt ở lương ngọc cùng dương vọng trên thân hai người ánh mắt sắc mặt không nổi dùng vợ đỉ ẩn phót sờ đối mỹ mỹ k ỳ hủ hỏi thế nào mỹ mỹ k ỳ hủ đằng sau có người theo chúng ta nghe vậy trần việt quay đầu nhìn thoáng qua không ngoài dự liệu không phát hiện chút gì huynh đệ ngươi đang nhìn cái gì đây cửa mở ra mau xuống đây a đã dọc theo thang lầu tiến vào hầm lương ngọc đứng tại phía dưới sông trần việt hô to không có việc gì mới vừa có một con chuột chạy qua trần việt thuận miệng nói một câu sau đó sông m ỉ m ỉ kịu gật đầu một cái dẫm lên thang lầu nhảy vào hầm lương ngọc gãi đầu một cái chuột t ô kẹ mẩn thế giới có chuột sao hắn trong đầu nhớ lại một cái danh tự bên trong có chuẩn bổ kẹ mần dinette sin d a c q -hi u hiệu mincino et cà hiệu nhưng chúng nó nơi ở hình như cũng không phải là không có người ở vắng vẻ thành lũy trần việt giải thích nói cái thế giới này ngoại trừ bổ kẹ mần bên ngoài là có trong hiện thực động vật tồn tại lương ngọc vậy thì tốt quá ta còn lo lắng ta đi tới cái thế giới này về sau rốt cuộc ăn không được gà cờ ép cờ nữa nha hai người đang lúc nói chuyện dương vọng đã đi tới nơi hẻo lánh bên trong chất đống nặng nề thùng gỗ lớn trước hán thời ô phục đem nó tùy ý đánh vào trên cánh tay sau đó dùng tay gõ mấy lần trước mặt thùng gỗ lớn thùng thùng mang theo một tia tiếng vang trầm nặng từ đó truyền ra thay thế dương vọng nhãn t ỉ n h sáng lên nói các ngươi mau tới nơi này quả nhiên có rượu thật tốt quá lương ngọc giống con vui chơi hờ kỳ phổ thông nhanh như gió chạy tới trần việt hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua ngoại trừ nơi hẻo lánh bên trong chứa đựng rất tốt thùng rượu bên ngoài căn này trong hầm ngầm còn đặt vào trồng chất như núi răm bông cùng thịt khô thậm chí còn có mấy túi khoai tây cùng l ậ t mét đối với tòa pháo đài này bên trong có đồ ăn tồn tại trần việt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vô hạn không gian không có khả năng cho người chơi thiết trí không cách nào hoàn thành phó bản càng không khả năng để tiến vào phó bản người mới người chơi tươi sống chết đóiết c h khát theo một đạo trầm đục chuyên gia một cỗ nồng đậm rượu nho mùi thơm trong không khí nhộn nhạo lên hương vị thuần hậu ngọt thấm vào ruột gan chỉ là người thấy cũng làm người ta nhịn không được cuồng nuốt nước miếng nhưng bọn họ không có cái chén t r â n việt thấy thế tử trong hành trang lấy ra ba viên phổ thông bộ kỳ bản phóng tới bên trong trong tay bọn họ nói dùng cái này đi hai người đ ạ i hỉ lập tức tấn tấn tấn n ố c từ ngực trần việt giật giật khoe miệng hắn tiến lên chứa một bộ kẹ bán rượu tượng trưng uống một ngụm m ỹ mị kỳ ủ hiếu kỳ nhìn lại t r â n việt hỏi uống một ngụm hắn đem bóng bỏ vào mì mì k ỳ ủ trước mặt mì mì k ỳ ủ thì thừa dịp dương vọng cùng lương ngọc không chú ý lặng lẽ biến trở về nguyên trang từ trong bao da r ỗ i ra màu đen móng vuốt nhỏ ôm bổ kẻ bản t ấ n t ấ n t ấ n một ngụm cùng mì mì k ỳ ủ trung đụng thời gian dài như vậy chân việt hoặc nhiều hoặc ít đối với mì mì k ỳ ủ cái này bổ kẻ mẩn cũng có một chút hiểu rõ nó bao phủ tại bao da dưới chân thực cơ thể cùng gặt ly loại kia khí trạng cơ thể có chút tương tự còn nhìn thấy mì mì kỷ ủ bản thể liền sẽ bị hù dọa sinh bệnh nghe đồn nói thật trần việt cũng không có cảm giác được dù sao hắn không có sinh qua bệnh tại vô hạn không gian đoạn thời gian kia bên trong hắn cũng giúp m ỉ m ỉ kỳ ủ tẩy qua trên người đ i vùi mặc dù ưu linh hệ bổ kẹ mẩn tướng mạo phần lớn không thể nào khả ái chẳng hạn như sở tì g ì tồn u cọp phậy dì điệu sơ đờ s ơ nổi loại hình nhưng m ỉ m ỉ kỳ ủ tại thân là ưu linh hệ đồng thời trên người của nó còn có được một loại khác thuộc tính đó chính là yêu tinh hệ nhìn chung yêu tinh hệ vỗ kẹ mẩn giống xỉ vị ổng dĩ mạ dì na bọn họ tướng mạo cũng tràn ngập một loại bất đồng khả ái cảm giác mà thân là ưu linh hệ cùng yêu tinh hệ song thuộc tính b ổ kè m ẩ n mỉ mỉ kỷ ủ chân thực tướng mạo đương nhiên sẽ không giống cỏ phẩy gì g h i s ợ như vậy dữ tợn trần việt cảm thấy sở dĩ mọi người nhìn thấy bản thể của nó sẽ bị hù đến sinh bệnh là bởi vì mỉ mỉ kỷ ủ trên người có một loại năng lực đặc thù đó chính là bản thể của nó sẽ khiến mọi người giấu tại sâu trong nội tâm sợ hãi đương nhiên tất cả những thứ này đều là trần việt chính mình suy đoán tình huống cụ thể liền không được biết rồi ha ha ta nói với ngươi ta về sau nhất định muốn mang theo ta gợ lùn leo lên t ổ kẹ mẩn thế giới đ ỉ n h phong giống như as trở thành lợi hại nhất t ổ kẹ mẩn huấn luyện đại sư uống rượu uống đến b ê n lương ngọc ôm mình gợ lùn một mặt vẻ say cùng bên cạnh dương vọng nói đến chính mình hào tình trang trí ta cũng giống vậy dương vọng giơ lên trong tay t ổ kẹ bạn đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch bị lì bị lì cả ly lương ngọc ba t ba ba vỗ tay cạn ly để chúng ta cùng một chỗ dắt tay trở thành bộ kẹ mẩn thế giới lợi hại nhất nam nhân hô nói xong hắn liền nằm trên mặt đất nặng nề ngủ t h i ế p đi dương vọng tiến tới cầm bộ kẹ bạn đụng đụng mặt của hắn thấy hắn không có phản ứng thầm thì trong miệng một câu gì sau đó bịch một tiếng nằm trên mặt đất đã ngủ mê man trần việt uống nửa viên bộ kẹ bạn rượu chưa uống say hiện tại vẫn mười phần tỉnh táo hắn đem trên vai biến trở về cặt tở tỉ mỉ mỉ kỳ ù ôm vào trong ngực như uống mê man hồng trà phổ thông tựa ở một đống lương thực ở giữa nhắm mắt chợp mắt đồng thời dùng vỡ đỉ ẩn phớt sờ cùng mì mì kỳ ủ trao đổi mở ra thời gian thực thu hình lại công năng bộ kia công nghệ cao chiến giáp cho mì mì kỳ ủ mang đến năng lực không chỉ là phi hành cùng cường hóa đặc tính ngoại trừ hai cái này hắn còn đeo tua pin tăng đệ hệ thống n a n o bắt t r ư ớ c ngụy trang công năng cùng với thời gian thực thu hình lại công năng tua pin tăng đệ hệ thống là cường hóa mì mì kỳ ủ tại chiến giáp hình thái chiêu thức uy lực cùng tốc độ bắt t r ư ớ c ngụy trang công năng thì để mị mị kỳ ủ có thể tự định nghĩa vẻ ngoài cùng thực lực đẳng cấp ông một tiếng khó mà nhận ra tiếng vang từ mị mị kỳ ủ biến thành c ặ t thở t ỷ trong mắt vang lên mặc dù bề ngoài tạm thời biến thành c ặ t thở t ỷ nhưng này ánh mắt lại không phải là nó chân chính con mắt mị mị kỳ ủ ý nghĩ hiện lên ở trần việt trong đầu có người xuống tới trần việt lập tức đem hô hấp để nằm ngang ổn cánh tay phải vô lực rũ xuống một bên lúc này sắc mặt của hắn đỏ bừng xem ra cùng uống say cơ hồ không có gì sai biệt theo tới chính là hắn đồng đội một cái khác người s ó i sao chẳng lẽ là cảm thấy ba người bọn hắn đều là mới người trời tiện hạ thủ nhưng không nên a t r â n việt nhìn thoáng qua chính mình giết người làm lạnh khoảng cách lần tiếp theo giết người còn có m ộ ư ơ i giờ đếm lược ngay tại hắn trong đầu suy tư mục đích của đối phương lúc cái kiêu đạo cách hắn càng ngày càng gần tiếng bước chân ngừng lại nghe c ó v ẻ như liền đứng tại trước mặt hắn đối phương là hướng về phía chính mình tới ngay tại trần việt trong lòng toát ra ý nghĩ này đồng thời hắn đột nhiên cảm giác có người sờ vớt sờ mặt mình hắn nguyên bản đều đều hô hấp khó mà nhận ra gãy mất một cái nhưng người trước mặt giống như là không có phát giác được phổ thông dùng tay theo gò má của hắn chậm rãi rời xuống sau đó thuận thế cầm buốc lên hắn cái cảm trần việt lần này không giả bộ được có chút không thích h ư ớ n g tránh ra tay của đối phương sau đó làm bộ như là mới vừa tỉnh lại phổ thông chậm rãi mở mắt ra là số mười thương ngư chương hai trăm mười tám hợp tác nhìn thấy đối phương không có tiếp tục giả vờ ngủ mà là mở mắt thương ngư lập tức thu tay về trần việt trên mặt ba điểm thật bảy phần giả lộ ra một k i a mộng bức cùng h o a mang ánh mắt mơ màng mà hỏi là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này thương ngư dùng một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú lên trần việt biểu lộ phảng phất xem thấu hết thẻ phổ thông môi đỏ khẽ mở phun ra hai chữ nàng nói trần việt trần việt dừng một chút mặt không đổi sắc ngươi nhận lầm người mặc dù ta cũng họ trần không sai nhưng danh tự không hề kêu trần việt thương ngư không ngần ngại chút nào trên mặt lộ ra một vòng ý cười nói ra cái kia gọi ngươi người sói trung quy không sai à trần việt trong nháy mắt liền phản ứng lại nhìn đối phương nói ra ngươi là tiên tri thương ngư không có phủ nhận chẳng qua là hỏi cho nên người sói tiên sinh muốn đối ta động thủ sao trần việt không có trước tiên trả lời tại đêm qua công ném thời điểm tiên tri liền từng có một lần xem xét thân phận bài cơ hội rất rõ ràng tại thời điểm này thân phận của hắn liền đã bại lộ đi ra nhưng đối phương cũng không có hiện trường đem hắn chỉ ra đến ngược lại bây giờ lại nhảy ra ngoài trần việt chưa từng thấy qua bên trên đổi tử cùng người sói cho thấy thân phận của mình tiên tri mà lại nhìn đối phương bộ dạng tựa hồ còn biết thân phận chân thật của hắn người muốn làm cái gì một phen suy tư về sau trần việt mở miệng hỏi thương ngư nhẹ nhàng cười một tiếng nói rất đơn giản chúng ta hợp tác cái này phó bản ta sẽ không đem thân phận của ngươi để lộ ra đi đồng thời trợ giúp ngươi chiến thắng trần việt tiên lặng nghe thân phận của đối phương rất hiển nhiên không phải là người sói trận doanh giúp hắn cũng liền mang ý nghĩa lần này phó bản nàng sẽ thất bại đồng thời lấy không được một chút tích phân ban thưởng thương ngư quan sát đến sắc mặt của hắn biến hóa tiếp tục nói ra bất quá ta có một cái điều kiện lần này phó bản kết thúc phía sau ngươi muốn giúp ta một chuyện trần việt sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào ngẩng đầu nhìn đối phương biểu lộ trầm ngâm một lát hỏi gấp cái gì thương ngư nụ cười trên mặt từng bước tối lui mở miệng nói ra ta có một cái bổ k ẹ mẩn rơi vào một cái độ khó cực cao phó bản ta cần một cái thực lực đủ mạnh đồng đội cùng ta đi vào chung tìm nó trần việt trầm mặc một chút nhìn lấy con mắt của nàng trầm rãi nói ta tại người chơi trên bảng xếp hạng sắp xếp hai mươi chín nghìn chín trăm linh hai tên phía trước còn có hai vạn chín nghìn chín trăm linh một cái so ta thực lực mạnh người ta không rõ ngươi tại sao muốn tìm ta thương ngư bởi vì ngươi là những năm này đến nay một cái duy nhất còn sống từ trường phạt phó bản bên trong đi ra người chơi ngươi biết ta đi qua trường phạt phó bản trần việt sửng sốt một chút thương ngư nhắc nhở lần đó biến thân nhập thế phó bản ta cũng tại nhà trần việt nghe rõ nhưng cái này cũng không hề là hắn đi hỗ trợ lý do độ khó cực cao phó bản nghe xong lên liền vô cùng nguy hiểm hắn mới không muốn mang nhóm bổ kẹ mẩn đến đó mạo hiểm có trời mới biết có phải hay không là cái gì hủ p ạ bạo động triệu hoán toàn bộ thần thú đến một trận thần thú đại chiến loại hình trần việt không hề cảm thấy mình rất lợi hại hắn chẳng qua là một cái muốn kiếm tích phân sớm một chút đi thế giới bổ kẹ mẩn dưỡng lao thảm thương người chơi thôi đương nhiên hắn cũng không sợ đối phương đem hắn thân phận để lộ ra tới cùng lắm thì hắn cũng nói hắn là tiên tri đối nhảy là được dù sao hắn bổ kẹ mẩn hiện tại chẳng qua là một cái cấp năm c ặ t tập đi ai cũng đánh không lại huống chi hắn hoàn toàn có thể tại hạ một trận công ném bắt đầu trước đao lời tiên đoán này nhà cũng không b i ế thương cái kia sổ、so、ự lực c thế h nào. n n Trần、Việt、không g giờ, Việt thực vào hãi, kỷ h sợ dựa lực mỉ mỉ ủ bây nữa n c ư ờ hóa đi cuối c ù ngư đi diệt ạ mạt sát n g ờ i mang đến thấy ổ n t ư ơ đơn n tăng đánh chiến bên trong g thêm, đối r t tổ thủ Trừ tất Thương t khó kẻ khi kỷ phương h có nó. của cả năng lực, cũng mẩn mỉ mỉ sớm làm ràng năng ưng Ngư là đối đối đối. ủ ra rõ ấ một lần nét mặt của hắn liền h i ể u trong lòng của hắn ý nghĩ trầm mặc một chút nói ra ta cam đoan ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào tìm tới cái kia bộ k ẹ mần phía sau ta sẽ chuyển cho ngươi mười vạn tích phân nói xong nàng từ người chơi trong hành trang lấy ra một cây lóe r a hảo quang màu vàng nóng dây t h ư ờ n g đưa tới siêu cấp ssop cấp độ sss đạo cụ sử dụng phía sau có thể lập tức từ trước mắt phó bản bên trong đi ra ngoài đồng thời sẽ không thu được bất kỳ trừng phạt nào sử dụng một lần phía sau biến mất chân việt tìm một cái bị huấn luyện ra rơi vào phó bản bên trong thảm thương bộ k ẹ mần m à thôi bốn bỏ năm lên liền có thể bạch chơi mười vạn tích phân để hắn tại định cư tổ kẹ mẩn thế giới con đường bên trên hướng về phía trước tiến bước mạnh mẽ một bước dài cái này một chỉ hắn làm đi bữa trưa phụ trách bắc khu cùng đông khu công tác nguồn điện sửa chữa người chơi lần lượt hoàn thành nhiệm vụ quay trở về đại sảnh số một lao nhân nhìn lấy số hai số sáu cùng số chín chỗ trống hỏi ba người bọn họ đây số bảy số m ư ờ i một cùng số m ư ờ i hai ba tỷ bội hai mặt nhìn nhau lắc đầu biểu thị không biết tên cơ bắp nghĩ nghĩ nói ra tòa lâu đài này bên trong hẳn là không nguy hiểm gì a ba người bọn họ chẳng lẽ l à đường lao nhân c a o mày suy tư một chút nói ra chúng ta đi qua nhìn một cái đi thế là một đoàn người liền đại quy mô hướng phía tây khu đi tới rất nhanh bọn họ liền tại hành lang bên trên ngửi thấy một cỗ thuần hậu ngọt mùi rượu cái đó là chứa đ ư n g rượu nho hầm tên cơ bắp nhìn lấy cái kia thông hướng dưới mặt đất thang lầu nghi ngờ nói l ã o nhân dùng đục ngầu con mắt nhìn thoáng qua thản nhiên nói đi xuống xem một chút sau đó bọn họ liền ở phía dưới thấy được uống cái say m ề m ngã trên mặt đất ú ám thiếp đi ba người đám người trùng hợp lúc này uống quá nhiều bị n ẹ n nước tiểu tỉnh lương ngọc mở mắt nhìn lấy trước mặt đám người hắn bị giật nảy mình cả kinh nói các ngươi tại sao cũng tới tên cơ bắp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn giữ d ầ n mà hỏi các ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao lương ngọc ngập ngừng nói không có thên i cơ bắp còn muốn nói nhiều cái gì lại bị lao nhân đánh gãy được rồi mới vừa ta xem một cái bên này công t ắ c nguồn điện quản là tây khu phiến khu vực này không ảnh hưởng tới lầu hai cùng đại sành cung cấp điện không xây cũng không có việc gì lương ngọc bị bị hù thanh tỉnh một chút gãi sau gãy của mình uống nói ra thật sự là không có ý tứ đúng bên này rượu uống rất ngon các ngươi cũng tới uống chút đi những người còn lại đương nhiên không có ý kiến khác lương ngọc vụng trộm đem trần việt cùng dương vọng lay tỉnh nói ra huynh đệ tỉnh trở về phòng ngủ tiếp mấy giờ rồi trần việt ngồi dậy rủi rủi con mắt khi nhìn đến trước mặt nhiều người như vậy thời điểm mới mê man g nói xảy ra chuyện gì chúng ta ngủ quá lâu lương ngọc đem hắn đỡ lên đối phía sau lão nhân nói ra cái kia đại gia chúng ta trước hết trở về phòng đi ngủ h a lâm thượng trước lầu trần việt mặt tỉnh bơ sông thương ngư gật đầu một cái mới vừa hắn thừa dịp dương vọng cùng lương ngọc ngủ thời khắc thông qua trong địa đồ tiêu k ỹ thuận lợi người sói hành động ẩn tàng con đường đi đến bắc khu cùng đông khu đem bọn hắn mới vừa sửa tốt không bao lâu công t ắ c nguồn điện làm hỏng g i y mất cái này cũng liền mang ý nghĩa tòa này lâu đài cổ hiện nay vẫn như cũ là ở vào không có điện trạng thái đến lúc đó chờ đến buổi tối nơi này vẫn như cũ sẽ bị nồng đậm hắc cám cho báo phủ chương hai t r ư ờ i chín song sói không tràng hai chương hợp nhất lúc t r ạ m vào tối hoàng hôn cùng ban đêm giao giới dây yên tĩnh treo ở bầu trời rất nhanh cuối cùng một sợi quang mang liền trở nên yên lặng hoàn toàn biến mất không thấy trời tối nhưng đèn lại không bày ra số bảy muội tử thấy thế n h u chặt lông mày cả kinh nói chuyện gì xảy ra lầu hai cung cấp điện hệ thống không phải là đã bị đã sửa xong sao vì cái gì còn không sáng người sói hành động số mười một lẩm bẩm nói có thể bọn họ từ đâu tới thời gian a số mười hai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chúng ta sửa tốt về sau mọi người rõ ràng cũng một mực tại cùng một chỗ nửa đường ai cũng không hề rời đi qua trừ khi có người tại sửa chữa thời điểm làm phá hư nghĩ tới đây số mười hai sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên cái này cũng liền mang ý nghĩa ba người các nàng bên trong nhất định có một cái là người sói mà bài trừ ba cái kia uống say tại trong hầm rượu nằm ngáy ho ho mới người chơi mặt khác tổ một bên trong nhất định cũng có một cái người sói không chỉ có là số mười hai số bảy cùng số m ộ ư ơ i một cũng nghĩ đến một điểm này ba người ở giữa bầu không khí lập tức liền biến khẩn trương lên số m ộ ư ơ i một kiên trì đề nghị tất nhiên tất cả mọi người không tin đối phương vậy chúng ta không bằng vẫn là tách ra ở a đề nghị này lập tức đạt được số bảy bác bỏ không được tách ra nguy hiểm hơn tách ra liền sẽ cho người sói sáng tạo thời cơ lợi dụng các nàng ba người đợi cùng một châu ngược lại sẽ càng thêm an toàn một chút dù sao người sói một ngày chỉ có thể giết một người hắn không có khả năng ngay trước một cái khác người chơi mặt đặc t h ủ dù là có hay không âm thanh vô tức giết người năng lực đặc thù cũng không được nhìn lấy đưa tay không thấy được năm ngón hắc cám hành lang ba tên người chơi ở giữa bầu không khí trong lúc nhất thời biến an tĩnh lên số bảy trầm mặc một lát nói ra đóng cửa lại trước đi ngủ đi đợi ngày mai trời đã sáng lại nói hai người khác vẫn không có ý kiến khác buổi tối hôm nay vô luận như thế nào ba người các nàng cũng sẽ không bước ra gian phòng này một bước nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa nửa đêm số mười một bị một trận mắc tiểu nghẹn t ỉ n h nàng kẹp chặt hai chân ý đồ đem mắc tiểu cho nghẹn trở về nhưng không có tác dụng gì nàng ban ngày bởi vì thèm ăn uống quá nhiều rượu nho số mười một trên giường vùng v ẫ y cả buổi cuối cùng vẫn là che lấy xương dưới bục giường động tác của nàng tự nhiên đánh thức hai người khác số mười hai xoa lim dim mắt buồn ngủ ngồi dậy hỏi thế nào số mười một nhỏ giọng nói ta muốn đi phòng vệ sinh nàng một bên nói một bên đi dày đi tới trước cửa kéo cửa ra nhìn lấy bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch đường đi do dự nàng t ồ kẽ mần mặc dù là một cái mát cấp h ì mọn t o t nhưng n ở loại tình huống này nhưng một chút tác dụng cũng không phát huy ra được số bảy thấy thế đề nghị có muốn không ngơi hẳn là đi tiểu trong bình a nhắm ngay là được rồi số mười hai m ộ i tử nghe nói như thế mặt một cái liền đỏ lên nàng tưởng tượng một cái cái kia hình tượng mười phần xấu hổ cự tuyệt nói không m u ố n ta còn là đi phòng vệ sinh đi sự thật chứng minh mắc tiểu là sẽ truyền nhiễm nàng mới vừa nói xong số mười một liền từ trên giường nhảy xuống tới nói ta và ngươi cùng đi chứ ta đột nhiên cũng có chút nghĩ gậy phân nói xong phu một tiếng thả một cái rắm nàng ban ngày ăn quá nhiều khoai nướng có chút tiêu chảy số bảy dù sao phòng vệ sinh ngay tại dưới lầu khoảng cách cũng không xa nàng một lần nữa nằm ở trên giường đắp chăn nói ra vậy các ngươi đi thôi ta muốn tiếp tục đi ngủ nương theo lấy một trận tiếng sột soạt tiếng vang ly khai trong phòng rất nhanh liền một lần nữa yên tĩnh trở lại không biết bao lâu trôi qua số bảy bị một trận tiếng bước chân đánh thức nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra nói ra trở về à. không có người trả lời nàng trong phòng hoàn toàn yên tĩnh số bảy đột nhiên mở mắt ra giống như là ý thức được cái gì phổ thông trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên đối với mình b ỗ kẹ mần hô ủn b ở rộng nói xong nàng nhìn về phía người tới mặc dù trong phòng k i a sáng rất tối nhưng mượn từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng lạnh lùng nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương chỉ một thoáng con ngươi hẹ ạt c ủ a k ẻ mặt lộ trấn kinh là ngươi đúng lúc này cái kia toàn thân đen nhánh cơ hổ cùng hắc cám hòa làm một thể ủ m bờ rồng không biết từ chỗ nào nhảy ra ngoài a tìm được mặc dù có nhìn ban đêm năng lực tồn tại nhưng trần việt trước tiên cũng không có phát hiện ủ m bờ rồng vị trí bằng không hắn trực tiếp liền sẽ để mỹ mỹ k ỳ ủ dùng một chiêu tờ lay rụt dây mất đối phương bất quá bây giờ cũng không muộn lại đến trước đó hắn liền để mỹ mỹ k ỳ ủ xếp đầy s ờ thật đan s ờ chiến giáp hình thái ra trì hơn nữa đi ạ mặt diệt sát người danh hiệu uy lực tăng phúc cái này thuộc tính vốn là bị mỹ mỹ k ỳ ủ khắc chế ùm bờ rộng căn bản không có khả năng chịu nổi một chiêu này hết t h ể chính như cùng trần việt đoán trước bên trong như vậy theo mỹ mỹ k ỳ ủ tờ lay rụt đụng vào cái kia ùm b rộng tại chỗ mất đi năng lực chiến đấu cơ thể bay nguyên bản ngủ say lương ngọc nghe được thanh âm này lập tức bị hù chạy toàn bộ cơn buồn ngủ hắn nhìn một chút cách đó không xa trần việt cùng dương vọng cả kinh nói người sói lại g i ế t người rồi hả hai một đếm ngược kết thúc toàn bộ người chơi cũng bị vận chuyển đến đại sảnh bàn dài trước ngồi ở vị trí của mỗi người cái kêu đạo tản ra màu lam nhạt quang mang hư nghĩ đầu ảnh b ố n g dưng hiện hiện ý là thẩm phán chi quang ánh sáng màu lam từ bên trên chiếu xuống đem toàn bộ bàn dài cho bao phủ tại trong đó cùng ngày đầu tiên so sánh người chơi trong trận doanh lại lần nữa giảm bớt hai người số bảy cùng số m ộ ư ơ i một vị trí cũng giống rồi xuống tới nguyên bản một ư ơ i hai tên người chơi tại lúc này chỉ còn lại có bảy người theo thứ tự là số một lão nhân số bốn tên cơ bắp số hai lương ngọc số sáu dương vọng số chín trần việt số một ư ơ i thương ngư cùng với số m ộ mươi hai mọi tử hương nghĩ đầu ảnh đem cho người chơi năm phút tin tức trao đổi thời gian tên cơ bắp nhìn thoáng qua số m ộ ư ơ i hai hỏi ta nhớ được ngươi cùng số bảy số m ộ ư ơ i một là ở tại cùng một cái gian phòng số 12 mới vừa nhìn thấy hai người đồng bạn thi thể người đều muốn sợ choáng váng nàng ân ân gật đầu một cái đem chuyện mới vừa phát sinh hết thể nói ra lúc ấy ta ngay tại trong phòng kế thuận lợi sau đó liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng đánh nhau kết quả chờ ta đi ra thời điểm người sói kia đã không có ở đây ta lúc ấy nghĩ đến tranh thủ thời gian về đến phòng cùng số 7 thương lượng kết quả không nghĩ tới số 7 cũng bị giết một vòng lao nhân nghe vậy nhìn thoáng qua số 12 mười h phẩm, hỏi ngươi lúc đó thuận lợi thời điểm vật lịch phẩm ở nơi nào nàng thuận lợi thời điểm vật lịch phẩm đương nhiên ở bên ngoài a luôn không khả năng đem nó cũng mang vào chật hẹp trong phòng kế a nghĩ đến số mười hai suy nghĩ bỗng nhiên dừng lại lúc ấy nàng tại gian phòng thời điểm vật lịch phẩm là ở bên ngoài cái này cũng liền mang ý nghĩa nó có khả năng thấy được người sói tướng mạo những người khác cũng hiểu rõ ra cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vật lịch、phẩm. khi đó ngươi gặp ai số mười hai hỏi gì vật lịch、Pháp、do dự một chút chậm rãi quay đầu ánh mắt cuối cùng rơi vào bốn số trên thân đám người lập tức đem ánh mắt quay đầu sang số bốn trong nháy mắt nhữ m ẩ y nói nói bậy nói bạn ta bệnh tâm thần a hơn nửa đem đi nhà vệ sinh nữ ai biết lần giải thích này có phải hay không là ngươi cùng vật lịch、Pháp、sớm thông đồng lên nói bừa số mười hai có chút nóng nảy phản bác ta không có ta không phải là người sói số bốn ai có thể làm chứng cho ngươi số m ộ ư ơ i hai xem ra giống một cái gì cũng không có trải qua nữ h à i tử nghe được lần này ép hỏi gấp đến độ cơ thể không cầm được run dày lên mang theo một tia ủy khuất tiếng khóc ta thật không phải là người sói lương ngọc nhìn thấy một màn này có chút không đành lòng mở miệng nói ra nàng đều khóc cũng không có thể là người sói a số một lão nhân như có điều suy nghĩ nhìn lấy hai người cãi lộn luôn luôn trầm mặc không nói lúc này thương ngư ho nhẹ một tiếng nói ra ta là tiên tri tiếng nói của nàng vừa dứt tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nàng thương ngư nhưng đưa ánh mắt về phía lao nhân nói ra ngày đầu tiên buổi tối trước khi bắt đầu ta tra xét thân phận của ngươi ngươi là người tốt lao nhân m ặ t không đổi sắc cùng nàng đối mặt hỏi ai là người sói thương ngư quay đầu nhìn về phía số bốn nói ra hắn là người sói nghe nói như thế số bốn theo bản năng mở to hai mắt nhìn lập tức giống như là ý thức được cái gì phổ thông nhìn thoáng qua trinh lăng số mười hai cùng thương ngư nhanh chóng nói Ngươi cùng nàng là cùng một bọn. Hắn lập tức nhìn tức là lập một vừa ề phía hai họ ba ra, số sói. một mới Trần Việt cùng người, nói ra, hai người bọn họ mới là người là đ n nàng g bị các l ừ gạt. Thương ngư không người ngày nàng, nhưng ngươi, nghĩ cũng không giả ta biết bất ta tra thân thân ta tiếp tục nhẹ phải phận phận phải nha. cười nói, cần nữa có của của sói, mai đi lắp là đầu, quả Vừa bộ số sẽ à ở dứt lời hư nghĩ đầu ảnh mở miệng thảo luận thời gian kết thúc xin mời số một người t r ờ i phát hiện số một l a o nhân trầm mặc một chút nhìn thoáng qua thương ngư cuối cùng nói ra ta tin tưởng tiên tri nói xong hắn nhấn xuống ngậy qua số hai lương ngọc ta cũng sẽ đầu cho số bốn hương nghĩ đầu ảnh xin mời số bốn người chơi phát biểu số bốn sắc mặt hết sức khó coi ở ngực kịch liệt chập trùng giống như là cực kỳ phiền muộn cùng phẫn nộ các ngươi cũng bị nàng lừa gạt hai người bọn họ mới là người sói nhưng cũng không người nào để ý hắn còn lại dương vọng trần việt bọn người tự nhiên không có ý kiến khác số mười hai m ộ i t ử đặt ở dưới đáy bàn tay chậm rãi nắm chặt ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thương ngư tiên tri sao hương nghĩ đầu ảnh phát biểu kết thúc xin bỏ phiếu một tấm bảng từ người chơi trước mặt hiện lên đi ra rất nhanh bỏ phiếu kết thúc hương nghĩ đầu ảnh nói bỏ phiếu kết thúc số bốn người chơi bị loại bỏ phiếu kết quả là số bốn đầu cho số m ộ ư ơ i những người còn lại tất cả đem phiếu đầu cho số bốn vòng thứ hai công ném kết thúc xin người chơi không ngừng cố gắng nói xong số bốn tên cơ bắp cơ thể liền bị đá ra đối cục lúc này trời còn chưa sáng theo vòng thứ hai công ném kết thúc cái kia đạo hư nghĩ đầu ảnh lại lần nữa trở nên yên lặng trong đại sảnh trong c h ư ớ c mắt liền biến thành một mảnh lờ mờ số một lão nhân từ trong ba lô lấy ra đèn tin nói ra buổi tối hôm nay không có nguy hiểm tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi nói xong liền dẫn trên đầu lầu số mười hai cùng thương ngư theo sát phía sau trần việt như có điều suy nghĩ nhìn lấy thương ngư cùng số mười hai bóng lưng nếu như hắn không có đoán sai số bốn kỳ thật cũng không phải là người sói chân chính người sói chính là số m ộ ư ơ i hai làm rõ chính mình tiên tri thân phận thu hoạch số một tín nhiệm để số bốn bị loại cũng cho thấy mình sẽ ở tối mai kiểm tra thực hư số một ư ơ i hai thân phận kết hợp trước đó tại trong hầm rượu cái kia phiên nói chuyện trần việt rất dễ dàng liền đoán được nàng mục đích người bình thường phản s á t người sói là được trở thành mới người sói nàng muốn lợi dụng tiên tri thân phận hấp dẫn số m ộ ư ơ i hai đi công kích nàng sau đó đem nó thay vào đó trở thành một cái khác người sói hiện tại trên trận chỉ còn lại có sáu tên người chơi nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tối mai sẽ còn có hai người bị đào thải bị loại đến lúc đó trên trận tình huống liền sẽ biến thành song sói khống chàng bình dân trận doanh lại không lật bằng ngày người sói trận doanh cũng đem thắng được chàng này mà sói thắng lợi cuối cùng nếu là như vậy như vậy chính mình ngày kia liền có thể ly khai cái này phó bản trần việt ở trong lòng lạng yên suy nghĩ hôm sau trời vừa sáng chúng người chơi vẫn như cũ chia hai tổ đi sửa chữa công t ắ c nguồn điện vì để tránh cho giống như ngày h ô m qua loại tình huống phát sinh sửa chữa xong công t ắ c nguồn điện lão nhân liền đem còn lại mấy cái người chơi cho gọi vào cùng một chỗ ngồi ở đại sảnh trên bàn dài đánh lên bài bộ kẻ hắn đưa ánh mắt về phía số mười hai rất hiển nhiên nàng chính là cuối cùng một cái người sói nếu như tiên tri không có vấn đề như vậy vào ngày mai công ném bên trên chỉ cần đem số mười hai cho phát ra đi như vậy bọn họ liền có thể thắng được chàng này phó bản thắng lợi cuối cùng còn nàng đêm nay có thể hay không hành động đó cũng không phải lão nhân lo lắng địa phương phản s á t người sói người chơi sẽ trở thành mới người sói đến lúc đó chỉ cần đem người kia phát ra đến liền tốt nhìn chung toàn trường có khả năng phản s á t số 12 người chơi cũng chỉ có hắn cùng số 12 người ngoại trừ cái này một loại bên ngoài còn có loại thứ hai khả năng đó chính là tiên tri về mặt thân phận nói dối rồi nàng cùng số 12 đều là người sói mục đích đúng là vì đem số 4 cho phát ra đi số 1 lâm vào suy tư nếu như là loại thứ hai có thể nói như vậy hai cái người sói thế tất sẽ ở đêm nay lựa chọn hành động so với chính mình mục tiêu của các nàng rất hiển nhiên chọn lại càng dễ đối phó số 2, số 6 cùng số 9. chỉ cần các nàng lại đao rơi hai người như vậy người bình thường trong trận doanh liền sẽ xa vào đến song sói khống t r à n g tuyết cảnh từ đó triệt để thua trận chàng này phó bản g ở trước đó hắn nhất định phải bảo vệ tốt cái kia ba tên manh mới không cho bọn họ bị người sói đao rơi nói đến ba cái kia mới người chơi số một n h ì n thoáng qua một bên vui vẻ đấu địa chủ trần việt ba người sau đó yên lặng vừa quay đầu trần việt cảm thấy chàng này phó bản chính mình muốn n ằ m t h ắ n g không thể không nói mỹ mỹ kỷ ủ cái này bắt t r ư ớ c ngụy trang năng lực tại loại này mang theo ngụy trang tinh chất phó bản bên trong thật sự là dùng quá tốt theo thời gian trôi qua hát cám lại lần nữa giáng lâm t r ầ n việt ban ngày từ lâu đài cổ trong ngăn kéo lấy ra một cây ngọn nến mượn ánh n ế n trong phòng cùng dương vọng cùng lương ngọc đánh lên bài b ổ kẻ bất kể thương ngư bên kia ai thắng ai thua hắn chỉ cần lại đao rơi một người như vậy chàng này phó bản liền sẽ triệt để kết thúc c h à n g qua ở trước đó hắn đem một bên từ trong hầm rượu mang ra một thùng rượu nho từ trong hành trang đem ra cho hai người rót đầy nói ra uống một chút lựu đạn ta thắng lương ngọc một cái ném đi bài trong tay từ trần việt trong tay tiếp nhận cái chén uống một hơi cạn sạch đúng lúc này bên ngoài truyền đến một chàng tiếng gõ cửa lương ngọc vui vẻ đi qua mở cửa ai vậy c ử a mở số một lao nhân ánh mắt từ trong phòng ba người trên mặt đào qua ôn hòa nói là ta các ngươi còn chưa ngủ à? lương ngọc hỏi không đại gia ngươi cũng ngủ không được số một hòa ái gật đầu một cái ừ một tiếng nói ngủ không được tới tìm các ngươi người trẻ tuổi đánh một hồi bài vậy thì tốt quá à? lương ngọc hô mau vào vừa vặn dạ sổ ca hôm nay chuyển đến một thùng rượu chúng ta vừa uống vừa chơi chương hai trăm hai mươi ngôi sao tối nay nhất định là một một đêm không ngủ mợ nhạt ánh đến trong bóng đêm nảy lên quan g mang mặc dù yếu ớt nhưng lại rõ ràng chiếu sáng bốn phía mỗi người mặt đối bảy số một lão nhân từ trong tay rút ra hai tấm lá bài ném lên bàn trên mặt lộ ra cười tủm tìm biểu lộ mỉm cười nói nếu không ra bài lời nói ta liền muốn thắng nha có muốn không lên lương ngọc có chút đắng buồn bực nói hắn cái này khiến vận khí không được tốt trong tay bài còn có một đồng lớn lại đều mười phần giải rác sau đó liền đến phiên dương vọng ra bài hắn nhìn thoáng qua trên bàn hai tấm lá bài nhấp một cái bờ m ô i nói ra đôi ca ách lao nhân có chút tiếc nuối lắc đầu nhưng cũng không nói gì chẳng qua là đưa ánh mắt về phía vị kế tiếp ra bài người trần việt tiên lặng nhìn thoáng qua trong tay bốn tờ bài lắc đầu nói không m u ố n lương ngọc mở to hai mắt nhìn cả kinh nói huynh đệ ngươi đừng như vậy chơi a trên tay hắn chỉ còn ba tấm bài nếu lại cho hắn ra bài cơ hội chúng ta liền thua trần việt khẩn trương như vậy làm gì không biết chân chính át chủ bài đều là lưu đến cuối cùng mới ra sân sao hắn cho đối phương một cái an tâm chớ vội ánh mắt sau đó liền quay đầu dù bận vận ung dung nhìn về phía số một số một lao nhân mỉm cười lắc đầu ánh mắt lộ ra nhất định phải được vẻ mặt nói các ngươi phải thua đ ố i a hắn mới vừa có quan sát qua đại tiểu vương sớm tại vừa mới bắt đầu thời điểm liền đã xuống tràng bây giờ đối phương trên tay căn bản không có khả năng có lỗi nặng đối a bài trừ khi có người vận khí tốt tiến tới một bộ lựu đạn nhưng đó là căn bản không thể nào chuyện nếu có bên trên một vòng liền ra tuyệt đối không có khả năng lưu đến cuối cùng lương ngọc tuyệt vọng che mặt xong dưỡng vọng giang tay ra biểu thị chính mình cũng không có biện pháp thế là tất cả mọi người liền đưa ánh mắt về phía ngồi phía bên trái một mặt tiên tính trêu chọc cặt tở thanh niên đúng lúc này bên ngoài gian phòng trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một trận tiếng đánh nhau xem ra chuyện bên kia cũng kết thúc cũng không biết người thắng sau cùng sẽ là ai trần việt có chút nhảy một cái lông mày n g n g đầu nhìn về phía lao nhân nói ra thật đáng tiếc các ngươi phải thua hãn cầm trong tay còn lại bài bày tại trên mặt bàn chỉ thấy phía trên rõ ràng là bốn tờ nhan sắc khác nhau sáu lựu đạn làm sao có thể lao nhân sửng sốt một chút hỏi vì cái gì ngươi bên trên một vòng không ra chẳng lẽ ngươi liền không sợ trong tay của ta còn có cái khác gát chủ b à i sao dương vọng cũng từ trinh lăng bên trong hồi thần lại hắn chú ý tới mình cái này đồng đội mới vừa nói là số nhiều các ngươi mà không phải ngươi trần việt nết miệng n ở nụ cười chỉ một cái đầu của mình nói ra ta chỉ nhớ rất tốt đại tiểu vương thật sớm xuống t r à n g cái khác tổ bài cũng căn bản góp không được l ư u đạn lão nhân sửng sốt một chút lập tức bất đắc dĩ n ở nụ cười các ngươi những người tuổi trẻ này à nhưng rất nhanh hắn liền không cười được bởi vì hắn nhìn thấy đứng tại thanh niên trên bờ vai cái kia cặt tở tỉ cơ thể chậm rãi phát sinh cải biến từng bước biến thành một cái cùng t ệ p chủ tương tự b ộ kẻ mẩn mị mị k ỳ h lao nhân ngốc ngốc ngồi tại nguyên chỗ có chút không dám tin nhìn lấy một màn này trần việt chỉ huy mị mị k ỳ hủ đối lương ngọc gờ lùn phát động công kích hắn nói cái kia kết thúc lương ngọc mở to hai mắt nhìn bờ m ô i giật giật run rẩy giọng điệu nói ra ca môn dương vọng cau mày đồng dạng khiếp sợ nhìn về phía trần việt trách không được lao nhân rất nhanh liền hồi thần lại rõ ràng hết thảy bây giờ chàng này ma sói đã triệt để kết thúc người sói trận doanh thu được thắng lợi cuối cùng nhưng hắn cũng không vội mà kết thúc dù sao chính là chụp mấy trăm tích phân chuyện hắn cũng không vội ta thật sự không nghĩ tới cái thứ hai người sói sẽ là ngươi chẳng qua nếu là ngươi cái kia trước đó phát sinh hết thảy cũng liền có thể nói thông lao nhân đem hết thảy cũng cho sau khi suy nghĩ cẩn thận thoải mái phá lên cười Quả quay qua người người tuổi đầu đầu sau hữu bản bảo phải hảo. nhiên, này người người này thiên hạ rồi. Trần Việt quay đầu nhìn về phía một bên Lương Ngọc cùng dương vọng, nói ra, Không cần lắng, người trận người không nhận trừng、phạt. chẳng qua các người về sau cũng không nên tùy tiện tin tưởng cái khác người chơi, dù sao không phải ai cũng giống như ta đối người thế hạ phía chơi phó thất phạt, khác chơi, cái giới rồi. Việt mới bại cái ai đối mới các có các đám trẻ một tùy ta là mấy lo ra. về vệ, về sao dù sẽ hai ngày này hắn dành thời gian đem đại bộ phận vô hạn không gian bên trong công năng công trình cùng phó bản quy tắc chú ý cho hai người này nghe tránh khỏi bọn họ về sau bởi vì không biết rõ tình hình mà bị ném tiến vào trường phạt phó bản vốn đang ở vào bởi vì bị lừa gạt mà tức giận trạng thái lương ngọc cùng dương vọng nghe xong lời này trong đầu tổ chức tốt chất vấn lời nói cũng nói không ra ngoài cuối cùng chỉ có thể buồn buồn gật đầu một cái lương ngọc với tư cách bị đau người bình thường đứng n g i chịu xào bị tiễn rời phó bản lúc này cái kiêu đạo hư nghĩ đầu ảnh thanh âm vang lên toàn bộ người chơi trước mặt lóe lên một giây sau liền bị trực tiếp vận chuyển đến lầu một trong đại sảnh nguyên bản hoàn h o à n chỉnh chỉnh mười hai người tại lúc này chỉ còn lại có bốn người trần việt nhìn thoáng qua số mười cùng số mười hai vị trí quả nhiên như trong lòng của hắn dự đoán như vậy số mười hai vị trí đã chống không số dưới số mười phản s á t người sói thành công thay thế thân phận của nàng kiểm tra trình diện bên trên còn lại người bình thường số lượng cùng người sói số lượng nhất trí không hình thành đối cục điều kiện bổn t r a n g ma sói đối cục kết thúc cuối cùng người thắng trận là người sói trận doanh cảm tạ các vị tham dự hy vọng các vị tiếp xuống phó bản lữ trình vui sướng gặp lại đối cục kết thúc đám người cũng nhận được nhiệm vụ hoàn thành cùng thất bại nhắc nhở lão nhân s ô n g trước mặt ba người phất phất tay cất cao giọng nói gặp lại những người trẻ tuổi kia nói xong thân ảnh của hắn liền đứng mũi chịu xào biến mất tại trong đại sảnh dương vọng s ô n g trần việt gật đầu một cái theo sát phía sau ly khai phó bản đi tiếp xúc càng rộng lớn hơn vô hạn không gian đi trần việt không hề sốt ruột trở về hắn nhìn về phía bên cạnh số mười hỏi nói một chút đi cái kia phó bản tình huống đi qua mấy ngày nay quan sát hắn mơ hồ có khả năng cảm giác được nữ nhân này khả năng xa không chỉ nàng biểu hiện ra đơn giản như vậy mà căn cứ nàng trước đó đối cái kia phó bản miêu tả độ khó cực cao phó bản tìm kiếm đủ bá đạo đồng đội bởi vì ngươi là một cái duy nhất còn sống từ trừng phạt phó bản rời đi người chơi trần việt dám cam đoan cái kia phó bản tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy người chết vì tiền chim chết vì ăn nếu là quá khó khăn hắn liền không đ ú n g vào mười vạn tích phân hắn nhiều xuống mười mấy cái phổ thông vốn là có thể kiếm lời đủ thương ngư trầm mặc một chút ngẩng đầu lên nói ra chính thức giới thiệu một chút ta gọi tiêu n g u y ệ t tiêu n g u y ệ t người chơi bảng xếp hạng thứ hai cao cấp người chơi tại xưng ơ hảo trên bảng xếp hạng càng là có được mấy cái cao tới cấp s cường lực xưng ơ hảo như ú linh mỹ ảnh ám chi hoa trăng đêm nữ vương trần việt trong đầu hiện ra cái này một hệ liệt nghe liền mười phần cường lực xưng ơ hảo cùng xếp hạng lúc này lắc đầu biểu thị thật có lỗi ta không làm liên bảng xếp hạng thứ hai cao cấp người chơi cũng không giải quyết được hắn đi chỉ có sung làm pháo hôi phần hắn được chứng kiến trừng phạt phó bản bên trong tình huống thật sự là gặp được nguy hiểm người chơi khả năng liền sử dụng đạo cụ thời gian cũng không có liền sẽ bị giết chết cho dù có siêu cấp sfzp cũng không phải là tuyệt đối an toàn tiêu n g u y ệ t bình tĩnh nhìn trần việt trong mắt của nàng sáng lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam đối mặt câu trả lời này nàng chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu nói khẽ n g ư ơ i sẽ đi ta thấy được ngươi cùng cái kia phó bản liên hệ ở nơi đó có một khỏa mê thất ngôi sao đang đợi ngươi chương hai trăm hai mươi mốt dơ dạ gồ nạch lao sư trần việt sửng sốt một chút có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi cái gì tiêu n g u y ệ t trong mắt ánh sáng màu làm chậm rãi biến mất khôi phục bình thường lắc đầu nói ta chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy trần việt câu đấu người lăn ra ca đàm nhưng hỏi còn là muốn hỏi ngồi sao g ì tinh vatmaker dĩ ả chia sao tiêu nguyệt lắc đầu nói ta không biết chẳng qua nếu như ngươi thay đổi chủ ý lời nói có thể trở lại vô hạn không gian và ta liên hệ ba ngày ba ngày sau đó ta liền sẽ tiến vào cái kia phó bản nói xong thân ảnh của nàng liền chậm rãi biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa trần việt hắn nhớ lại chính mình tiến vào vô hạn không gian đến nay trải qua sự tình nhưng tựa hồ cũng không có, có thể cùng ngôi sao đối ứng với nhau bên trên trần việt cảm thấy đối phương tại dùng cái kia phiên ngôn luận hấp dẫn chính mình để cho mình bởi vì trong lòng hiếu kỳ mà gia nhập đội ngũ của nàng hắn nghĩ một lát nghĩ mãi mà không rõ liền gọn gàng mà linh hoạt đem nó quên hết đi cỡ lắc nhiệm vụ hoàn thành trực tiếp ly khai ma sói phó bản quen thuộc kết toán giao diện hiện lên đi ra phó bản ma sói kết toán bên trong nhiệm vụ chính tuyến kết toán bên trong người sói trận doanh chiến thắng cơ sở tích phân hai trăm đối cục đánh giá người ngụy trang một trăm tích phân l i ề u đạn một trăm tích phân phẩm cấp đánh giá chúc mừng người chơi trần việt tổng thu được tích phân 400. t r ầ n việt trở lại vô hạn không gian trước tiên liền truyền tống về nhà mình hắn dành thời gian nhìn thoáng qua bạn tốt bảng chu đ à o cùng hà xuân ảnh t r ầ n dung cũng đang đứng ở ngầm hạ đi trạng thái rất hiển nhiên hai người bọn họ còn không có từ phó bản bên trong đi ra ta trở về trần việt đem mỉ mỉ kỷ ủ từ tổ kẻ bản bên trong đến trên ghế salon hắn tại phó bản bên trong chờ đợi ba ngày không có tắm rửa qua bởi vậy chuẩn bị trở về gian phòng lấy t r ư ớ c món quần áo sạch đi rửa mặt một phen nhưng đợi đến hắn cầm xong quần áo đi tới cửa phòng tắm thời điểm trong phòng cũng từ đầu đến cuối yên tĩnh trong tưởng tượng đường hẻm hoan n ê n h tràng diện cũng chưa từng xuất hiện t r â n việt dừng bước lại xoay người đi phòng bếp cùng nằm nghiêng tìm một vòng kết quả đừng nói lủ c ả gì ổ cùng giờ giả gỗ mạch bọn họ liền ngay cả gạ đệ và thân ảnh cũng không có tìm được t r â n việt nhìn về phía ngồi ở trên ghế s a lon uống nước trái cây mì mì kỳ h hỏi bọn họ không ở đây sao mị mị kỳ u huệ phải tựa ở mềm mại gối rửa bên trên lắc đầu tốt ta trần việt cảm thấy bọn họ khả năng đi có thể nhạc viên bên trong phơi nắng liền tạm thời không có để ý chuyện này chuẩn bị đi trước tắm rửa lại nói nhưng hắn đầu còn không có tắm xong bên ngoài liền truyền đến một trận ngao âu ngao âu tiếng vang dơ dạ gỗ nạch cùng hì dậy gần tranh nhau chen lấn vọt m ạ n h vào trần việt chỉ cảm thấy một cố kình phong thổi tới trước mặt lập tức liền xuất hiện hai đạo thân ảnh khổng lồ dơ dạ gỗ nạch cùng hỉ dậy g ầ n nóng hừng hực ổ i đến đ u ổ i đi cực kỳ giống hai cái đã lâu không gặp chủ nhân vàng lớn lông chân việt dùng dính lấy bong bóng tay đem cái này hai cái đại long đ ẩ y ra hắn đơn giản cọ rửa một cái đầu nói đi bên ngoài chờ ta ô dơ dạ gỗ nạch ngoan ngoan ly khai khi dậy g ầ n thì không hề động nó không kịp chờ đợi muốn cùng ba ba mở ra chính mình mới học được chiêu thức hống h i dậy gần kêu một tiếng chân việt không rõ ràng cho lắm n g ầ n g đầu sau đó liền thấy hắn dùng số tiền lớn chế tạo phòng tắm phía trên trống rông xuất hiện từng khỏa từ tinh thuần long hệ năng lượng tạo thành cực đại thiên thạch c h â n việt ầm ầm t ừ n g đạo kịch liệt tiếng nổ tại bốn phía vang lên g dơ dạ c ô mở tệ ổ rơi vào suối nước nóng bên trong tại chỗ vang lên một mảnh ngập trời b ọ t nước tại một mảnh tiếng nổ bên trong k h i dậy gần ba viên đầu sai lệch lên ánh mắt bên trong lộ ra mười phần cao hứng bừng bừng phảng phất tại hỏi rất lợi hại a c h â n việt lúc này giờ dạ cộ mở tệ ổ tiếp tục thời gian cuối cùng kết thúc t r â n việt quay đầu nhìn thoáng qua biến thành một vùng phế tích bốn phía cũng may mảnh không gian này đầy đủ ổn định mới không có ảnh hưởng đến phía ngoài phòng khách nhưng trong phòng khách mấy cái bổ kẹ mần nghe được động tĩnh cũng lần lượt lao đến đứng thành một hàng há hốc mồm nhìn lấy một màn này khi dậy gần có chút không h i ể u quay đầu nhìn thoáng qua nếu như nó là người lời nói giờ phút này hẳn là cũng đã mặt mui tràn đầy nghi ngờ cào lên đầu t r â n việt hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói làm rất xinh đẹp khi dậy gần trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn trong mắt kích động tựa hồ còn muốn lại tới một lần nữa t r ầ n việt vội vàng ngăn lại nó chỉ vào bên kia suối nước nóng nói ra bên kia suối nước nóng bị ngươi cho đập bể chúng ta về sau không có cách nào ngâm trong b ồ n tắm khi dậy gần quay đầu nhìn thoáng qua lúc này mới kịp phản ứng mình làm cái gì nằm ở ở giữa cái kia khối đầu to bên trên lộ ra một cỗ t r ộ t dạ vẻ mặt túi đầu không dám nhìn t r ầ n việt song nó làm chuyện xấu ba ba nếu không thích nó hy dạy gần đau khổ m ớ n trần việt thật không có chú ý tới hy dạy gần hiện tại ý nghĩ hắn đang trầm tư tại không có bị nhân loại thu phục trước đó bổ kẹ mận vẫn luôn cuộc sống vô câu vô thúc tại giã ngoại ngày nào không vui dùng hỉ ở bìm đánh gãy một cái cây cùng đánh nát một khối đá lớn cũng là chuyện rất bình thường nhất là giống hỉ dạy gần loại này thiên tính hung bạo đại hình bổ kẹ mận nhân loại phòng đối bọn chúng mà nói đúng là hơi nhỏ hơn nữa bọn họ tự do tự tại đã quen tại lúc sinh s rất khó chú ý tới trong phòng tình huống khác sơ ý một chút liền sẽ đụng hư bốn phía l ồ vật giờ dạ gô nách mì mì kỳ ủ cùng lũ c ả gì ổ ở phương diện này cũng tương đối dịu dàng bởi vậy trần việt vẫn quên nói một điểm này bất quá hắn cũng đã nhìn ra hỉ d ậ y gần không phải cố ý cho nên cũng không tính trách cứ đầu này muốn biểu hiện cường thịnh đại long so với phòng tắm bị hủy chuyện này hắn lại thêm để ý là hỉ d ậ y gần thế nào đột nhiên học xong giờ dạ cổ mở tệ ổ chiêu thức này chẳng lẽ là giờ dạ gô nách trần việt quay đầu đi xem hướng bên kia hóa thân ăn dưa quần chúng dở dạ gỗ này khi dậy gần nhìn thấy một màn này trong lòng càng thêm buồn quả nhiên ba ba không thích nó nó phải giống như nhân loại diễn những cái kia phim truyền hình bên trong đồng dạng bị oanh ra nhà trong đầu của nó nổi lên trên cổ của mình treo một cái bao quần áo nhỏ bị cái kia đang ghét dở dạ gỗ này đuổi ra nhà một màn trần việt không có mở ra vợ đi ẩn phát sờ bởi vậy không hề biết rõ hỉ dậy gần giờ phút này ý nghĩ trong lòng hắn an ủi một câu cái này đại gia hỏa chớ khẩn trương không có quan hệ ta biết ngươi không phải c ố ý chẳng qua về sau không thể làm như vậy hiểu chưa cha có tiền ngươi nghĩ nện cái gì liền nện cái gì chỉ cần không thương tổn đến chính mình cùng người khác là được rồi trần việt ở trong lòng nghĩ đến nhưng hắn không thể nói ra được cho bổ kẽ mẩn dựng nên một cái chính xác giá trị quan vẫn là vô cùng trọng yếu bằng không chờ hắn về sau đi nhà khác khi dậy gần nếu là nhìn cái kia con dối hoặc là tivi khó chịu trực tiếp một chiêu dở dạ gổng dạ vậy coi như khó coi nghe nói như thế thì dậy gần tràn ngập hy vọng giơ lên đầu sau đó ngoan ngoãn gật đầu một cái trần việt hỏi ngươi làm sao học được chiêu thức này bởi vì mới vừa phạm sai lầm thì dậy gần hiện tại lộ r a dị thường oan nó trả lời lại là cái kia hỏng dở dạ gỗ nạch dạy ta trần việt cái kia hỏng dở dạ gỗ nạch là thế nào dạy ngươi khi dậy gần nó đem ta gọi đến trên trời dùng chiêu này dùng sức nệ ta sau đó ta tức giận không biết làm sao lại sử dụng một chiêu này nha trần việt trong lòng có cái đại khái hắn nhớ kỹ nhạc viên bên trong là có thu hình lại công năng chuẩn bị trở về đầu đi tìm g ạ đệ vòi muốn tới một phần nhìn một chút nhưng bây giờ hắn cảm thấy vẫn là trước tiên đem trên người bong bóng sông rơi tương đối trọng yếu may mắn h í r ậ y gần mới vừa chiêu kia dở dạ cổ mở tệ ổ không có phát dầu ngay cả mình cũng công kích bởi vậy trần việt chỗ tồn tại phiến khu vực này cũng không nhận được bao nhiêu ảnh hưởng chương hai trăm hai mươi hai x o n g hướng lựa chọn tắm xong chân việt đổi một bộ quần áo sạch sẽ đem phòng tắm giải quyết tốt hậu quả công tác giao cho gà đệ vòi chính mình thì nhẹ nhàng thoải mái trở lại phòng khách xem xét lên hắn không tại lúc nhạc viên màn hình giám sát tới thu hình lại tổng cộng chia làm ba đoạn đoạn thứ nhất trên tấm hình biểu hiện giờ dạ gỗ nạch đem hỉ dậy gần gọi vào nhạc viên bên trong một mảnh trên đất trống lưỡng long lại nói tiếp một chút cái gì về sau giờ dạ gỗ nạch liền bắt đầu sử dụng lên giờ dạ cộ mở tệ ổ mới đầu khi dậy gần còn mười phần c h ấ n kinh một bên sông dở dạ gỗ nạch giống to một bên thất kinh tránh né lấy phía trên không ngừng rơi đập thiên thạch tinh thần u long hệ năng lượng trong không khí chạy xuôi tại dở dạ gỗ nạch tận tâm k h ô n g chế phía dưới những cái kia dở dạ cổ mở tệ ô mặc dù xem ra thị giác hiệu quả nổ tung nhưng trên thực tế uy lực kém xa nó đối mặt địch nhân lúc cường đại như vậy dở dạ gỗ nạch không gián đoạn sử dụng dở dạ cổ mở tệ ô khi dậy gần cơ hồ là đáp ứng không xu h cuối cùng thảm tao danh sắt mất đi năng lực chiến đấu tiếp lấy liền tới đến đoạn thứ hai thu hình lại bởi vì hôm qua bị đánh mất đi năng lực chiến đấu cho nên ngay từ đầu khi dạy gần còn mười phần không phối hợp đối mặt một màn này giờ dạ gỗ nạch bất đắc dĩ bay đến bên cạnh của nó nói với nó thứ gì khi dạy gần thái độ liền phát sinh một chút biến hóa rõ ràng ngày thứ hai giờ dạ cổ mở tệ ổ giáo viên chính thức bắt đầu sớm tại hôm qua khi dạy gần liền tích lũy ra một chút ứng đối giờ dạ cô mở tệ ổ kinh nghiệm bởi vậy ngay từ đầu nó tránh né mười phần thông thuận thậm chí trong lúc đó còn có khoảng cách đối dở dạ gỗ nạch phát động phản kích dở dạ gỗ nạch nhìn thấy một màn này hít mắt sau đó chủ động gia tăng dở dạ cổ mở tệ ổ tần suất cùng uy lực rất nhanh khi dây g ầ n liền một lần nữa như d i ợ u bị đứt dây phổ thông rơi vào mặt đất lâm vào hôn mê thời gian chính thức đi tới ngày thứ ba có hai ngày trước kinh nghiệm khi dây g ầ n lần này nhất chuyển thế công chủ động đối dở dạ gỗ nạch phát động công kích hai cái long hệ chuẩn thần cấp bậc tổ kẹ mần tại nhạc viên trên không triển khai một trận khoáng thế đại chiến nhưng non nớt h í dậy gần căn bản cũng không phải là kinh nghiệm già dặn dở dạ gỗ nạch đối thủ đối mặt dở dạ gỗ nạch cường thế tấn mánh công kích h í dậy gần trong lòng đã tuân ra một cỗ mánh liệt không chịu thua cảm xúc con mắt của nó chuyển biến làm xích hồng sắc trên thân bạo phát ra một cỗ trước nay chưa từng có hung bạo khí tức tinh thần cuồng bạo long hệ năng lượng tại nó bốn phía điên cuồng phun trào cuối cùng ở giữa không trung ngưng tụ thành từng k h ỏ a bất quy tắc hình dạng nhiệt tình thiên thạch hình tượng rừng ở đây trần việt nhìn lấy ngồi tại đối diện mặt mũi tràn đầy t r ộ t dạ hai cái đại gia hỏa cười nói làm không tệ d ơ dạ gỗ nách cùng h í dậy gần con mắt lập tức liền phát sáng lên d ơ dạ gỗ nách vốn là còn chút lo lắng cho mình huấn luyện ra sẽ trách cứ nó đả thương đồng bạn nhưng nghe đến lời này mượn mà trên mặt mắt trần có thể thấy thở dài một hơi khi d ậ y g ầ n thì là bởi vì chính mình mới vừa phá hủy mọi người dùng để tắm rửa phòng tắm mà chột dạ khi nghe đến lời này về sau nằm ở ở giữa cái kia cái đầu khó mà nhận ra nhỏ giọng thở phào nhẹ nhõm nhưng vào lúc này trần việt lời nói xoay chuyển không được khi d ậ y g ầ n cùng giờ dạ g ồ nạch lập tức khẩn trương lên trần việt nhìn thấy một màn này mặc dù có chút im lặng nhưng vẫn là kiên nhẫn nói chẳng qua về sau nhưng không cho trong phòng sử dụng chiêu thức nếu là làm hỏng gian phòng vậy chúng ta liền chỗ ngủ cũng không có khi dậy gần liên tục gật đầu đáp ứng xuống trần việt tiến lên luốt ruốt nó cùng giờ dạ gỗ nạch đầu quay người hướng bốn phía nhìn một vòng mị mị kỳ ụ giờ dạ gỗ nách k h dậy gần lù cạ dì ô còn ít một cái hắn nhìn về phía lù cạ dì ô hỏi sệ lệ bị đây lù cạ dì ô đưa ánh mắt về phía nhạc viên phương hướng ở nơi đó lúc này gà đệ vỏi cũng bố trí xong phòng tám từ đó đi ra nói tiếp chủ nhân ngài không có ở đây những ngày này sẽ lệ b ỉ vẫn luôn tại nhạc viên trong rừng rậm sinh hoạt sẽ rất ít trở lại bên này trần việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói ra đem nó vị trí phát cho ta ta đi qua nhìn một chút nó gạ đệ vòi t ố t chủ nhân ô h ứ n g dơ dạ gỗ nạch cùng hỉ dày g ầ n lập tức biểu thị mình có thể chở trần việt đi qua khi nghe đến đối phương tiếng kêu về sau bọn họ liếc nhau một cái sau đó nga âu nga âu tranh luận trần việt nhìn lấy lưỡng long ồn ào bộ dạng mười phần im lặng nói ra được rồi hai người các ngươi vẫn là trong nhà chờ ta đi lù cạ gì â bồi ta đi qua nhìn một chút lù cạ gì â nghe nói như thế lông mềm như nhung lỗ thai có chút run dậy một cái đối mặt điều thỉnh cầu này nó tự nhiên không có ý kiến g dơ dạ gỗ nạch cùng hì dậy gần mười p h ầ n mất mát đến mức cái đuôi của bọn nó cũng giàu dĩ không vui rủ xuống c h â n việt hắn bất đắc dĩ thở dài nói ra cái kêu mọi người liền cùng đi chứ thế nhưng các ngươi không thể cãi nhau biết không ô hống Hí giày ầ nhạc cùng c n gỗ dở dạ lập tức cao hứng ứng. n gật đầu đáp ứng. Nhạc viên mỹ mỹ kỳ hụ giờ dạ gỗ nạch cùng hì dậy gần song song ở trên bầu trời đua tốc độ phờ ly trần việt thì cùng lũ cạ di ổ cùng một chỗ trên đồng cỏ một bên tản bộ một bên nói chuyện t h ế m lũ cạ di ổ không bằng giờ dạ gỗ nạch bọn họ như vậy dính người nó mặc dù tuổi tác không lớn nhưng tính cách nhưng phá lệ bình tĩnh thận trọng bình thường cũng không thể nào nói chuyện trên cơ bản đều là trần việt hỏi một câu lũ cạ di ô đáp một câu chẳng hạn như hiện tại trần việt ăn cơm chưa sao lu cạ gì ồ ăn trần việt cơm chưa ăn cái gì lu cạ gì ồ bộ kẹ bợ lọc trộn lẫn cà gì đậm đặc sút trần việt mặc dù như thế nhưng hắn còn có thể thông qua lũ cạ gì ồ có chút dung thính thai đến xem ra nó giờ này khắc này tâm tình là mười phần vui vẻ kỳ thật hắn cũng không cần cùng lũ cạ gì ồ tiến hành như loại này lúng túng trò chuyện duy trì quan hệ tâm linh kết nối mang đến năng lực cũng không chỉ là để trần việt có khả năng cùng lù cạ dì ồ nhất tâm đồng thể tiến hành chiến đấu nhất tâm đồng thể tiên đề là huấn luyện ra cùng tổ kẹ mẩn ở giữa đầy đủ tín nhiệm lẫn nhau đầy đủ hiểu rõ sớm tại lúc trước lần thứ nhất kết nối thời điểm bất kể là lù cạ dì ồ vẫn là t r ầ n việt cũng xuyên thấu qua tầng tầng sắc ngoài thấy được nghe được cảm nhận được chân thật nhất đối phương lù cạ dì ồ lựa chọn hắn hắn cũng lựa chọn lù cạ dì ồ bồi lù cạ dì ồ giải tán một hồi bước t r ầ n việt liền tiến vào sẽ lệ bị chỗ tồn tại vùng rừng rậm kia bên trong ngoại trừ sẽ lệ bị bên ngoài bên trong vùng rừng rậm này còn sinh hoạt lấy t r ầ n việt lần trước từ x phỏ dẹt bên trong mang ra những cái kia bổ kẻ mẩn bọn họ nhìn thấy t r ầ n việt lập tức vui vẻ chạy tới cùng hắn chào hỏi không bao lâu t r ầ n việt cùng lũ c à di ô liền bị một đoàn hình thái khác nhau bổ kẻ mẩn cho bao vây lại bất kể là tính cách lạnh lùng bệ y t u bày vẫn là kiệt ngạo bất tuần sập giao nhóm lại hoặc là nhát gan sợ người cắt tập đi ở trước mặt hắn cũng biến thành một cái mặt mũi tràn đầy dịu dàng tiểu bằng hưu mọi người tốt ta trần việt cười cùng bọn này nhóm bộ kệ m ẫ n chào hỏi đúng lúc này một đạo màu xanh lá như là bộ kệ m ẫ n phổ thông thân ảnh từ rừng rậm chỗ sâu bay tới vòng qua đám kia hoang dại bộ kệ m ẫ n động t á c thuần thục ngồi xuống trần việt trên bờ vai sâu sắc hút một miệng lớn trần việt hắn mang theo sệ lệ bỉ cùng lũ c ả gì ổ đi tới một dòng sông nhỏ một bên từ trong hành trang lấy ra tiểu đồ ăn vặt đút cho sệ lệ bỉ hỏi thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây ở s ẽ lệ bi vui sướng nói ra ta thích nơi này chương hai trăm hai mươi ba kẻ này khủng bố như vậy s ẽ lệ bi còn tên là rừng rậm c h i thần là trời sinh thuộc về thiên nhiên bộ kẻ mẩn nhân loại phòng đối bọn chúng mà nói có lẽ là một loại c h ó i buộc cùng g ô n g xiềng liên quan tới chuyện này trần việt nghiêm túc suy tư một chút vô hạn không gian không phải là buộc kẹt mòn sờ trò chơi thu phục về sau đưa chúng nó cất vào cổ kẹ bạn bên trong nhét vào trong máy vi tính một mực không lấy ra đối bọn chúng mà nói không khỏi quá mức tàn nhẫn cắt tờ tỉ cũng tốt dơ dạ g ồ nách cũng tốt sẽ lệ b ỉ cũng tốt bọn họ đều có độc lập tư tưởng trần việt cảm thấy nếu nói thu phục tức là một loại lẫn nhau thuần hóa quan hệ huấn luyện ra cần thuần hóa cổ kẹ mẩn tiếp nhận thế giới loài người hết thảy đồng thời cũng muốn thuần hóa chính mình tiếp nhận cổ kẹ mẩn tính cách cùng hành vi hình thức tất nhiên sẽ lệ b ỉ yêu thích nơi này vậy nó đương nhiên có thể một mực tại mảnh không gian này tiếp tục chờ đợi trần việt không muốn ép buộc nó nhất định phải ở tại nhân loại trong phòng huống chi nhạc viên chính là nhà hắn hậu viện muốn gặp sệ lệ bì đi hai bước liền có thể gặp được nghĩ tới đây trần việt nội tâm cũng trầm t ĩ n h lại hắn gọi g à đệ vòi để nàng đem cắm trại g i ã ngoại dùng công cụ đưa tới chuẩn bị trong rừng rậm đến một trận nói đi là đi cắm trại g i ã ngoại rất nhanh g à đệ vòi liền dùng siêu năng lực mang theo cắm trại g i ã ngoại lều vải nấu cơm dã ngoại công cụ một ngụm đại hoa cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn nhẹ nhàng tới dơ dạ gỗ nạch cùng lũ c ả dì ồ ở một bên mắc lều i đồng mị mị kỷ u bồi sẽ l ệ bỉ trong rừng rậm xuyên t h ẳ n g qua trần việt mang theo hỉ dậy gần đi trong rừng rậm khai thác lên cây nấm khi màn đêm giang lâm ngôi sao trải rộng mái vòm trần việt cùng nhóm t ổ kẹ mẩn cũng đã ăn xong bữa tối nằm tại một mảnh trên đất c h ố n g năm sao sẽ l ệ bỉ chơi một ngày hiện tại đã buồn ngủ đánh lên ngáp trần việt thấy thế ở bên người cho nó lưu lại nửa cái thân vị so sẽ l ệ b i nhẹ nhàng rơi xuống hô hấp lấy trần việt trên thân nồng đậm thiên nhiên khí tức rất nhanh liền tiến vào giấc mơ trần việt thì chạy không đại não kinh ngạc nhìn chăm chú lên trên trời ngôi sao nói đến ngôi sao hắn lại không nhịn được nghĩ lên ly khai ma sói phó bản trước tiêu nguyệt từng đã nói với hắn câu nói kia ngươi sẽ đi ta thấy được ngươi cùng cái kia phó bản liên lạc ở nơi đó có một k h ỏ a mê thất ngôi sao đang đợi ngươi đối phương trong miệng ngôi sao khả năng chỉ đợi cũng không phải là ngôi sao bản thân còn có thể là cái gì khác tồn tại tỷ như nói nhân loại hoặc là b ộ kẻ mẩn t r â n việt nhớ lại một cái chính mình từ tiến vào vô hạn không gian đến nay đến bây giờ gặp được qua người cùng b ộ kẻ mẩn nhưng hình như đều có chút không khớp vô gian đạo phó bản mị ni ạ qua đời bắt trùng thiếu niên bản phạ phạ đi tới thời đại này hoang đảo cầu sinh bản lũ cạ di ổ hắn đã mang ra ngoài biến thân nhập thế bản chính xỉn thi ạ trước đó cũng đã gặp qua còn sụp đổ thế giới vậy thì càng thêm không có khả năng mà lại thế giới kia đại nguy cơ đã giải trừ bởi vì cái gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc trải qua sự kiện kia liên minh sau này nhất định sẽ biến càng ngày càng tốt cùng tổ k ẹ mẩn cùng một chỗ bước vào mới tinh thời đại cái kia còn có thể là ai đây trần việt buổi tối nằm ở trên giường trằn trọc trong đầu hiện hiện toàn bộ đều là chuyện này hắn suy nghĩ nửa đêm cuối cùng tại sáng sớm hôm sau có liên lạc tiêu nguyệt thứ ba cảm giác nói cho hắn biết tại cái kia phó bản quả thật có người nào đó hoặc con nào đó b ổ kẹ m ẩ n đang chờ hắn nếu như hắn không đi vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi đối phương tại trần việt hảo hữu thỉnh cầu gửi đi đi ra một giây sau tiêu nguyệt liền thông qua nghiệm chứng trần việt còn chưa lên tiếng liền nhận được một thì mời người chơi tiêu nguyệt mời ngươi tiến vào gian phòng của nàng có đồng ý hay không có lựa chọn đồng ý trong nháy mắt trần việt trước mặt cảnh tượng liền bất ngờ phát sinh biến hóa đây là một gian bị trang trí vô cùng ấm áp phòng khách ngoại trừ tiêu nguyệt bên ngoài trên ghế s a lon còn ngồi hai người khác ta liền biết ngươi sẽ tới tiêu nguyệt khẽ cười nói ngồi ở trên ghế s a lon một nam một nữ kia nghe vậy đưa ánh mắt về phía tiêu nguyệt hỏi nguyệt vị này là tiêu nguyệt chúng ta vị cuối cùng đồng đội cái kia mang theo mắt kính xem ra hào hoa phong nhã nam nhân nghe vậy ánh mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt nói ra vị này chính là trong miệng ngươi nói cái kia từ trừng phạt phó bản bên trong còn sống đi ra cái kia đại l a o là hắn tiêu n g u y ệ t gật đầu một cái đối trần việt nói không cần lo lắng bọn họ đều là bằng hữu của ta người một nhà nam nhân đứng người lên n i t miệng cười nói không sai hắn đi đến trần việt trước mặt đưa tay ra nói kính đã lâu kính đã lâu ta gọi trần văn phong tại người chơi trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ mười tiếp xuống xin chiếu cố nhiều hơn nữ nhân kia thấy thế cũng tự giới thiệu mình thầm liên tâm tại người chơi trên bảng xếp hạng xếp hạng thứ mười hai nói xong hai người liền đưa ánh mắt về phía trần việt trần việt liếc qua thứ hạng của mình nói ra các ngươi tốt ta gọi trần việt tại người chơi trên bảng xếp hạng sắp xếp Ngậy. hai vạn chín nghìn tám mươi tám tên trần văn phong thẩm liên tâm tiêu n g u y ệ t im lặng nói các ngươi là tự động tỉnh lược tên của hắn sao trần văn phong hãm thẩm liên tâm bọn họ liếc nhau một cái lúc này mới hậu chi hậu giáp phản ứng lại lập tức không dám tin nhìn về phía trần việt cả kinh nói ngươi là trần việt trần việt mặt không đổi xác gật đầu là ta trần văn phong là cái kia tại huyện thu tranh đoạt chiến bên trong lực gáp diệp phảm cùng bạch khiết cái kia trần việt là ta thẩm liên tâm là cái kia nhiều lần ra phó bản cũng tự mang thành cựu lôi vân trần việt trần việt dừng một chút chi tiết giải thích nói không vẫn là có một lần không có thu được thành cựu chẳng hạn như trước ma sói phó bản t hai người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh kẻ này khủng bố như vậy trần việt từ trong ánh mắt của bọn hắn nghe hiểu ý tứ này hắn yên lặng quay đầu đưa ánh mắt về phía tiêu n g u y ệ t tiêu n g u y ệ t cười một tiếng nói ra bình tĩnh một chút ngồi xuống trước ta đến nói với các ngươi xuống cái kia phó bản tình huống cùng chú ý hạng mục nói đến chính sự thầm liên tâm cùng trần văn phong hai người cũng là thu hồi trên mặt những cái kia khoa trương biểu lộ một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon tiêu n g u y ệ t ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần việt nói ra rất xin lỗi trước đó hướng ngươi che giấu thân phận ta biết trước ngươi lo lắng chẳng qua ngươi đoán không lầm cái này phó bản đúng là một cái độ khó cực cao trừng phạt phó bản cuối cùng hỏi ngươi một lần ngươi nguyện ý đi sao trần việt trầm mặc một chút hỏi trước ngươi tại ma sói phó bản bên trong nói câu nói kia là có ý gì tiêu n g u y ệ t không có dầu diếm dứt khoát đem năng lực của mình phô bày đi ra siêu năng lực tiến g i a i hệ năng lực phụ tù si tớt phát động thời gian ngẫu nhiên phát động lúc nhưng nhìn đến đặc biệt mục tiêu tương lai hoặc không lâu sau đó phát sinh sự t ì n h ta chỉ thấy cái kia phó bản bên trong có một ngôi sao đang đợi ngươi còn càng nhiều ta liền không thấy được tiêu n g u y ệ t chỉ chỉ ánh mắt của mình nói loại năng lực này khó ổn định ta hiểu được chân việt gật đầu một cái nói ra ta đi tiêu n g u y ệ t tại chính thức trước khi lên đường ta có mấy món chú ý hạng mục n g h ị nói với các n g ư ờ i một cái một tuyệt đối không nên cùng phó bản bên trong nở tờ cờ cho thấy lai lịch của mình cùng thân phận hai tiến vào phó bản phía sau vị trí của chúng ta có thể sẽ không bị đưa lên cùng một chỗ nhưng tuyệt đối ngàn vạn phải nhớ kỹ vô luận là ở đâu bên trong đều không cần đem chính mình bổ k ẹ m ẩ n từ bổ kệ bản bên trong phong suất ba thế giới kia thần thú cùng chúng ta tại bình thường phó bản gặp phải thần thú bất đồng thực lực của bọn nó là chân chân chính chính có khả năng nghiền ép hết thảy chương hai trăm hai mươi bốn hắn nghi tới mẹ thọ vì cái gì trần văn phong có chút không hiểu hỏi cái kia phó bản rốt cuộc là tình huống thế nào thế nào liền bổ k ẹ m ẩ n cũng không thể thả tiêu nguyệt nhìn về phía hắn trả lời lại bởi vì nơi đó là bị ac ợt không chế thế giới ac ợt b ộ kẹ mẩn thế giới sáng thế thần tiêu n g u y ệ t tiếp tục nói ra thế giới kia ac ợt cho rằng nhân loại đều là dối trá ích kỷ nó cùng chúng thần thú hợp thành một cái đại hình thần thú liên minh từ g ờ r ù ổng kỳ ô dở cùng dễ gỉ gỉ gắt đem thế giới kia lục địa chia làm hai đại b ả n khối trong đó một cái hoàn toàn thuộc về bộ kẹ mẩn một cái khác thì từ nhân loại ở lại nghe nói như thế trần văn phong sửng sốt một chút nói đây không thể nào a tiêu nguyệt lắc đầu nói ta không biết thế giới kia lịch sử tiết điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng lúc ta tới đó thế giới kia liền đã biến thành cái dạng kia xã hội loài người cấm chỉ xuất hiện bộ kẹ mẩn một khi xuất hiện liền sẽ có thần thú thủ hộ giả đưa nó đưa đến bộ kẹ mẩn sinh hoạt đại lục ở bên trên ta cái kia đệ xì、si、dù ơ tơ liền bị hủ bạ cho đưa đến bộ kẹ mẩn đại lục tiêu n g u y ệ t nói nếu như không phải là nàng trước đó thu được siêu cấp s phép rộ tệ loại này đạo cụ e rằng khi đó nàng đã bị đại hủ h ạ cùng dợ nẹ xịt binh đoàn cho oanh s á t tại nơi đó nghe xong những lời này có mặt ba người khác đều là rơi vào trầm mặc nửa ngày thẩm liên tâm mới không dám tin nói ra cái này cũng quá bất hợp lý đi à nha tiêu nguyệt ta nổi cười một tiếng nói không cần lo lắng lần này nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần tìm tới để xỉ rủ ở giờ liền tốt thế giới kêu nhiệm vụ chính tuyến không cần đi còn n ó tìm tới để xỉ rủ ở giờ về sau chúng ta liền có thể lập tức sử dụng siêu cấp sf rộ vệ ly khai cái kia phó bản nói xong nàng từ trong hành trang lấy ra ba viên dùng thải sắt d â y gói kẹo bao quanh hoa quả đường đưa tới ba người trước mặt nói ra tiến phó bản về sau chúng ta có thể dùng cái này tiến hành liên lạc trần việt tiếp nhận cái kia khối bánh kẹo tin tức lập tức hiện lên đi ra tệ lệ ký nurses tâm điện cảm ứng bánh kẹo sử dụng phía sau nhưng cùng cái khác ă n bánh kẹo người chơi tiến hành tệ lệ ký n u r s s tâm điện cảm ứng bỏ qua khoảng cách bỏ qua không gian hiệu quả tiếp tục một cái phó bản kết thúc trần văn phong mở ra giấy gói kẹo đem bánh kẹo ném vào miệng bên trong hỏi thế nhưng là nếu như dựa theo nguyệt tỷ ngươi nói thế giới kia lớn như vậy chúng ta muốn thế nào mới có thể tìm được đệ sĩ dù ở giờ vị trí chỗ ở đây tiêu nguyệt giải thích nói ta có đặc thù đạo cụ có thể tại phó bản bên trong định vị đến bổ kẻ mần vị trí cụ thể ok trần văn phong bừng tỉnh đại ngộ so thủ thế biểu thị chính mình rõ ràng Tiêu Nguyệt gật đầu một cái hoàn toàn do nhân loại không chế một cái thì hoàn toàn do bộ kẹ mẩn không chế nhân loại cùng bộ kẹ mẩn với tư cách từ xưa đến nay cũng sinh hoạt tại cùng một cái thế giới tồn tại quan hệ của hai người cũng đang không ngừng theo thời gian trôi qua đến từng bước phát sinh cải biến cổ đại mọi người đem bổ kẹ mẩn xưng là ma thú cũng cho rằng bọn họ là đáng sợ tồn tại nhưng theo lịch sử vòng tuổi nhấp nô mọi người cũng từng bước phát hiện ma thú trên người chỗ khác thường cũng bắt đầu đối hắn triển khai thuần phục cũng chế tạo cổ kính bổ kẹ bản đưa chúng nó、no、biến thành chiến tranh công cụ sau này chiến tranh kết thúc mọi người lại phát hiện loại này được xưng là ma thú sinh vật có rõ ràng khác biệt với phổ thông động vật h a quy cùng không thua gì nhân loại tình cảm ma thú bị đổi tên là b ổ kẹ mẩn bắt đầu chính thức dung nhập nhân loại sinh hoạt hàng ngày như vậy b ổ kẹ mẩn nối chiến theo thời thế mà sinh đến hiện đại b ổ kẹ mẩn nối chiến phát triển đến thời kỳ cường thịnh nhân loại cùng b ổ kẹ mẩn sớm đã trở thành cùng một nhịp thở tồn tại bọn họ cùng nhau ăn cơm cùng một chỗ tàn bộ tại trong sinh hoạt chiếu cố lẫn nhau làm bạn lẫn nhau vượt qua nhân sinh mỗi một ngày như vậy tương lai đây nhân loại cùng tổ kẽ mẩn tương lai sẽ là dạng gì đây vấn đề này ai cũng không biết dù sao trần việt không hy vọng nó biến thành sụp đổ thế giới hoặc tiếp xuống cái này trừng phạt phó bản dạng kia từ tiêu nguyệt nhà ly khai về sau trần việt cũng không có trực tiếp về nhà mà là vận chuyển đến khu buôn bán chuẩn bị ở chỗ này nghịch một cái có hay không chính mình có thể sử dụng thần kỳ đạo cụ cái này vô hạn không gian bên trong sản xuất đạo cụ rất lẫn lộn ngoại trừ cơ bản giống phỉ dở sợ tồn Sắp kia loại này bổ kẹ mần dùng đạo cụ bên ngoài còn có rất nhiều gồm có hiệu quả đặc biệt kỳ diệu đạo cụ chẳng hạn như vận chuyển tiêu chí đáp án chi thư lại chẳng hạn như tiêu nguyệt siêu cấp sf rổ vệ cùng tệ l ệ k i n e s i s tâm điện cảm ứng bánh keo nhưng nói như vậy những cái này đạo cụ cũng vô cùng thực dụng lấy được chính người chơi thì lấy đi dùng ngoại trừ thiếu tích phân sẽ rất ít có người cố ý lấy ra bán cũng tỉ như trần việt tại trước mặt cái này quầy hàng bên trên thấy được một cái đạo cụ siêu cấp s i dục bình phun ẩn chứa thần kỳ lực lượng bình phun tưới nước dùng đạo cụ có thể để cho trôn ở xốp đất đai bên trong bẹ g ì tại trong vòng ba mươi giây nở hòa kết trái trần việt có chút tâm động nếu như trước đó hắn tại hoang đảo cầu sinh bản bên trong có cái này đạo cụ vậy hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy tâm động quy tâm động trần việt vẫn là mặt không đổi s ắ c ngồi s ồ m xuống hỏi cái này bán thế nào chủ quán nhìn thoáng qua trước mặt cái này đại s u ấ t ca sau đó dựng thẳng lên tám cái ngón tay trần việt nhìn thoáng qua suy đoán nói tám ngàn chủ quán bị cái số này sặc một cái lắc đầu nói nào có như thế không hợp thói thường một n g ụ n giá tám trăm tốt tiện nghi trần việt không nói hai lời thanh toán tích phân đem sỉ dục bình phun lấy mất hắn hiện tại còn thừa lại sáu mươi hai phẩy không không không tích phân tám trăm tích phân với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì nếu quả thật muốn tính toán e rằng chẳng qua là hắn lần tiếp theo đại hình phó bản số lẻ xuống chi cái này đạo cụ tại một ít tình huống đặc biệt xuống còn có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi dù sao cũng phải mà nói vật siêu chô giá trị chủ quán ở phía sau sắc mặt cổ quái nhìn lấy trần việt rời đi bóng lưng vô hạn không gian phổ thông người chơi lần tiếp theo phó bản phổ thông chỉ có thể cầm tới một hai trăm tích phân thậm chí còn có cá ước mới một lượt chỉ có thể cầm mấy chục tích phân tám trăm tích phân đối với loại này người chơi mà nói cũng không phải số lượng nhỏ một cái oan đại đầu chủ quán ở trong lòng làm xuống như thế một cái kết luận đem siêu cấp sỉ dục bình phun cất vào ba lô về sau trần việt lại tại khu buôn bán đi dạo một vòng nhưng cũng tiếc chính là cũng không có gặp được cái thứ hai hắn có thể sử dụng đến đạo cụ thế là hắn liền trực tiếp truyền tống về gian phòng của mình tiêu n g u y ệ t nói cái kia cái thế giới thần thú thực lực phi thường cường đại trần việt nghĩ nghĩ đi tới gian tạp vật đem vậy đối dép mở lu ư hob từ pha lê mở ra tủ đem ra không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất đến lúc đó muốn thật gặp cái gì thần thú đại hôn chiến hắn còn có thể mượn nhờ gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dựa lực lượng để ngăn cản một hồi cũng không biết thế giới kia mẹ thỏ sẽ là bộ dáng gì trần việt nhìn thoáng qua trong hành trang mẹ thỏ độ thiện cảm cùng với mẹ thỏ tri tâm hắn nghĩ tới sụp đổ thế giới cái kia gánh vác lấy thống khổ cùng tuyệt vọng mẹ thỏ không biết nó hiện tại thế nào đúng lúc này sẽ lệ bi từ trong phòng bay tới ngồi xuống trần việt trên bờ vai từ khi trần việt từ ma sói phó bản sau khi trở về nó liền chưa từng đi nhạc viên rừng rậm mà là một mực đợi tại bên cạnh hắn trần việt nghĩ nghĩ hỏi ngày mai ta muốn đi vào phó bản ngươi muốn cùng ta cùng đi sao vẫn là giống như lần trước đợi trong nhà chờ ta trở lại so sẽ lệ bị không chút do dự lựa chọn cái trước so với c h ạ c h trong rừng rậm múc m è o nó cảm thấy vẫn là đợi tại trần việt bên người thoải mái hơn một chút chương hai trăm hai mươi lăm đại thảo nguyên n g à y kế tiếp trong ba lô lắp đặt z f o r o cùng bờ lưu học trần việt mang theo chính mình toàn bộ bộ kẹ mẩn đi tới trung tâm trên quảng trường tiệp chủ pho tượng xuống tiêu n g u y ệ t ba người đã chờ đợi tại đây nàng nhìn thoáng qua trần việt ba người từ trong ba lô lấy ra bốn cái màu làm nhạt thắt nút dây để ghi nhớ dặn dò sau khi đi vào từng người cẩn thận trần văn phong gật đầu một cái từ tiêu n g u y ệ t trong tay tiếp nhận một cây thắt nút dây để ghi nhớ cười đùa nói ra yên tâm mặc dù ta không có xuống trừng phạt phó bản nhưng nói thế nào ta cũng là người chơi bảng xếp hạng m ộ ư ơ i vị trí đầu đại lao điểm kinh nghiệm này vẫn phải có một bên thẩm liên tâm nghe vậy chọc chọc trần văn phong bả vai nhắc nhở nguyệt tỷ xếp hạng thứ hai thứ hai đại lao không chỉ kém điểm chết không nói còn ném đi một cái bổ kẹ mẩn ở bên trong cái kia phó bản mức độ nguy hiểm có thể nghĩ trần văn phong lập tức đổi giọng một mặt nghiêm túc nói ra đến lúc đó tất cả nghe theo nguyệt tỷ chỉ huy tiêu n g u y ệ t bất đắc dĩ thở dài nói ra chỉ cần các ngươi không đem bộ kẹ mẩn phong x u ấ t hẳn là không có nguy hiểm lúc này trần việt cũng đem cây kia màu làm nhạt thắt nút dây để ghi nhớ đeo tại trên tay đây là một cái lâm thời tổ đội đạo cụ tượng trưng cho hữu nghị thắt nút dây để ghi nhớ e giờ cấp đạo cụ đeo đến thắt nút dây để ghi nhớ người chơi có thể vào cùng một cái phó bản tiêu n g u y ệ t thấy mấy người cũng mang lên trên thắt nút dây để ghi nhớ lại từ trong hành trang lấy ra một tấm có hai chồng nhan sắc ra chật hoán cái kia ra trận khoán cùng loại với trần việt lần trước lấy được thời chi ra trận khoán chỉ bất quá cùng thuần lục sắc thời chi ra trận khoán bất đồng cái này ra trận khoán là một nửa bụi một nửa phí công hai trồng nhan sắc phân biệt rõ ràng xem ra liền như là hai thái cực theo tiêu nguyệt sử dụng tấm kia ra trận khoán ở giữa không trung đập tan hóa thành lẻ tẻ màu xám trắng chỉ riêng bụi mảnh vụn tung bay lấy đem bốn người cơ thể cho bọc tại trong đó bên hai có một đạo máy móc thanh âm vang lên hoan n ê n các vị người chơi đi tới trường phạt phó bản ngược nguyện vọng viền vông thanh âm huyên náo tại bốn phía văng lên trần việt từ từ mở mắt một giây sau ánh mắt liền đối với lên mấy khoả tròn càng con ngươi màu đỏ dạ thị cạn một đám da lông bóng loáng nước bày ra dạ tở tạ tạ vây quanh ở trần việt bên người đang dùng nhỏ nhắn mũi nhẹ nhàng người người trên người hắn ngủi trần việt vừa mở mắt bọn này dạ tở tạ tạ lập tức chấn kinh bản đi tư tán nhưng cũng không có chạy xa cứ như vậy nằm co do tại trong bụi cỏ chỉ lộ ra nửa gương mặt lặng lẽ mị mị quan sát đến tình huống bên kia trần việt hắn dùng tay trái che kín đầu đỉnh ánh mặt trời trói mắt tay phải chống đất từ dưới đất ngồi dậy mang theo ấm áp khí tức luồng gió mát thổi qua mặt đất mê ngông n vô bờ lục sắc thảo nguyên như là một mảnh hải dương màu xanh lục phổ thông n h ấ t lên vận sóng đây là hình như là g i ã ngoại trần việt híp híp mắt mở ra ba lô bảng xem xét lên vận chuyển tiêu chí bên trên vị trí vận chuyển tiêu chí cấp độ S ss người chơi có thể tự do vận chuyển đến đã giải tỏa bản đồ thế giới hiện tại là l 0 0 2 không thể tiến hành vượt phó bản di chuyển người chơi trước mắt vị trí chỗ ở vô danh thảo nguyên vô danh thảo nguyên căn cứ tiêu nguyện nói cái thế giới này lục địa cùng biển cả có vẻ như một lần nữa tổ h ợ p qua nguyên bản bản đồ thành phố hẳn là cũng đổi mấy lần mà ở trong đó có b ổ k ẹ mần tồn tại cho nên chính mình đây là bị đưa đến chỉ có b ổ k ẹ mần tồn tại cái kia phiến đại lục trần v i ê n sửng sốt một chút đúng lúc này tiêu n g u y ệ t thanh âm vang lên các ngươi cũng tới rồi sao báo một cái vị trí của mình ngay sau đó trần văn phong thanh âm vang lên ta mới vừa hỏi một cái người qua đường tòa thành thị này hình như kêu sụ tổ t ồ lì city thẩm liên tâm ta chỗ này là ly nguyện thành phố thế giới bổ kẹ mẩn bên trong có cái tên này sao tiêu n g u y ệ t không có kia là đại lục gây dựng lại hậu nhân loại một lần nữa đặt tên nói đến đây nàng dừng lại một lát tựa hồ đang tra bản đồ mấy giây sau mới một lần nữa nói ra đã như vậy như vậy chúng ta liền đến sủ tổ bộ lì ct i y tập hợp sủ tổ bộ lì ct i y tới gần biển cả chúng ta có thể từ nơi đó lén qua đến một mảnh khác đại lục c h ờ một chút trần việt đây tiêu nguyệt giống như là đột nhiên kịp phản ứng phổ thông lên tiếng hỏi trần việt nghe được sao trần việt nhìn thoáng qua bốn phía dạ tở tạ tạ bẩy nói ra có thể nghe được tiêu nguyệt báo một cái ngươi bây giờ vị trí trần việt ta hình như bị vận chuyển đến b ổ k ẹ mẩn chỗ tồn tại cái kia phiến đại lục tiêu nguyệt trần văn phong tình huống thế nào tiếng nói của hắn vừa dứt liền nghe được bên kia chuyển đến một trận như lại như địa chấn kịch liệt tiếng vang trần việt nhìn lấy hướng chính mình chạy tới tổ rột bầy con ngươi co r ụ t lại ngự tốc nhanh chóng ta ở chỗ này có thể đem b ổ k ẹ mẩn phong xuất sao tiêu nguyệt cũng nghe đến bên kia động tĩnh nàng suy tư một lát hỏi ngươi ở bên kia có nhìn thấy g i ờ nệ gì sao trần việt nhanh chóng nhìn lướt qua bầu trời nói không có tiêu nguyệt vậy liền có thể trần việt nghe vậy trực tiếp từ trong hành trang lấy r a dở dạ gỗ nẹp t ổ kẹp b ạ n xoay người lên bay đến trên không bên kia tiếng ầm ầm ngừng lại tiêu n g u y ệ t c a o mày hỏi thế nào ngươi bên kia xảy ra chuyện gì trần việt nhìn lấy đi xa tổ r i ó t bầy thở dài một hơi nói ra không có gì chính là một đám tổ r i ó t đi ngang qua mà thôi ngoa tào lúc này trần văn phong bên kia truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi hôm nay bên trên thế nào nhiều như vậy giờ nẹ xin tiêu n g u y ệ t giải thích nói bọn họ là được đặt ở thế giới loài người mắt vị chẳng qua không cần lo lắng chỉ cần ngươi không đem cổ kẹ m ẩ n từ cổ kẹ b ạ n bên trong đi ra lời nói bọn họ là không sẽ công kích ngươi hô trần văn phong thở dài một hơi hỏi đến sủ tổ poly city tập hợp đúng không tiêu n g u y ệ t từ một tiếng sủ tổ poly city là bến cảng thành phố Cùng một mảnh một k h nhìn nhau từ hai bờ đại dương, chỉ thể chỗ á c lục có có lục. đại đại đến đạt đại tại biển kia, mới dương, ngang vùng mẩn từ vượt tồn bờ bổ kẻ mẩn chỗ tồn tại đại lục. Ok, rõ ràng vậy ta đi giải quyết thuyền vấn đề trần văn phong nói ta bên này đã ngồi lên tiến về sủ tổ bộ ly city đoàn tàu thẩm liên tâm bên kia đang bận rộn một phen phía sau cũng ổn định lại tiêu n g u y ệ t gật đầu một cái nói ta cũng đi qua tại bên kia lặng lẽ nghe trần việt hỏi có cái gì ta có thể làm sao dù sao người ta cũng là chuyên môn bỏ ra mười vạn tích phân thuê hắn hỗ trợ trần việt đem đệ sĩ rủ ở giờ vị trí nói cho ta ta trước tiên có thể giúp ngươi đi tìm nó tiêu nguyệt nhìn lấy trên bản đ ồ cái kia khối đại biểu cho đệ sĩ rủ ở giờ vị trí điểm sáng hỏi ngươi có thể xác định ngươi hiện nay vị trí sao trần việt nhìn quanh một vòng bốn phía chi tiết nói không thể hắn mặc dù có vận chuyển tiêu chí lại không có liên quan tới nơi này cụ thể bản đồ tiêu n g u y ệ t vậy vẫn là quên đi thôi người trước tiên ở bên kia chờ chúng ta đi qua lại nói trần việt cũng rõ ràng chính mình tình cảnh trước mắt bởi vậy liền không có nhiều lời hắn đơn phương cắt đứt bên này tệ lẹ kỳ nở xí tâm điện cảm ứng một bên nghe tiêu n g u y ệ t bên kia kế hoạch cùng động tĩnh một bên cùng dở dạ gỗ nẹt đáp xuống mặt đất trần việt không để ý đến bốn phía hiếu kỳ vây xem dạ tở tạ tạ mà là đứng tại dở dạ gỗ nẹt bên người từ trong ba lô lấy ra đáp án chi thư hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề kia đồng thời cũng là hắn tới đây mục đích chủ yếu、Ai? tại cái này phó bản bên trong chờ lấy ta chương hai trăm hai mươi sáu vân thiên tri thượng đáp án tri thư chống không trong trang bịa không gió mà bay nương theo lấy rầm rầm lật giấy âm thanh cuối cùng dừng lại tại một tấm hiện ra hai cái đen nhánh tiểu chữ giao diện lên mẹ t h ỏ mẹ t h ỏ cái kia mẹ t h ỏ t r ầ n việt nhũ mày trong đầu nhanh chóng suy tư chính mình tiến vào vô hạn không gian đến nay gặp được cái kia mấy cái mẹ t h ỏ hoang đảo cầu sinh bản bên trong không có khả năng chính mình chỉ cùng nó gặp mặt một lần giữa bọn hắn căn bản không tồn tại bất luận cái gì ràng buộc thế giới b 6 1 2 bên trong vậy thì càng thêm không thể nào cho đến bây giờ nó còn không có đi r a tràng đã như vậy liền chỉ còn lại có một cái mẹ thỏ sụp đổ thế giới bên trong cái kia mẹ thỏ cái kia từng thống khổ đến tự sát mẹ thỏ cái kia cùng mình cộng đồng chiến đấu qua mẹ thỏ nhưng làm sao có thể nó bây giờ không phải là hẳn là trong cái thế giới kia đợi đó đó sao làm sao lại đột nhiên lại tới đây trần việt nghĩ mãi mà không rõ chỉ có thể kinh ngạc nhìn qua đáp án chi thư bên trên cái kia hai cái chữ hán nó tới nó bây giờ ở nơi nào trần việt vô ý thức ở trong lòng hỏi một giây sau đáp án chi thư trong trang bịa bên trên chữ viết lại lần nữa phát sinh biến hóa vân thiên tri thượng không phải là sủ tổ tổ lì ct i y dồ ở tổ khu vực sờ nào bỉn thẻm lệ loại này xác thực địa danh mà là vân thiên chi thượng cái này nghe liền quá hư vô m ở mịn địa điểm ngắn ngủi mấy phút thời gian đáp án chi thư ba lần cơ hội cũng đã dùng hết hai lần trần việt tạm thời đem nó thu vào trong hành trang ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh khác đại lục phương hướng cái thế giới này không phải là hắn quen thuộc cái kia thế giới bộ kẹ mẩn những cái kia khu vực ở chỗ này đã từ lâu trở thành tới dưới loại tình huống này có lẽ ở chỗ này nhân loại biết rõ một chút liên quan tới vân thiên chi thượng địa điểm này tin tức Giờ chúng ta đi trần việt xoay người cưới lên dở dạ gỗ nạch hướng phía mặt trời mọc phương hướng lao xuống tới thời gian mấy tiếng dở dạ gỗ nách liền tới đến khu này đại lục bờ biển biển bờ bên kia chính là nhân loại sinh ra sống cái kia phiến đại lục lúc này thời gian cũng vừa tốt đi tới trạng vào tối xanh thảm rộng lớn mặt biển gió êm sóng lặng hoang dại và ý ngùn từ phía trên lướt qua cờ g i ạ c bị tại trên bờ cắt lưỡng lự sợ lập bột ghé vào bị sóng biển đánh nham thạch bên trên nghỉ ngơi tất cả xem ra đã an lành lại tươi đẹp muốn sử dụng đáp án chi thư đến xác định vân thiên chi thượng vị trí cụ thể sao vẫn là trực tiếp cùng giờ dạ gỗ nạch cùng một chỗ vượt ngang toàn bộ biển cả đi nhân loại sinh hoạt thế giới nghe ngóng tin tức nhưng nếu như sử dụng đáp án chi thư trần việt có chút bận tâm phía trên sẽ lại biểu hiện một chút nghe danh tự tự như không tồn tại địa điểm suy tư một phen về sau hắn quyết định vẫn là đi trước thế giới nhân loại nhìn một chút nếu như bây giờ không có biện pháp lại sử dụng đáp án chi thư một cơ hội cuối cùng nghĩ đến hắn mở ra tệ lệ kin tâm điện cảm ứng hỏi xã hội loài người bên kia cụ thể là cái gì tình huống trần văn phong đang cùng bờ biển ngư dân thương lượng mua sắm một khung bắt cá ca nô chuyện thẩm liên tâm cùng tiêu nguyệt đã tới sủ tổ poly city đang chuẩn bị đi cùng trần văn phong hội hợp nghe nói như thế các nàng tưởng rằng trần việt hiếu kỳ tình huống bên này ngẩng đầu nhìn một cái trả lời lại bên này sống ở lấy độ lượng dơ nẹ xịt quân đoàn bọn họ cùng nhân loại tuần cảnh đồng dạng trên bầu trời lưỡng lự tuần tra chủ yếu phụ trách ngăn lại nhân loại ác tính tranh đấu sự kiện hiện nay không hề biết rõ bọn họ bị ai k h ô n g chế nói đến đây thẩm liên tâm đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô chờ một chút tiêu n g u y ệ t thanh âm theo sát phía sau chuyển tới cái đó là mẹ thọ mẹ thọ với tư cách nhân khí giá trị tại toàn bộ thần thú bên trong số một số hai tồn tại tên của nó đối với mỗi cái người chơi mà nói đều là như sấm bên h a i bên kia bận rộn trần văn phong nghe nói như thế vội vàng nói ngươi không nhìn lầm a mẹ thọ ở chỗ nào thầm liên tâm làm sao lại nhìn lầm nó hiện tại đang đứng tại sủ tổ bộ ly ct i y cao nhất lưu ly ta ta đỉnh nhìn phía dưới tất cả a nó biến mất tiêu nguyệt nói bổ sung có thể là sử dụng tệ l ệ b ọ t ly khai đi à nha nàng nói xong đột nhiên chú ý tới trần việt hình như từ mẹ thỏ xuất hiện về sau cũng không có nói qua lời nói tiêu nguyệt trần việt người có đang nghe sao có trần việt trả lời lại hắn suy tư một chút hỏi mới vừa ngươi nói lưu ly tháp đỉnh tháp có hay không cái khác biệt danh chẳng hạn như vân thiên tri thượng cái gì a thầm liên tâm sửng sốt một chút nhìn thoáng qua một bên tiêu n g u y ệ t trả lời lại ta không rõ ràng n g u y ệ t tỷ ngươi biết không ta chưa nghe nói qua tiêu n g u y ệ t thanh âm vang lên thế nào là có chuyện gì không không có việc gì thuyền của các ngươi chuẩn bị thế nào trần việt không cách nào xác định cái kêu mẹ thỏ có phải hay không hắn nhận biết mẹ thỏ loại chuyện này hắn chỉ có tự mình đi qua mới có thể xác nhận mua đến trần văn phong có chút thịt đau nói ra lao già này một chiếc phá thuyền đánh cá vậy mà bán ta năm mươi vạn may mà ta tiến đến trước đó dùng tích phân mua một chút cái thế giới này tiền tệ n g u y ệ t tỷ thẩm liên tâm các ngươi đến chưa chúng ta lúc nào lên đường tiêu nguyệt ngay tại đi ngơi ư nơi đó trên đường đừng nóng vội chờ nửa đêm mười hai giờ tái xuất phát a c ở tại một lần nữa chế định cái thế giới này trật tự lúc mặc dù cũng không có cấm chỉ nhân loại bắt cá nhưng vẫn là trên biển cả xác định đường ranh giới cũng nghiêm lệnh cấm chỉ nhân loại vượt qua đường tuyến kia nghe được lời giải thích này trần văn phong hơi nghi hoặc một chút hỏi tất nhiên a xệ ợt chán ghét như vậy nhân loại vì cái gì không đem nhân loại cái chủng tộc này cho trực tiếp hủy diệt đây nếu như ta nhớ không lầm bản kịch trang a xệ ợt cùng the dẻo offline bên trong cái kia a xệ ợt hình như muốn hủy diệt tất cả tới tiêu nguyệt trầm mặc một chút nói ra không biết nàng còn không có gặp có cái qua thẩm ế thế, giới này sáng thế thần. Lần trước nàng tiến đến giới sáng nàng trừng phạt phó bản thời điểm, chỉ gặp giờ nẹ xịt cùng đại hồ khăn, giờ nàng giờ, thông giờ cái thời điểm, đại đi đại trước này thần. Lần này bản nẹ khăn, nẹ khăn quan luân, vào phạt xịt xịt bắt phó chỉ hồ hồ đưa cóc đệ đem đệ m kẻ rủ ở ở qua n sinh đại、lục、kia. hoạt h t lục liên tâm suy đoán nói các ngươi nói có phải hay không là bởi vì nhân loại cũng là ạt sệ ở sáng tạo mà thân là sáng thế thần nó yêu chính mình mỗi một đứa bé nhưng lại không đành lòng đem bọn hắn triệt để diệt tộc liền ra hạ sách này đem nhân loại cùng cổ kẹ mẩn cho ngăn cách hai địa phương trần văn phong ta cảm thấy ạ s ệ ợt là bởi vì thấy được những cái kia yêu thích cổ kẹ mẩn đối cổ kẹ mẩn tốt nhân loại mới không có hủy diệt cái thế giới này chẳng qua ai biết được tiêu n g u y ệ t cười một tiếng nói ra cũng đúng chúng ta lần này tới đây chẳng qua là tìm đệ sỉ dụ ở giờ trần việt ngồi giờ dạ gỗ nạch bay đến không trung quay đầu nhìn thoáng qua phía sau tình huống đúng lúc lên tiếng nói ta mới vừa quan sát một cái bên này cũng không có nguy hiểm Dừng dầm bên trong sinh một hoạt đều là các h phổ thông không Nghe nói như thế, chút, phản hắn thuận ú t rất tổ trời trên tuần tra Tiêu Nguyệt sốt một chút, lập tức kịp phản ứng Trần Việt tại xịp. lập mẩn, bên cũng nẹ nói sửng ứng cùng bọn hắn giảng giờ kẹ kịp bầu có c i kia phiến đại l ụ t ì ngươi h h u ố n Trần việt, nếu n Việt, h không chỉ ngờ cần n gì g có các bất xảy ra, ư tiêu h h à này, n công đến bên này, còn l ạ kế tiến hoạch hẳn là có thể tiến hành thuận có Các ngươi, là lợi. t i nguyệt d ừ n g một chút trong giọng nói có chút không hiểu vậy còn ngươi chân việt vỗ vỗ g i ờ giả gỗ nạch bả vai giờ dạ g ồ nét lập tức hiểu ý hướng phía biển cả bay đi c h â n việt ta còn có chút chuyện riêng muốn đi làm chương hai trăm hai mươi bảy chân chính thần thú lực lượng tiêu nguyệt nghe được bên kia hô hô truyền đến phong thanh rất nhanh liền phản ứng lại hỏi là vì sao kia c h â n việt từ một tiếng tiêu nguyệt cười một tiếng nói khẽ mặc dù không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì nhưng nó xác thực đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu đã như vậy vậy liền đi thôi tạ ơn tại r trên ầ n nhìn thoáng qua vận chuyển tiêu chí bên trên bản n Việt tiêu giải tỏa chí o g qua đồ, trần ừ từ ngay đ u vô d a h Thảo lượt tỏa giải ngoài, Nguyên bên ngoài, đằng lần sau lại việt ô vô danh danh rừng rậm, b ã cắt loại hình địa điểm. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần được có tức chuyển chí tại thể thông tiêu truyền tống Tại Trần loại liền loài liền lập điểm. hội người hiểm, i hình nghĩa, hắn này mang nguy vận bên này. địa qua gặp về ý xã v bên này đi về phía trước tiến đồng thời tiêu n g u y ệ t bên kia cũng không có nhàn rỗi các nàng đem cano lái đến một chỗ không có người bờ biển ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi đó đêm khuya đến thời gian trong lúc vô tình trôi qua một đoàn người rất nhanh liền nên đón cái này phó bản buổi tối thứ nhất chuẩn bị lên đường tiêu nguyệt ba người leo lên cano trần văn phong ngồi vào vị trí lái xoa tay nói rất lâu không có mở ra tay khả năng có chút sinh hà đầu tiên nói trước đến lúc đó nếu là lật thuyền nhưng không cho mắng chửi người thẩm liên tâm vũ nhẹ đầu của hắn nói nghiêm túc điểm trần văn phong biết rõ biết rõ khẩn trương như vậy làm gì không phải liền làm ở tiểu trò đùa sao thẩm liên tâm không muốn để ý đến hắn quay người nhìn về phía tiêu nguyệt lại phát hiện tiêu nguyệt tại một mặt nghiêm túc nhìn về phía sủ tổ Bộ lì xi ti phương hướng thẩm liên tâm ngơ ngác một chút theo ánh mắt của nàng hướng phía đó nhìn sang nhưng không phát hiện chút gì thế nào tiêu nguyệt không có trả lời nàng nhắm mắt lại khi lại một lần nữa mở ra thời điểm bên trong đã sáng lên một đạo kỳ dị màu xanh da trời ánh sáng lung linh giờ khắc này con mắt của nàng xuyên qua thời gian cùng không gian xuyên thấu qua thật dài lịch sử dòng sông thấy được một đôi rực rỡ con mắt màu vàng lóng tại trong bóng tối đột nhiên mở ra nương theo lấy chờ mụn nước biển phun trào thanh â m một đạo khổng lồ bóng đen từ xì p h ở lủ cạ vỡ bên trong thất tỉnh cũng hướng phía phía trên bơi lội đi qua hình tượng đến đây im bặt mà rừng tiêu n g u y ệ t đột nhiên mở mắt ra cơ thể không cầm được hướng về sau quay ngược lại một bước c h á n của nàng toát ra một tia mồ hôi lạnh quay đầu nhìn về phía trần văn phong nghiêm túc nói ra không thể ra biển mặc dù nàng không thấy rõ đạo hắc ảnh kia rốt cuộc là lù di ạ hay là kỳ ấu giờ nhưng nếu như bọn họ tiếp tục ra biển như vậy về sau nhất định sẽ bị hắn chỗ công kích cuối cùng thuyền hủy người vòng bao phủ tại đáy biển trần văn phong nghe vậy vội vàng không chế được đi tới du thuyền lúc này du thuyền đã nhanh chóng cách rời bờ biển rất dài một đoạn khoảng cách bốn phía đen nhánh nước biển im áng di động bọn họ chiếc này du thuyền trôi nổi tại mảnh này trên biển lớn lộ ra phá lệ nhỏ bé thế nào nguyễn tỷ ngươi thấy được cái gì thầm liên tâm thấy thế sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên kỳ ô giờ nó phát hiện chúng ta tiêu n g u y ệ t nói cái thế giới này thần thú cùng những cái kia phổ thông phó bản thần thú bất đồng bọn họ mỗi một cái cũng dùng có năng lực hủy thiên diệt địa mặc dù nàng chưa từng thấy tận mắt nhưng lại từ sủ tổ bổ lỉ ct những cái kia phim phóng sự trông được qua kỳ ô giờ nhấc lên trăm mét sóng lớn gợi dù ổng khiến cho mặt đất vỡ ra nham tương dâng trào mà lên khủng bố hình tượng dù là tiêu n g u y ệ t thực lực tại người chơi trên bảng xếp hạng sắp xếp thứ hai nàng cũng thật không dám chính diện cùng cái thế giới này kỳ ổ dở cứng đôi cứng nàng chỉ có một lần cơ hội nếu như thất bại như vậy cái này trừng phạt phó bản ra trận khoán biến mất nàng sẽ vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn thấy cái kia đệ sỉ dù ở giờ nghe nói như thế trần văn phong hít vào một ngụm khí lạnh lập tức thu hồi trên mặt vui cười biểu lộ nghiêm mặt nói rõ ràng nói xong hắn thay đổi phương hướng hướng phía bên bờ chạy được đi qua một lần nữa về tới bên bờ tiêu nguyệt đột nhiên nghĩ đến một sự kiện trần việt ngươi còn tại chạy về đằng này sao trần văn phong cùng thẩm liên tâm nghe vậy cũng là nín thở cẩn thận lắng nghe tình huống bên kia rất nhanh bọn họ liền nghe được một trận rõ ràng x o ạ t â m t h a n h giống như là có cái gì cực lớn đổ vật vọt ra khỏi mặt nước đồng dạng trần việt cùng giờ dạ gỗ nạch ngửa đầu nhìn qua trước mặt trăm mét sóng lớn có chút không yên lòng đáp lại tiêu nguyệt vấn đề ừng trăm mét sóng lớn trực chuyển mấy lần phô thiên cái địa bản hướng phía trần việt đập m à tới nước biển không ngừng nghiền ép lấy trong không khí chỉ có một k i a không khí mang theo làm người tuyệt vọng ngạt thở cảm giác đột nhiên đập xuống trần việt nắm chặt giờ dạ gô nách lẩm bẩm nói cái này thật đúng là khoa trương a cái gì thanh âm của hắn bao phủ tại sóng lớn bên trong tiêu n g u y ệ t bên kia chỉ nghe được một trận tiếng vang ẩm ẩm lập tức toàn bộ thế giới liền triệt để yên tĩnh trở lại trần văn phong mặt mũi tràn đầy không dám tin hắn sẽ không gặp phải kỷ ổ giờ đi ả nhà thẩm liên tâm nuốt một cái ngụm nước không nói gì đúng lúc này bên kia lại lần nữa truyền đến một trận đinh thai nhức góc nước biển phun trào thanh âm trong đó sen lẫn trần việt rõ ràng nhưng lại thanh âm kiên định kỳ ố dở giao cho ta các ngươi thừa dịp hiện tại mau qua tới tiêu nguyệt vội vàng nói ngươi không sao chứ trần việt phun ra một ngụm nước biển nói tạm thời không có chuyện làm mới vừa hắn cùng dở dạ gỗ nạch bị cái kia đạo sóng lớn đập vào trong biển rộng mặc dù có dở dạ gỗ nạch giúp hắn ngăn cản phần lớn trùng kích nhưng hắn vẫn là bị dư ba chấn lồng ngực rung động lỗ thai vụ vù lỗ thai của hắn cùng cái mũi ngay tại đổ máu t r â n việt một bên dùng vỡ đỉ ẩn phớt sờ giúp d ở dạ gỗ nạch dây trở về một đợt thể lực sau đó từ trong hành trang lấy ra viên kia cố ý mang tới bờ l ũ hóng dưới ánh trăng sóng lớn lôi cuốn lấy kỳ ố giơ lại lần nữa c u ố n tới t r â n việt dùng tay trái lau một cái máu mũi đồng thời d ơ tay phải lên bờ l ũ hóng bờ l ũ hóng thần thoại đạo cụ tản ra ánh sáng màu xanh lam bảo châu nghe nói cùng hồ hên truyền thuyết rất có nguồn gốc mang theo người có khống chế hải dương c h i thần kỳ ô rờ một giây sau bảo châu tách ra ánh sáng nóng ánh huy hào quang bắn càn quét đến kỳ ô rờ hai con người ngay sau đó thân hình của nó liền đột nhiên ngưng lại sau lưng cơn s ó n g thần đột nhiên mất đi khống chế thẳng tắp rơi xuống phía dưới liền giống như xuống một trận mưa lớn đồng dạng kỳ ô rờ thân hình tại mưa to xa suốt vào biển cả chỉ lộ ra nửa người dùng rực rỡ con n g ư ờ i màu vàng nóng nhìn chăm chú lên đối diện nhân loại kia、ô. dơ dạ gỗ n é t lúc này cũng chú ý tới chính mình huấn luyện ra ngay tại đổ máu lỗ thai cùng cái mũi lập tức liền khẩn trương lên mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua ta không sao trần việt ta nổi dơ dạ gỗ n é t một câu quay đầu nhìn về phía trước mặt kỳ ô u giờ vợ đi ẩn phót sở kết nối bên trên tinh thần của nó hỏi vì cái gì công kích ta kỳ ô u giờ nhân loại không thể thông qua mảnh này b i ể n cả trần việt ai nói kỳ ô u giờ không nói gì nhưng nó trong đầu nhưng nổi lên một cái toàn thân lóe lên lóa mắt hào quang trên người màu vàng kìm cấu tạo biên giới nổi lơ lửng mười tám mai phiên đá giống như quang huy đại thần phổ thông thân ảnh trần việt tốt ta hắn hiểu được lúc này tiêu n g u y ệ t thanh â m cũng truyền tới ngươi không sao chứ trần việt nhìn thoáng qua kỳ âu giờ nói không có việc gì bất quá ta có một cái tin xấu muốn nói cho các ngươi tiêu n g u y ệ t s ứ n g sở hỏi cái gì trần việt hít sâu một hơi nói ra cái thế giới này ạ nạ cả là có được mười tám khối sáng thế phiến đá trong người hoàn toàn thể ạ nạ cả chương hai trăm hai mươi tám không tồn tại t r â n văn phong không dám tin ngoa tạo vậy chúng ta đánh như thế nào tiêu nguyệt hít vào một ngụm khí lạnh nói ra xem ra chúng ta nhất định phải đuổi tại nó phát hiện sự hiện hữu của chúng ta trước đó hoàn thành nhiệm vụ t r â n việt từ một tiếng nói ra khi g i ờ chuyện bên này giao cho ta xử lý chuyện còn lại liền cần chính các ngươi đi làm tiêu nguyệt gật đầu một cái rõ ràng ngược lại là trần văn phong mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh cùng n g h i hoặc hán hán hán là thế nào làm được một cái tại trên bảng xếp hạng sắp xếp hơn 29,000 tên người chơi một thân một mình giải quyết hải dương c h i thần kỳ ô thơ chuyện này phát tại vô hạn không gian người chơi diễn đàn bên trên e rằng tất cả mọi người lại nói là đang khoác lác trên tay hắn khả năng có k h ô n g chế kỳ ô thơ b ở lu hóc thẩm liên tâm suy đoán nói tiêu nguyệt nhìn hai người một cái nói ra chúng ta cái kia xuất phát trần văn phong lúc này mới kịp phản ứng vội vang nhảy vào vị trí lái bên trên một lần nữa khởi động du thuyền lái về phía trông không đến cuối biển cả cắt đức tế lẹ ký nơ xin tâm điện cảm ứng về sau trần việt lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trước mặt cái này kỳ ấu giờ hắn hỏi ngươi cũng không thích nhân loại sao kỳ ấu giờ chờ muộn thanh â m vang lên nhân loại không thích nó thân là hải dương c h i thần bình thường sống ở tại sâu không lường được xỉ phơ lù c ả vỡ bên trong cực được ít gặp Nguyên nhân loại. b ả n nó đ ố i vậy ớ i loại loại sinh nhân v t n à là k h ô n giờ cảm g á c nhưng những năm gần đây, theo nhân theo đây, liền bắt đầu đối loại sinh vật này sinh ra chán ghét cảm xúc bởi vì kỳ ô giờ cũng không có tận tâm che giấu mình ý nghĩ từ đó để trần việt rất nhẹ nhàng liền cảm giác được những nội dung này đối với cái này trần việt trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn chẳng qua là một cái kẻ ngoại lai cũng không thuộc về cái thế giới này huống chi nơi này phát sinh tất cả hắn cũng không có tham dự người với người không thể cơ đua cả nắm đối với nhân loại của thế giới này tình huống hắn không hề hiểu rõ tại không biết bọn họ rốt cuộc làm cái gì trước đó trần việt cũng không muốn rút bọn hắn nói chuyện tốt ta trần việt từ trong hành trang lấy ra ban đầu ở biến thân nhập thế phó bản bên trong lấy được gạ lạ bản thủy lục lưỡng dụng xe đạp hắn dấm lên trên hỏi ngươi cảm nhận được đúng không kỳ ô giờ dùng rực rỡ con mắt màu vàng nóng nhìn về phía trần việt thân là biển cả chi thần nó có khả năng rõ ràng cảm giác được trên mặt biển tùy ý một chỗ hải lưu di động phương hướng cùng phía trên phát sinh chuyện chẳng hạn như hiện tại nó liền cảm giác được một cố nhân loại chế tạo thuyền bọc sắt ngay tại trên đại dương bao la nhanh như gió đi thuyền xuyên qua đường danh giới hướng phía bờ bên kia mau chóng đuổi theo trần việt cùng kỳ ô giờ đối mặt vẻ mặt nghiêm túc nói ra bọn họ chẳng qua là muốn đi bờ bên kia tìm về mê thất ở nơi đó đồng bạn tuyệt đối không có ác ý gì ô g dở dạ gỗ nạch cũng phụ h ò a nói kỳ ô i ở trầm mặc không nói nhìn thoáng qua g dở dạ gỗ nạch liền đem ánh mắt một lần nữa đặt ở trần việt trên thân trần việt sửng sốt một chút nói ra ta ta cũng là tới này cái thế giới tìm một cái bằng hưu ngươi gặp qua mẹ t ỏ sao siêu năng lực hệ một cái màu hồng nhạt hình người b ỗ kẻ mẩn kỳ ô dơ lắc đầu trần việt t ố t ta xem ra từ kỳ ô giờ nơi này là không nghe được tin tức gì hắn ở trong lòng thở dài một hơi lập tức chậm rãi hỏi tiếp xuống ta sẽ đem k h ô n g chế của ngươi bung ra thế nhưng không cho ngươi giống vừa rồi đối với ta như vậy phát động công kích có thể chứ kỳ ô giờ nhìn chăm chú trần việt hai mắt sau đó chậm rãi gật đầu một cái nó cuối cùng lựa chọn tin tưởng trước mặt cái này nhân loại trần việt thấy thế gọn gàng mà linh hoạt xua tan bờ lưu họp k h ô n g chế lần nữa khôi phục năng lực hành động kỳ ô giờ thay đổi phương hướng rất nhanh liền biến mất ở trên mặt nước không có để lại một k i a rung động bầu trời vẫn như cũng là như vậy trong veo xanh thảm mặt biển như gương sáng ngẫu nhiên nộn nhạo lên tầng một nhàn nhạt gợn sóng tựa như mới vừa cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng chúng ta cũng đi thôi trần việt nói với giờ dạ gồn ặ g ô ba giờ phía sau su tô t ộ lì xi -si、t i nội thành biên giới trên bờ cát trần việt một bên đem thủy lục lưỡng dụng xe đạp thu vào ba lô vừa quan sát lên tòa thành thị này tình huống cụ thể tràn ngập hiện đại hóa nhà cao tầng bên đường đủ loại đại hình cửa hàng trên đường cái không ngừng có xe taxi tại xuyên thẳng qua người đi trên đường bên người không có bộ kẹ m ẩ n trong thành thị cũng không có thế giới bộ kẹ m ẩ n tràn ngập mang tính tiêu chí kiến trúc bộ kẹ m ẩ n center nếu như không phải là bên đường trên biển quảng cáo in phim hoặc hình tiệp chủ đồ án t r â n việt còn tưởng rằng chính mình lại từ vô hạn không gian xuyên việt về lúc trước hắn chỗ tồn tại cái kia không có bộ kẹ m ẩ n thế giới trần việt trước khi tới từ tiêu nguyệt nơi đó cầm một chút toàn bộ bản thông dụng liên minh tiền hắn tại ven đường trận một chiếc taxi vung tay lên trực tiếp ném cho tài xế hai tấm hai trăm tiền giấy nhìn ngoài cửa sổ nói ra mang ta tại tòa thành thị này dạo chơi tài xế quay đầu nhìn thoáng qua lặng lẽ từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc đã đánh qua trần việt tài xế tiếp lấy lại ném qua tới một cái cái bật lửa hỏi thất tỉnh trần việt không ta là tới du lịch nói xong trần việt đem khói cùng cái bật lửa để ở một bên ha ha tài xế nghe vậy vui vẻ một bên nổ máy xe một bên nói ra nhìn ngươi vừa mới lên xe biểu tình kia ta còn tưởng rằng ngươi thất tình đây vài ngày trước ta kéo một cái thất tình tiểu cô nương cũng là đi lên liền ném cho ta một trăm khối tiền nói là đến gôn đần gạt bờ rít xuống xe ta suy nghĩ nàng tám thành là muốn nhảy sông tự vận cho nàng đưa đến phía sau ta cố ý không đi quả nhiên nha đầu kia vượt qua hàng rào liền hướng sông bên trong nhảy nếu không phải ta phản ứng nhanh nha đầu kia khả năng liền thật n g ả y xuống trần việt hán tượng trưng lung túng cười hai tiếng nhìn ngoài cửa sổ dừng lại tại đèn xanh đèn đỏ bên trên giờ nẹ xịt thuận miệng hỏi à các ngươi nơi này cũng có giờ nẹ xịt ta tài xế nhìn thoáng qua khốn hoặc nói các ngươi nơi đó chưa vậy trần việt m ặ t không đổi s ắ c nói ra không ta là từ một cái trong thôn trang nhỏ tới nha thì ra là thế tài xế cảm khải nói thời đại không giống rồi trần việt không nói gì chẳng qua là yên lặng nhìn ngoài cửa sổ nhà cao tầng ở phía sau xem trong kính nhanh như gió quay ngược lại cái thế giới này cùng hắn trong tưởng tượng xuất nhập có chút lớn tại cái kia quán nét cửa ra vào dừng lại đi t r â n việt nói tài xế một bên sang bên rừng xe một bên từ trong ví tiền rút ra mấy chương tiền lẻ tìm cho hắn trong đó kẹp lấy một tấm danh thiếp nói có cần sẽ liên lạc lại ta t ố t t r â n việt tiếp nhận đem danh thiếp nhét vào trong túi đi vào q u á n nét hoa tám khối tiền mở ra một đài máy móc bật máy tính lên ấn mở cái thế giới này lục soát website đưa vào ass nhà này máy vi tính tốc độ đường truyền rất nhanh cơ hồ là tại trần việt cờ l ạ c lục soát một giây sau vong hiệt thượng liền nhảy ra một nhóm tin tức a s ạ a nỉm b ổ kệ mẩn hệ liệt nhân vật chính nhân vật ảo hắn sinh ra ở can tổ vạ lệ tảo chiều khí b n g bột nhiệt huyết kiên cường không tồn tại trần việt nhũ mày lập tức một lần nữa tại lục soát trên lan can mặt thua tờ dọ fed số hoa Nìm tại r rất trong o ảo, n nhân tên En, En nổi danh người, cũng bên nhất hiện g Hòa Hòa. hệ phẩm vật một liệt tác phẩm bên trong sớm nhất xuất tổng tiên đầy đủ là Là là Samu Samu sớm Mần cái cản Kẻ thứ nhất thứ hai thế hệ trò chơi mở đầu đảm nhiệm dẫn đạo người chơi công tác tại pá lệ tạo thành lập sở nghiên cứu cũng ngày tiếp nối đêm nghiên cứu bổ kẻ mần chương hai trăm hai mươi chín mẹ thọ trần việt có chút không tin tiếp lấy lại tại phía trên tâu h nhập quen mình người danh tự lục xuất l à n sờ l ạ n sơ a nỉm b ổ kẻ mẩn bên trong nhân vật ảo tên đầy đủ do ổ giờ dạ g ồ n g l ạ n sơ là c ả n tàu cùng với rổ ở tổ khu vực tứ thiên vương một trong lục x o á t xỉn thị a xỉn thị a a nỉm b ổ kẻ mẩn bên trong nhân vật ảo biệt danh xỉn thị a xì nộ xì nộ quán quân thực lực cao thâm b ê ngoài n mười phần đoàn trang nhàn t h ụ nhìn như băng sơn mỹ nhân trên thực tế cá tính ôn nhu không kiêu ngạo hoàn toàn không có cường giả giá đỡ gồm có khí chất cao quý tính cách tỉnh táo quả cảm đối thứ ầ n cùng nồng học lịch hậu hương có đặc sử dày n thiên Thứ t i vương cùng ả s không tồn tại thế giới vậy cái này là thế giới hiện thực cùng b ổ kệ m ẩ n dung hợp sau diễn sinh thế giới hắn không đi tới vô hạn không gian trước kia ngược lại là tại kỳ đi ẩn tiểu thuyết bên trên nhìn qua rất nhiều tổ kệ mẩn đi tới thế giới hiện thực loại này để tài đồng nhân tiểu thuyết trần việt lặng lẽ suy tư một phen cuối cùng quyết định không đi tìm kiếm cái thế giới này cụ thể bối cảnh h ú ố n g chi hắn tiến vào cái này phó bản phía sau liền nhiệm vụ chính tuyến cũng không có nhận được chỉ cần tìm được mẹ thọ dẫn n ó rời đi nơi này liền tốt nghĩ đến trần việt thanh không lục xoát cột một lần nữa ở phía trên đưa vào bốn chữ lớn vân thiên tri thượng một giây sau v o n g h i ệ t thượng nhảy ra đếm không hết có liên quan tới vân thiên chi thượng tin tức cột chẳng hạn như cái thứ nhất chính là một bản tên là vân thiên chi thượng tiểu thuyết mạng nhưng đáp án c h i thư đưa cho ra vân thiên chi thượng là một cái đ i ệ u danh rất hiển nhiên cùng quyển tiểu thuyết này đối ứng không lên t r â n việt hoạt động con chuột ánh mắt nhanh chóng đảo qua tại tin tức phức tạp v o n g h i ệ t thượng tìm kiếm lấy liên quan tới vân thiên chi thượng manh mối rất nhanh hắn liền ở trong đó một đầu không đáng chú ý kết quả tìm kiếm bên trong phát hiện như thế một cái từ đầu trên thế giới có như thế một ngọn núi nó đỉnh cao nhất không trong mây mang hấp dẫn vô số nhà thám hiểm cùng cực hạn kẻ yêu thích tiến đến leo lên nhưng cũng tiếc không có người nào có khả năng đ ă n g đỉnh nơi đó được thế nhân xưng là vân thiên tri thượng tượng trưng cho không người có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong nơi đó là được chân việt ngừng thở c ợ l ạ c lật giấy hì hì ta nói bừa rồi trên thế giới làm sao lại có loại địa phương kia cho dù có cũng sẽ không ở chúng ta trên vùng đất này dân mạng một lâu chủ Hết m ở quần cung thoát người liền cho ta nhìn cái này. cho cái thoát ta dân mạng 2, Thảo. bốn á cáo o k h cho dù có người dám đi hải thượng có kỳ âu giờ trên trời có r à y c a dạ chẳng lẽ các ngươi quên mấy năm trước đám kia người phản kháng gặp phải chuyện sao ta tích mụ vậy đơn giản quá dọa người cả bộ máy bay cũng tại dưới của dạ h ì ở bìm bên trong hóa thành bụi trần việt hắn đóng lại máy tính đi ra q u á n nét tìm được một nhà có thể nhìn thấy lưu ly li tháp quán cà phê thuận tiện mua một chén nâng cao tinh thần cà phê ngồi tại lầu hai vị trí gần cửa sổ nhìn về phía tòa kia dưới ánh mặt trời chiếu sáng dạng rỡ lưu ly tháp cao tiêu n g u y ệ t nói hôm qua các nàng ở phía trên thấy được mẹ thỏa thân ảnh cái này trừng phạt phó bản cùng hắn trước đó gặp phải cái kia trừng phạt phó bản ở giữa tồn tại lớn vô cùng khác nhau giữa hai bên rõ ràng nhất khác nhau chính là một cái từ nhân loại hoàn toàn không chế một cái tựa hồ từ tổ kẹ mần không chế nhưng không hề nghi ngờ hai cái này đối với người chơi mà nói cái nào đều là cực độ khó khăn sụp đổ thế giới khó xử ở chỗ người chơi nên như thế nào nương tựa theo sức một mình từ nhiều như vậy nhân vật phản diện tổ chức trong tay cứu vớt cái kia gần như sụp đổ thế giới mà cái này ngược nguyện vọng viển vông khó xử thì tại tại người chơi nên như thế nào trực diện những cái kia thần thú luận hắc ám ngược nguyện vọng viển vông không sánh bằng sụp đổ thế giới nhưng tranh cãi độ trần việt cảm thấy độ khó của nó thậm chí muốn tại sụp đổ trên thế giới căn cứ hắn mây canh giờ này quan sát cùng với từ trên mạng hiểu biết đến tin tức hiện tại thời gian này tiết điểm là đại lục biến thiên sau ba mươi tám năm động tĩnh lớn như vậy nói thế nào đều phải hoặc nhiều hoặc ít tại trên mạng lưu lại một chút ghi chép nhưng kỳ quái là trên mạng cũng không có mảy may tới tương quan nội dung thật giống như tỉnh lại sau giấc ngủ thế giới liền biến thành cái dạng này tất cả mọi người không biết vì cái gì không có chủ t i ế n không có mục tiêu nhân loại ở chỗ này trải qua cuộc sống bình thường bộ kẹ mẩn cũng tại một mảnh khác đại lục trải qua im lặng an lành sinh hoạt như vậy vấn đề tới tiến vào cái này trừng phạt phó bản người chơi rốt cuộc muốn làm gì bọn họ thay đổi gì hoặc là đổi một câu nói bọn họ có thể làm cái gì đại lục dung hợp trước đó nơi đây lại là bộ dáng gì đây trần việt nhìn về phía trước mặt nổi lên bộ kẹ mần ba l ỗ bảng hắn có xế lệ bị xế lệ bị có thể dẫn hắn xuyên qua thời không trở lại ba mươi tám năm trước đến đó nhìn một chút cái thế giới này chân tướng trần việt cầm lấy chén cà phê trong chén màu nâu chất lỏng bởi vì làm lạnh mà hơi có chút ngưng kết trong bất chi bất giác hắn đã ở chỗ này ngồi một cái buổi chiều thời gian nên rời đi nhưng ngay tại trần việt đứng người lên chuẩn bị rời đi thời điểm hắn k h ỏ e mắt quét nhìn bỗng nhiên tại ngoài cửa sổ bắt được một đạo nhân hình thân ảnh trần việt bước chân dừng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia đạo đứng xứng ở đỉnh tháp màu tím nhạt thân ảnh giờ k h ắ c này phía trên mẹ thỏ hình như có cảm giác nó quay đầu ánh mắt thẳng tắp hướng phía cái phương hướng này nhìn lại cả hai ánh mắt ở giữa không chung tiếp xúc một giây sau trần việt liền nhìn thấy đỉnh tháp đạo thân ảnh mơ hồ kia hư không tiêu thất không thấy nhưng ngay sau đó một cỗ quen thuộc vừa xa lạ năng lượng ba động tại sau lưng của hắn khuyết tán ra a mụ ơi mẹ thọ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây xung quanh truyền đến đám người tiếng kinh hô trần việt quay đầu liền thấy được đạo thân ảnh quen thuộc kia mẹ thọ nhưng không phải là đã từng cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu cái kia mẹ thọ sở dĩ nói như vậy là bởi vì đối phương nhìn qua ánh mắt lộ ra một c ô cảm giác xa lạ trần việt trong lòng khe nhúc đ í c h lập tức liền đoán được mẹ thỏ xuất hiện ở đây nguyên nhân là hứng chịu cái kia khối tên là mẹ thỏ độ thiện cảm mát hồng tâm hấp dẫn mẹ thỏ ánh mắt lấp lóe vẻ mặt xem ra có chút lạnh lùng nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào thanh âm thông qua tệ lệ kỳ nợ x s tâm điện cảm ứng chuyển đến trần việt trong đầu người là ai tình huống có vẻ như có chút không đúng cái này mẹ thỏ phản ứng cùng lúc trước hắn gặp qua những cái kia mẹ thỏ tựa hồ có chút không giống nhau lắm trần việt há to miệng hắn thật sự không biết nên giải thích thế nào hắn thể nếu như cái kia độ thiện cảm có thể chủ động đóng lại lời nói hắn nhất định lập tức cho nó đóng lại vĩnh viễn không mở ra nhìn thấy đối phương không nói lời nào mẹ t h ỏ ánh mắt càng thêm lạnh như băng lên thân thể của nó bốn phía hiện ra tầng một vầng sáng xanh lam chậm rãi trôi giạt đến giữa không trung ngay sau đó chân việt cơ thể cũng không bị khống chế bay lên siêu năng lực hệ chiêu thức cổn thở si ân cơ hồn là trong c h ư ớ c mắt hắn liền tới đến mẹ t h ỏ trước mặt mẹ thỏ cương ép cùng hắn đối mặt trong mắt đại biểu siêu năng lực ánh sáng màu lam mãnh liệt mà ra trần việt cảm giác đầu vóc của mình đường ngắn một cái trước mắt một giây sau liền kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì xảy ra cái này mẹ thỏ đang dùng siêu năng lực xâm lấn đầu vóc của hắn đọc đến trí nhớ của hắn ha ha cảm giác chính mình não động càng mở càng lớn chương 230, hụ tọa h hụ tọa h mị mị kỳ h ủ trần việt cơ thể bị khống chế lại nhưng đại não còn có thể tiếp tục suy nghĩ hắn trực tiếp dùng ý niệm từ ba lô bảng bên trong triệu hoán ra mì mì k ỳ hủ bổ kẻ bản theo một đạo bạch quang hiện lên mì mì k ỳ hủ cơ thể c h ố n g rông xuất hiện tại hắn cùng mẹ thọ ở giữa bọc thép hình thái trong nháy mắt huyện hóa mà thành mang theo động cơ khu động một kích trực tiếp đánh vào mẹ thọ vai trái mẹ thọ phát ra rên lên một tiếng lực chú ý bị mì mì k ỳ hủ hấp dẫn cổn thờ xì ẩn bung ô lỏng trần việt liền nhân cơ hội này một lần nữa rơi xuống đất bốn chu thượng trương người rời đi nhóm nhìn thấy cái kia mì mì kỷ ủ mở to hai mắt nhìn chơi ạ cái kia pồ kẽ mần là mì mì kì ủ hắn tại sao có thể có pồ kẽ mần không có người trả lời bọn họ bởi vì dừng lại tại ngoài cửa sổ thế giới loài người chấp pháp giả giờ nẹ xịt nhóm cảm nhận được bên này năng lượng ba động đã hướng nơi này chạy tới tốc độ của bọn nó cực nhanh nương theo lấy răng rắc răng rắc tiếng vang kỳ dị trong nháy mắt liền đem mì mì kì ủ cùng trần việt cho bao vây tại ở giữa dùng trên đầu như ống pháo phổ thông cấu tạo nhắm ngay đi qua mẹ thỏ c a o mày nhìn về phía đối diện trần việt mặc dù đối phương phản ứng rất nhanh nhưng nó vẫn là từ trong trí nhớ của hắn thấy được một chút giải r á c đoạn ngắn chẳng hạn như mỹ nĩ à, chẳng hạn như tim dọc k ẹ t một chút không hề tốt đẹp đến mức mẹ thỏ không muốn đi nhớ lại ký ức tự động theo nó trong đầu hiện lên đi ra nó lạnh giọng nói ra ngươi là tim dọc k ẹ t người nói xong câu đó ánh mắt của nó càng thêm lạnh như băng lên một cố vô cùng kinh khủng siêu năng lực ba động dùng nó làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra tới cái kia mặt trong suốt cửa sổ sát đất trong nháy mắt biến phá thành mảnh nhỏ toàn bộ lầu hai cũng đi theo biến thành một mảnh hỗn độn t r â n việt bị chấn lồng ngực hơi tê tê hắn mới từ trên mặt đất đứng người lên liền thấy mẹ thỏ trong mắt lại lần nữa sáng lên một đạo ánh sáng màu lam kia là ti tài mỹ mỹ kỳ hụ chân việt hô lớn mỹ mỹ kỳ hụ lập tức hiểu ý hóa thành một đạo hồng quang về tới bộ kẹ bản bên trong vận chuyển tiêu chí phát động một giây sau cái kia đạo ẩn chứa uy lực kinh khủng xì t à i liền đem trần việt mới vừa đứng thẳng địa phương đánh ra một khỏa lỗ lớn đám người thét trói thai vang lên chạy từ tán mẹ thỏ trôi nổi tại giữa không trung lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên sàn nhà không có vật gì lỗ lớn đúng lúc này trong không khí đột nhiên bỗng dưng toát ra một cái vầng sáng màu vàng nóng một cái nho nhỏ màu hồng màu xám giao nhau mà lại chiều dài song g i á c bộ kẹ mần từ đó bay ra lại là ngay từ đầu cái kia vô danh thảo nguyên chân việt nằm trên đồng cỏ miệng lớn thở phì phò sự t i n h phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn chẳng qua có thể khẳng định là cái thế giới này mẹ thỏ đối với hắn sinh ra một cái rất lớn hiểu lầm chân việt từ câu kia ngươi là tim dọc k á t ngươi liền có thể đoán được mẹ thỏ đến tột cùng thấy được hắn kia bộ phận ký ức rất rõ ràng nó chưa xem xong nếu như muốn lại một lần chân việt vẫn như cũ chọn đem mẹ thỏ đầy ra tiến vào đại não xem người ta ký ức hành vi trên bản chất cùng ngươi hảo huynh đệ cưỡng ép đem ngươi lột sạch nhìn người thẻ ngân hàng mật mã không có gì khác nhau trần việt không thích loại này bị xâm phạm cảm giác h ư ớ n g chi hắn cũng không biết cái kia mẹ thỏ trần việt hiện nay chú ý trọng điểm không hề ở chỗ này hắn chỗ chú ý điểm là mẹ thỏ câu kia ngươi là tim dọc két người nhưng trên thế giới này bất kể as vẫn là tim dọc két đều chỉ là ạ nỉm bên trong nhân vật ảo như vậy mẹ thỏ câu kia tim dọc két đến tột cùng là từ đâu mà đến mạnh ngồi đến nơi đây lại gãy mất chuyến này sủ tổ bộ lì c i t y chuyến đi chẳng những không có cha được vân thiên chi thượng tin tức không nói còn cùng cái thế giới này mẹ thỏ sinh ra hiểu lầm chờ chút chân việt đột nhiên chú ý tới một cái càng thêm trọng yếu điểm nếu như nói trên thế giới này không tồn tại tim rốt két như vậy mẹ thỏ lại là từ đâu tới chẳng lẽ cái này mẹ thỏ chính là hắn đã từng nhận biết cái kia mẹ thỏ sau đó nó bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân mất đi tương quan ký ức chuyện này không có khả năng l ắ m a trong lúc trần việt ngồi trên đồng cỏ nghiêm túc suy nghĩ thời điểm một đạo vầng sáng màu vàng nóng từ hắn đỉnh đầu l ạ g yên xuất hiện sau đó trực tiếp trùng xuống trần việt còn không có kịp phản ứng cả người liền về tới gian kia bị phá hư trong quán cà phê trước mặt ngoại trừ mẹ thỏ cùng dơ nẹ xịt nhóm c ò n n g o à i định mức nhiều hơn một thân ảnh hụt hạ cổn phi nẹt p h ỏ g tiểu hụt hạ mẹ thỏ ánh mắt lạnh giá hỏi tại sao muốn theo tới nơi này đến còn muốn lợi dụng loại kia cái gọi là tình cảm đến khống chế ta trần việt s ữ n g sở cau mày nói ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là tìm dọc kẻ người mà lại ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì nghe vậy mẹ thỏ trầm mặc một cái c h ư ớ c mắt giọng điệu cố chấp ta thấy được trần việt lập tức liền ý thức được đối phương đang nói cái gì vừa định nói ra giải thích nhưng mẹ thỏ lại không có lại cho hắn nói chuyện cơ hội trên người của nó hiện ra tầng một nồng đậm v ầ n g sáng xanh lam mũi chân chậm rãi từ trên mặt đất ly khai bay tới giữa không trung trong không khí có một cỗ nhìn không thấy khủng bố năng lượng tại cao tốc xoay tròn đè ép ngưng kết thảo trần việt ở trong lòng thấp giọng mắng một câu trực tiếp phát động vận chuyển tiêu chí truyền tống về vô danh thảo nguyên nhưng rất nhanh hụ tạ cái kia đạo v ầ n g sáng màu vàng nóng lại lần nữa chống rông xuất hiện tại trước mặt hắn cũng dùng thế x é t đánh không kịp bưng thai đem hắn mang về sủ tổ bô lì city mẹ t h ỏ ánh mắt nhiệt độ xuống tới điểm đóng băng ánh mắt âm trầm nhìn sang nói ra người chạy không thoát ông nói xong trong mắt của nó đã tuân ra một cỗ l a m quang mãnh liệt lần này nó hấp thụ hai lần trước giao hấn trực tiếp dùng cổn phở xỉ ẩn k h ô n g chế được trần việt cơ thể để hắn không cách nào hành động nhưng vận chuyển tiêu chí cũng không cần trần việt dùng tay thao tác tại mẹ thỏ công kích đến trước một giây trần việt thân ảnh một lần nữa từ biến mất tại chỗ vô danh thảo nguyên trần việt còn không có thở phào hụp hạ cái kia đạo vầng sáng màu vàng nóng lại lần nữa hiện lên đi ra hụp hạ thân ảnh đứng núi chịu x à o từ đó bay ra toàn thân d ũ n g động khủng bố siêu năng lực mẹ thỏ theo sát phía sau cam hắn rõ ràng cũng không có làm gì còn như thế không chết không thôi truy sát chính mình sao trần việt có chút tức giận trực tiếp từ bỏ tiếp tục chật vật bỏ chạy ý định tay phải từ trong không khí lấy ra năm viên đỏ trắng phối m à u bổ kẻ bàn theo từng đạo bạch quang chói mắt hiện lên mị mị kỳ ụ g i ờ dạ g ô nách lù cạ gì ô k h、oh, ì dậy gần cùng với s e lệ bị đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn h ú t h ạ cái kia cồn p h í nẹt phỏng tiểu hụ bạ nhìn thấy một màn này lộ ra xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cười xấu xa hai cái tay nhỏ b à b à b à vỗ tay lên hừ mẹ t h ỏ hư lạnh một tiếng trong mắt của nó sáng lên một đạo ánh sáng màu lam ngay sau đó một cỗ kinh khủng siêu năng lực khí chẳng c u ố n sạch lấy hướng bốn phía phun trào ra trần việt trên thân t o á t ra tầng một nhàn nhạt hào quang màu xanh lục thăng cấp từng cường hóa vỡ đi ẩn phót s ở trong nháy mắt kết nối đến năm con cổ kẻ mẩn trên thân mị mị kỳ hụ xếp đầy sợt đan sợ Giờ giả gô nách, cần. hù gì trần tùn t dung. xe. Xe lệ bì, chì ồ, ồ giả sờ giờ. việt hơi chuyển động ý nghĩ một chút tương quan chỉ lệnh liền truyền đạt tiến vào toàn bộ t ổ kẹ m ẩ n trong đầu năm con t ổ kẹ m ẩ n lập tức bắt đầu chuyển động từ khác nhau góc độ cùng phương hướng hướng phía cái kia mẹ thọ vào tới giữa không trung hủ hạ thấy cảnh này trong đầu đột nhiên toát ra một cái chơi vui ý nghĩ nó đùa ác bản k h ô n g chế chính mình vầng sáng màu và nóng để nó trôi nổi tại trên không tại hùa ba điều khiển phía dưới cái kia quang hoàn g từ từ lớn lên trong đó vặn vẹo không gian đột nhiên kịch liệt rung động ngay sau đó từng đạo hình thái khác nhau thân ảnh như là đ ồ hạt đậu phổ thông từ đó rơi ra chương 231 m ỗ i một cái mẹ thỏ đều là vấn đề nhi đồng không biết bay gợ rủ ô n g đứng núi chịu xào từ không trung dùng đầu đập đất ngã xuống kỳ ố i ờ cùng dịch của dạ theo sát phía sau h ồ hến ba thần sau đó l i ê n d ộ ở tổ khu vực lù di ạ cùng lạ tì ạ lạ tì ổ cùng với x ĩ nội thời không song thần đi ổ gạ vạ kỳ ạ cùng minh vương long d ì dạ tì nạ nương theo lấy một đạo hong long long như là kim loại đụng vào bản tiếng vang kỳ dị hình thể khổng lồ dễ gỉ gỉ gặt vững vàng từ đó rơi vào gờ rủ ổng trước người dùng cái kia đỏ làm đủi ba cặp con mắt quét nhìn hết t h ể trước mặt cuối cùng ra sân thì làm ẩn nổ vạ khu vực tao chỉ ổ bọn họ phân biệt là bạch long rẻ t hi dẻm h long r ẻ trơ dồn cùng kỳ hù em kỳ hù em trong nháy mắt bộ kẻ mẩn thế giới chư thần liền d á n g lâm đến khu này tràn ngập cỏ xanh hương vị bình nguyên phía trên h ù thọa h ù thọa trên mặt lộ ra đùa ác nụ cười như ý ba ba ba vỗ tay hương phấn nhìn lấy kiệt tác của mình sớm tạ i gờ rủ ô n g d á n g lâm trong nháy mắt trần việt liền đã nhận ra bên kia dị dạng thân là có mặt một cái duy nhất nhân loại trong lòng của hắn toát ra ý niệm đầu tiên chính là ta muốn l ệ n h mặc dù trên tay hắn có z o p cùng bờ lu họp có thể mượn gờ rủ ô n g cùng kỳ ô ra lực lượng chiến đấu nhưng chúng nó thật có thể đánh thắng được nhiều như vậy thần thú sao rõ ràng là không thể nào giờ khắc này trần việt đại nao cấp tốc vận chuyển sử dụng vận chuyển tiêu chí thoát đi là không thể thực hiện được có hủ hạ tại bất kể hắn chạy trốn tới chỗ nào đều sẽ lập tức bị bắt trở về ngoại trừ vận chuyển tiêu chí hắn còn thừa lại hai đầu đạo đường có thể lựa chọn một sử dụng siêu cấp sf rổ v ệ ly khai cái này phó bản hai để sẽ lễ bị mang chính mình xuyên qua thời gian đến tránh né chàng này n n đối một thần thú đại chiến nhưng mẹ thọ còn không có tìm tới hắn hiển nhiên không có khả năng hiện tại liền rời đi cái này phó bản như vậy liền chỉ còn lại có một cái t u y ể n hạng nghĩ đến trần việt lũi về sau một bước dùng vợ đi ẩn phót sờ rút về toàn bộ bộ kẻ mần g dơ dạ gỗ nách bọn họ một cái tiếp một cái về tới bộ kẻ bạn bên trong trong nháy mắt ở lại bên ngoài bộ kẻ mần liền chỉ còn lại có s ể lệ bị một cái so chuẩn bị xong chưa s ẽ lệ b ì ngồi tại trần việt trên bờ vai lên tiếng dò hỏi trần việt từ một tiếng nhìn lướt qua đám kia thần thú cuối cùng thử một lần dùng vỡ đỉ ẩn phót s ở câu thông mẹ thỏ tâm linh nhưng lại nhận được cấm chỉ viếng thăm nhắc nhở cùng lúc đó s ẽ lệ b ì trên thân sáng lên trói mắt hào quang màu xanh lục trần việt nhìn thoáng qua đối diện thời gian chi thần đi ổ g ạ hắn có chút bận tâm s ẽ lệ b ì xuyên thẳng qua thời gian hành vi sẽ bị đối phương ngăn cản nhưng đi ổ g ạ từ đầu đến cuối cũng không có động một cái nó đang được v i gọi tới về sau liền một mực yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung dùng một đôi nhìn không ra cảm xúc con mắt nhìn chăm chú lên trần việt phương hướng đúng lúc này một bên khác mẹ thỏ cũng nhìn ra trần việt ý định trong mắt của nó nổi lên một đạo lang quang siêu năng lực phát động muốn đem trần việt cùng sễ lệ bị tách ra đến ngăn cản bọn họ xuyên qua thời không hành vi trần việt nhũ mày hô lớn ta cuối cùng nói lại lần nữa ta không phải là tìm giọng kẻ người đi tới cái thế giới này cũng không phải tìm ngươi mẹ thọ bất vi sở động trong mắt siêu năng lực như sóng lớn phổ thông mãnh liệt đi qua vô hình năng lượng thổi lên trần việt sợi tóc hắn cảm giác được một cỗ nặng nề đến cực hạ n khí tức đập vào mặt ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thân ảnh màu xanh lục từ trên bầu trời bổ nhào xuống kịp thời đem chiêu kia xì xọc ngăn cản xuống dưới là dậy c a dạ thế nhưng là vì cái gì một giây sau sẽ lệ bỉ trên người năng lượng mát trị số đi tới đỉnh điểm thời không lực lượng buộc phát ra mang theo trần việt biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa xuyên qua thành công trần việt ngồi tại khác biệt thời gian tiết điểm cùng một mảnh trên đồng cỏ trong đầu hồi tưởng đến xuyên qua trước đó phát sinh một màn kia dây cua dạ thay hắn đỡ được mẹ t h ỏ công kích đi ổ gạ không có ngăn cản chính mình xuyên qua thời không quái tất cả những thứ này thật sự là quá quái lạ chẳng lẽ là mình chúa cứu thế xương hảo v ỡ đi ẩn phót sờ xâm lâm chi tử danh hiệu ban đầu độ thiện cảm nguyên nhân nhưng này chỉ mẹ t h ỏ lại là chuyện gì xảy ra trần việt cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có một ngày lại lại bởi vì mẹ thọ một trăm độ thiện cảm cái này đạo cụ bị mẹ thọ truy sát tại trước kia những cái kia phó bản cái này đạo cụ vẫn luôn là bảo mệnh phủ tại cái này phó bản lại trở thành bừa đòi mạng trần việt nhớ lại chính mình tự nhìn thấy cái kia mẹ thọ đến nay lời nói của nó cử chỉ cũng trong đầu sửa sang lấy từ đó đạt được tin tức đầu tiên mẹ thọ bởi vì một chút một đoạn ký ức đem hắn ngộ nhận là tim dọc kẻ người liên quan tới một điểm này trần việt cũng không phải là không muốn giải thích hắn muốn mở miệng nói chuyện nhưng mẹ t h ỏ nhưng không nói cho hắn cơ hội đi lên chính là một bộ siêu năng lực đem hắn đánh bay lợi dụng vợ đi ẩn phót sờ đi mẹ t h ỏ nhưng phong bế nội tâm của mình cấm chỉ hắn viếng thăm tiếp theo căn cứ câu kia tại sao muốn theo tới nơi này đến còn muốn lợi dụng loại kia cái gọi là tình cảm đến k h ô n g chế ta có thể biết được cái này mẹ t h ỏ trước đó tựa hồ bị người dùng tình cảm lừa gạt k h ô n g chế qua đối phương loại hành vi này thương tổn nghiêm trọng nội tâm của nó từ đó để hắn phong bế chính mình cũng cảm thấy tất cả mọi người tiếp cận nó cũng là vì muốn khống chế nó nếu thật là như vậy như vậy tất cả liền cũng nói thông mẹ thỏ công kích mình là bởi vì cái kia một trăm độ thiện cảm để nó nhớ tới đã từng phát sinh qua một chút chuyện không tốt nó e ngại căm hận loại cảm giác này cũng cảm thấy trần việt cũng là đến khống chế nó loại phản ứng này để trần việt nhớ tới kiếp trước từng h i ể u qua một loại tên là t t s ờ tinh thần tập bệnh cái gọi là tờ tờ sr là chỉ cá thể kinh lịch mắt thấy hoặc gặp được một cái hoặc nhiều cái liên quan đến bản thân hoặc người khác thực tế tử vong hoặc chịu đến tử vong uy hiếp hoặc nghiêm trọng tổn thương về sau đưa đến cá thể trì hoãn xuất hiện cùng tiếp tục tồn tại tinh thần c h n g n g ạ i như vậy vấn đề tới cái này mẹ thỏ rốt cuộc kinh lịch cái gì chân việt nằm trên đồng cỏ nghĩ một lát làm thế nào cũng nghĩ mãi mà không rõ dứt khoát đem nó quên hết đi hắn cảm thấy mỗi một cái thế giới mẹ t h ỏ đều rất giống một cái có chướng ngại tâm lý vấn đề nhi đồng s ố p đổ thế giới mẹ t h ỏ hầm hực đến muốn tự sát cái thế giới này mẹ t h ỏ đi lại mắc phải tinh thần tập bệnh t r â n việt lại nghĩ tới chính mình chuyên môn thế giới cái kia mẹ t h ỏ mỹ nỉ ạ chết rồi tim dọc k á c sớm hủy diệt dồ vạn nỉ không biết tung tích không biết nó có thành công hay không sinh ra lại có hay không có cùng cái này hai cái mẹ t h ỏ đồng dạng xảy ra vấn đề nói đến mỹ nỉ ạ trần việt liền nghĩ tới cái kia mùa hè tại biển cả vừa vui vẻ chạy nữ hải tử ạc vẹn tù hẹn bên trong sẽ lễ b ỉ có khả năng lợi dụng thời không lực lượng phục sinh sở ti vần như vậy mỹ nỉ ạ đây nhưng mỹ nỉ ạ cùng sở ti vần bất đồng nàng nguyên nhân cái chết là trong cơ thể ghen xảy ra vấn đề loại tình huống này dù là sẽ lễ b ỉ thời gian sử dụng không lực lượng sửa đổi thời gian dây cũng không cải biến được trạng hướng thân thể của nàng Trừ khi sau này chữa bệnh kỹ thuật đầy đủ phát đạt Ai? trần việt khẽ thở dài một hơi từ trong hành trang lấy ra vận chuyển tiêu chí chuẩn bị hẳn là nhìn một chút hiện tại thời gian này tiết điểm tình huống cụ thể dù sao hắn đi tới đi qua mục đích ngoại trừ tránh né mẹ thò bên ngoài chủ yếu hơn là vì điều tra một cái ba mươi tám năm trước cái thế giới này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vận chuyển tiêu chí bên trên không biểu hiện thế giới thời gian tiết điểm bởi vậy trần việt không cách nào biết được mình rốt cuộc xuyên việt về bao nhiêu năm trước hắn chỉ có thể thông qua tiêu chí thượng nhân loại thành phố có tồn tại hay không đến xác định hiện tại có phải là 38 năm trước chương hai t r ư ơ i hai chỉ có bồ kẹ mẩn thế giới trước đó giải tỏa qua địa điểm dù là ở vào không cùng thời đại cũng có thể tự do tiến hành xuyên thẳng qua một điểm này trần việt sớm tại sụp đổ thế giới cái kia phó bản bên trong liền thử qua theo trần việt đem vận chuyển tiêu chí từ trong hành trang lấy ra phía trên hoàn toàn như trước đây nổi lên mấy cái có thể cung cấp lựa chọn địa điểm vô danh thảo nguyên vô danh bãi cát vô danh rừng rậm cùng với ở vào phía sau nhất sủ tổ bộ lì city nhưng cái kia đại biểu sủ tổ bộ lì city chữ a giờ phút này nhưng biến ảm đạm lên mất đi vốn có q u a n mang trần việt dùng ý niệm lựa chọn vận chuyển một giây sau cả người liền từ biến mất tại chỗ ngược lại xuất hiện ở một mảnh rộng lớn vùng biển phía trên nương theo lấy bịch một tiếng rơi xuống nước cầm thanh trần việt chưa kịp phản ứng liền cảm giác được thai mũi bên trong co t r ầ m mượn nước biển dót vào trần việt hắn nhanh chóng điều chỉnh một cái thân vị một lần nữa trở lại trên mặt biển miệng lớn hô hấp lấy phía trên không khí mới mẻ bốn phía trống rỗng ngoại trừ mênh ngông vô bờ xanh thẳm nước biển bên ngoài liền không có vật gì khác nữa thậm chí liền một hòn đảo nhỏ cũng không có chớ nói chi là sủ tổ poly city chuyện gì xảy ra chân việt nhữ mày hắn đem dở dạ gỗ nạch từ bổ kẹ b ả n bên trong phong ra ngồi cưới lấy dở dạ gỗ nạch bay đến trên không ý đổ ở phía trên tìm kiếm một cái lục địa c á i bóng nhưng vẫn như cũ không có cái gì phóng tầm mắt nhìn tới nước biển lan tràn đến đường chân trời vị trí liền tựa như cái thế giới này là một khoả hoàn toàn do biển cả tạo thành tinh cầu đồng dạng t r â n việt lại lần nữa từ ba lô bên trên lấy ra vận chuyển tiêu chí phía trên biểu hiện hắn thời khắc này vị trí quả thật là tại sủ tổ cổ lì ct i y cảnh nội cho nên mình rốt cuộc là xuyên qua đến cái gì thượng cổ thập kỷ t r â n việt có chút không tin tả cho dù là cổ đại cũng không có khả năng liền một nhân loại cũng không có chứ nghĩ đến hắn cùng giờ dạ gỗ nạch cùng một chỗ dọc theo mặt biển hướng phía chân trời đường chân trời bay đi một giờ hai giờ ba giờ trong lúc đó h ì dậy gần đi ra cùng giờ dạ gỗ nạch đổi một lần ban bốn giờ năm tiếng sáu giờ bốn phương tám hướng vẫn như cũ là trông không đến cuối xanh t h ẳ m biển cả trời sắp tối rồi rơi vào đường cùng chân việt chỉ có thể hẳn là truyền tống về ngay từ đầu vô danh thảo nguyên dùng vứt bỏ chính h á n tử trong hành trang lấy ra tại biến thân nhập thế phó bản bên trong lấy được lữ hành lều vải trên đồng cỏ đốt lên một đống lửa cùng giờ dạ gỗ nạch bọn họ cùng nhau ngồi tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi đỉnh đầu là đầy trời tinh thần nhảy lên màu quýt h ỏ a diễm chiếu sáng nhóm cổ kẻ m ẩ n khuôn mặt so sẽ lệ bi buông lỏng ngồi tại trần việt trên bờ vai nhàn nhã cơ chân nhỏ trần việt đem một viên đỏ rực bẹ d ì nhét vào trong tay của nó vừa định mở miệng nói chuyện liền nghe đến thời gian thật dài không có vang lên tệ lệ kỳ nợ xỉ tâm điện cảm ứng bên kia truyền đến tiêu n g u y ệ t ba người thanh âm tiêu n g u y ệ t trần việt trần việt ở đây sao trần việt sửng sốt một chút lập tức mở ra tệ lệ kỳ nợ sĩ, tâm điện cảm ứng hỏi các ngươi có thể liên lạc đến ta tiêu n g u y ệ t nhạy cảm đã nhận ra hắn trong giọng nói nghi hoặc nói thế nào là ngươi bên kia xảy ra chuyện gì sao trần việt nhìn quanh một vòng bốn phía gật đầu nói gặp một chút tình huống đặc biệt ta hiện tại xuyên việt về trước đây thật lâu nghe nói như thế còn không đợi tiêu nguyệt có phản ứng một bên trần văn phong liền phát ra một tiếng kinh hô ngoa tạo nói như vậy x ệ lệ bị quả nhiên tại ngươi cái kia trần việt không có dấu diếm đúng thế trần văn phong càng thêm chấn kinh cho nên diễn đàn đã nói những cái kia đều là thật ngươi là thế nào làm được từ diệp p h ạ m cùng bạch khiết trên tay cướp đi x ệ lệ bi trần việt ngay tại suy nghĩ hôm nay chuyện phát sinh cực kỳ miễn cưỡng trả lời một câu khả năng bọn họ không thích x ệ lệ bi cái này tổ kẹ mần đi trần văn phong trần việt trong đầu hiện lên một trận linh quang mở miệng nói ra đúng rồi tiêu nguyệt người hiểu qua cái này phó bản ba mươi tám năm trước phát sinh sự tình sao lúc trước hắn tại trên máy vi tính cũng không có t r a được tin tức tương quan cái này phó bản bên trong xã hội loài người lịch sử chỉ ghi chép đến ba mươi tám năm một năm kia lại hướng phía trước chính là trống rỗng cái gì cũng t r a không được tiêu nguyệt lập tức liền nghe rõ ràng trần việt đang nói cái gì nàng lắc đầu nói thật có l ỗ i ta không rõ lắm ta lần trước tiến vào cái này phó bản thời điểm hỏi tham quan h ữ n g người ở nơi này nhưng bọn hắn không hề nhớ kỹ ba mươi tám năm trước nơi này xảy ra chuyện gì tiêu n g u y ệ t nghĩ nghĩ nói ra loại tình huống này giống như là có người xóa đi trí nhớ của bọn hắn có người xóa đi trí nhớ của bọn hắn là mẹ t h o ạ sao nhưng coi như nó xóa đi nhân loại ký ức cũng không có khả năng biến mất ba mươi tám năm trước nhân loại tồn tại qua vết tích a trần việt trầm tư một chút đem chính mình ban ngày gặp được chuyện giảng thuật cho đối phương ta bây giờ tại thời gian này điểm nhân loại chỗ tồn tại cái kia phiến đại lục vẫn là một phiến ông dương đại hải mà căn cứ trước ngươi nói a c e cho rằng nhân loại đều là dối trá ích kỷ cho nên mới sẽ để g ỡ rủ ổng cùng dễ gỉ gỉ gặt một lần nữa sáng tạo một mảnh đại lục nhưng ở cái kia trước đó nhân loại lại là sinh hoạt ở nơi nào đây này thầm liên tâm cũng bị hai người nói chuyện cho dẫn vào nàng nghiêm túc suy tư một chút thử thăm dò nói ra sinh hoạt tại hiện tại mảnh này chỉ có b ổ kẹ mần tồn tại đại lục lời này vừa ra liền bị tiêu n g u y ệ t hủy bỏ không có khả năng ngươi cũng nhìn thấy nơi này cũng không có bất kỳ người nào tồn tại qua vết tích trần văn phong nghe choáng nói ra cũng không thể là từ ngoài không gian tới a tiêu n g u y ệ t nhìn thoáng qua bên người đệ sĩ dụ ơ tơ hỏi ngươi muốn làm cái này trừng phạt phó bản nhiệm vụ chính tuyến sao không phải là trần việt theo bản năng nói nói xong hắn liền phản ứng lại hắn không cẩn thận đem chính mình cho vòng vào đi hắn tới đây chỉ là vì tìm tới mẹ t h u họ. cho tới bây giờ cũng không phải giải phóng cái này trừng phạt phó bản tiêu nguyệt hiểu rõ cười một tiếng hỏi n g ư ờ i ngôi sao đã tìm được chưa trần việt còn không có vân thiên tri thượng địa điểm này thật sự là quá mức hư vô m ở mịt hắn đến bây giờ còn hoàn toàn không có đầu mối tiêu nguyệt mục tiêu của chúng ta đã đạt thành có thể sẽ vào ngày mai ly khai cái này phó bản ngươi đây là lưu tại nơi này vẫn là cùng chúng ta cùng đi trần việt không được ta còn không có tìm tới nó tiêu nguyệt Tốt ta, cái kia, cái chúc nhưng g ứng, ư ơ i điện Việt trại, may mắn.、Dập、máy tâm cảm lửa tắt nở Trần Dập dập tế lẹ ký xì c u quyết quả ẩ n nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại đi phiến đại lục này Hắn nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là hẳn là từ không trong mây quả nhiên ngọn núi manh mối này n bị sớm sớm một mai mây mối chút, chơi. h lại đi đại từ tay. lục là là ra dạo vào lúc này giữa bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to trần việt cùng chúng b ổ kẹ mần cùng một chỗ n g n g đầu sau đó liền thấy được một cái trên thân tản ra thất thải quang mang chim lớn từ trên trời bay đi là ho ô hát ta nhìn lấy một cái thần thú từ đỉnh đầu bay qua trần việt phản ứng đầu tiên là dùng vận chuyển tiêu chí chạy trốn nhưng hắn nghĩ lại hiện tại cũng không phải tương lai hụ hạ cùng mẹ thỏ không tại những cái này thần thú cùng hắn cũng không oán không cừu đương nhiên sẽ không tới đối với hắn phát động công kích nghĩ đến trần việt cơ thể dần dần buông lỏng xuống nghe nói ho ô hát sẽ cho nhìn thấy nó nhân loại mang đến hạnh phúc và vận may trần việt nằm trên đồng cỏ nhìn lấy ho ô hát đi xa thân ảnh ở trong lòng yên lặng nghĩ để cho ta thuận lợi tìm tới vân thiên tri thượng mang đi mẹ thỏa đi cũng đừng gặp lại cái gì yêu thương i ê u t chư t h ầ n dạo chơi tại chơi thế gian. sự thật chứng minh họ ô hát s á c thực có mang đến hảo vận hiệu quả chẳng hạn như sáng sớm hôm sau trần việt ngay tại rừng rậm bên t r o n g thấy được một cái mọc da màu xanh da trời song rác ngoại hình giống như l i ệ u xanh đen dao nhau bổ kẻ mẩn đối phương đang đứng tại một gốc tráng kiện sau cây chỉ lộ ra nửa gương mặt xa xa nhìn qua chỗ h ắ n ở Trần việt. trong ầ n Việt. t r truyền thuyết ít thần sơ ni ác có được gì ổ ra sinh mệnh b ổ kẻ mẩn so sẽ lệ bị vui sướng nhảy tới trần việt đỉnh đầu ghé vào hắn trên tóc đen nhìn lấy đối diện sơ ni ác l ư ờ i đám ra hỏa nhanh lên rời giường ăn điểm tâm đợi lát nữa chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm không để ý đến lặng lẽ mị mị nhìn lén sơ ni ác trần việt xốc lên lều trại hô hào còn tại bên trong nằm ngáy ho hó giở d ả gồ nẹt cùng hì dậy gần mị mị kỳ ủ cùng lũ cạ dì ô đã rời giường đang ngồi ở bên cạnh đống lửa chiếu khán phía trên cái nồi rất nhanh dơ dạ gỗ nạch cùng hì dậy gần liền n u ố t mắt một chiếc một sau từ trong lều vải trôi ra lao phụ thân trần việt thấy thế liền đỡ đòn sệ l ệ b ỉ mũ t r ù m đi chuẩn bị bộ đồ ăn cùng b ổ kẻ mẩn đi ăn dùng bắt cùng bồn u ô dơ dạ gỗ nạch chớp c h ư ớ c mắt to dội ra móng n u ố t đem sệ l ệ b ỉ từ trần việt đỉnh đầu bắt xuống tới sau đó bỏ vào trên đầu của mình sệ l ệ b ỉ trần việt quay đầu nhìn thoáng qua hắn rất vui với nhìn thấy chính mình bộ kẻ mẩn có khả năng vui vẻ sống chung đứng tại giờ giả gỗ nạch bên cạnh h ì dày gần ba viên đầu đồng thời đánh lên áp nó bây giờ còn chưa có tình ngủ a há muộm t r ầ n việt đi tới trước mặt nó hy dày gần mắt cũng không mở liền mới rộng ra miệng của mình t r ầ n việt từ trong ba lô lấy ra ba viên trẻ tô bẹ gì, hướng về mỗi cái trong mồm cũng ném đi một cái hy dày gần bẹp bẹp nhai nhai nhâm nuốt lên sau đó thuần thục phun ra bên trong không thể ăn h ộ t trần việt sờ lên đầu của nó túi nói ra cơm nước xong xuôi ngủ tiếp hống khi dậy gần t h u thanh t h u khí đáp lại một tiếng lẹ lưới nóng hầm hập liếm trần việt tay trần việt tại chiếu cố xong chính mình hổ kẹ m ẩ n về sau hắn mới từ trong hành trang lấy ra một tấm ghế đầu ngồi ở phía trên ăn lên cơm sáng trần việt uống một ngụm chào nóng sau đó quay đầu nhìn về rừng rậm bên trong nhìn lại cái kia sợ ni ạt còn không có ly khai trần việt nghĩ hẳn là trên người mình vỡ đi ẩn phớt sờ cùng xâm lâm c h i tử cái danh xưng này hiệu quả đưa nó hấp dẫn đến đây đi cấp ét xưng hảo xâm lâm c h i tử hiệu quả là tại đối mặt ở tại rừng rậm bên trong hoang dại bổ kẹ mẩn lúc đem thu được trên phạm vi lớn lực tương tác tăng lên sơ nỉ ạt chính là sinh hoạt trong rừng rậm bổ kẹ mẩn nó có được cho sinh mệnh năng lực đặc thù một điểm này cùng vỡ đi ẩn phớt sờ chữa trị lực lượng có chút tương tự nghĩ tới đây t r â n việt thử thăm dò dùng vỡ đi ẩn phớt sờ cảm nhận một cái sơ nỉ ạt nội tâm ý nghĩ một giây sau trong đầu của hắn liền cảm giác được một cỗ tên là hiếu kỳ cảm xúc trần việt sửng sốt một chút có chút không hiểu nhìn sang sơ ni át tựa hồ cũng đã nhận ra trần việt tiểu động tác nó cũng không có giống cái kêu mẹ thọ đồng dạng phong bế nội tâm của mình ngược lại chủ động cùng hắn trao đổi sơ ni át trên người ngươi khí tức rất đặc thù trần việt tạ ơn sơ ni át ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi tổ kẻ mẩn trần việt lột một miếng cơm nói ta không phải là bổ kẹ mẩn ta là nhân loại sơ nị ạt thanh n ấ m nghe càng thêm tò mò nhân loại trần việt tiếp tục đào cơm đúng ta là nhân loại sơ nị ạt nhân loại đó là cái gì bổ kẹ mẩn trần việt buông xuống bát hắn nghĩ nghĩ dùng thông tục dễ hiểu phương thức giải thích nói nhân loại không phải là bổ kẹ mẩn ngươi có thể đem hắn hiểu thành một loại khác sinh vật sơ nị ạt cái hiểu cái không nó nhìn về phía một bên khác dở dạ gỗ nặt các loại bổ kẹ mẩn nói ra bọn họ cũng rất thích ngươi trần việt đi theo nhìn sang gật đầu nói bọn họ đều là đồng bạn của ta chúng ta ngay tại cùng một chỗ tiến về các nơi trên thế giới lữ hành sơ nỉ ạ t không tiếp tục nói ra chẳng qua là ở bên kia yên lặng nhìn lấy một màn này tựa hồ là đang suy tư lúc này lu cà dị ổ cũng cùng giờ dạ gô nát hợp lực dỡ xuống lều trại trần việt tiến lên đem lều vải thu vào ba lô quay người cùng mỉ mỉ kỷ ủ cùng một chỗ dọn dẹp một cái chính mình lưu lại rắc rưởi xem như xong tất cả những thứ này về sau hắn đem m ỉ m ỉ kỳ h lù cạ gì ô khi dậy gần c ũ n g sẽ lễ bị thu hồi cổ kẻ bạn bên trong sau đó ngồi vào giờ giả gỗ nạch trên thân chuẩn bị tiếp tục đi tìm không trong mây quả nhiên ngọn núi trước khi đi hắn cùng sơ nị ạt cáo biệt chúng ta muốn đi sơ nị ạt ngẩng đầu nhìn giờ giả gỗ nạch trên lưng nhân loại thân ảnh nói ra các ngươi sẽ còn trở về sau chân việt nghĩ nghĩ có lẽ sẽ có lẽ sẽ không sơn y ạt thấy thế liền không có tiếp tục mở miệng nói chuyện trần việt cùng cái này ít hiệu một giọng nói gặp lại liền cùng dở dạ gỗ nạch cùng nhau bay về phía bầu trời bọn họ bay thẳng đến bay thẳng đến phía dưới rừng rậm cùng sơn y ạt từng bước biến thành một cái chấm đen nhỏ cho đến biến mất không thấy gì nữa dở dạ gỗ nạch nhìn thoáng qua phía trên tầng mây hỏi ô còn muốn tiếp tục tăng lên sao lại hướng lên không khí liền sẽ biến mỏng manh nhiệt độ cũng sẽ đi theo biến càng ngày càng thấp t r â n việt thuần thục từ móc trong ba lô ra một kiện đông bắc áo đông dày mặc trên người nói ra lên ô dơ dạ gỗ n é t gật đầu một cái tốc độ đột nhiên tăng tốc một cỗ làm khí trùng phá tầng mây đi tới mái v ỏ m phía dưới t r â n việt vận khí không bằng g dơ dạ gỗ n é t tốt bởi vậy mười phần dứt khoát đem lựa chọn phương hướng nhiệm vụ giao cho nó g dơ dạ gỗ n é t vậy đối hồ con mắt màu xanh lục bên trong lộ ra nghiêm túc suy nghĩ biểu lộ một lát sau nó kêu một tiếng quay đầu hướng phía phía đông bay đi cái hướng kia Cũng là hoa h ô á tiếng nói của hắn vừa dứt tiêu nguyệt trong mắt liền nổi lên một đạo ánh sáng màu lam nàng siêu năng lực tiến giai năng lực phụ tủ s ỉ tật tại thời khắc này bị phát động một lát sau nàng từ loại kia trạng thái đặc thù bên trong khôi phục lại trong mắt lưu lại nồng đậm rung động ta nhìn thấy ngươi cùng mẹ thuở ở trên trời chiến đấu h ù p hạ h ù p hạ biến thành bấm p h ỏ g triệu hoán ra rất nhiều thần thú t r â n việt việc này hắn đã trải qua một lần kết quả đây tiêu n g u y ệ t hít sâu một hơi nói ra ta không biết tốt h ta chẳng qua từ những lời này bên trong hắn xác thực đạt được một cái mấu chốt tin tức đó chính là hắn phương hướng không sai vân thiên tri thượng nơi này đúng là tại trên tầng mây phương còn cùng mẹ thỏ chiến đấu cái gì đến lúc đó rồi nói sau trần việt thở dài một hơi cảm thấy triển vọng một mảnh xa vời nếu quả thật đánh nhau hắn sợ là sẽ phải trực tiếp bị đám kia thần thú cho đánh thành cho có thể tận mắt chứng kiến bản kịch t r à n g bên trong thần thú đại chiến cố nhiên là tốt nhưng trần việt chỉ muốn làm cái đánh xì dầu cũng không muốn chính mình tham dự vào không được tương lai hẳn là có thể cải biến a trong lúc trần việt suy tư thời điểm giờ dạ gỗ nét đột nhiên phát ra một trận cảnh cáo tiếng k ê ơ trần việt nhanh chóng lấy lại tinh thần ngẩng đầu liền thấy một đạo quen thuộc thân ảnh màu xanh lục từ tầng khí quyển bên trong bay đi qua là dạy c ủ a dạ quả nhiên họ ô hát có thể cho thấy được nó người mang đến may mắn trần việt nghĩ thầm hắn hiện tại vị trí đã mười phần tiếp cận tầng khí quyển mà tầng khí quyển vừa vặn là dạy cua dạ lánh đ i ệ Bằng bên trang trong, kịch dù â dây đây, dây y xuyên quyền Eosys, chạy này. của dạ liền đã từng cảm giác được cũng Bắc Cực. của có căn cứ khí lưu cảm giác được có cách chẳng của công kích qua qua kia A. dạ dạ dĩ dạ dạng d đại liền là lưu lòng là đuổi tới hiện Việt khái, giống từng tầng bọn tình huống bên Trần trong hẳn không tung dạng kia công kích hắn đã theo xuất rất thể một truy Mà khí khí họ Eosys sở sẽ ở sao hắn cùng ý ồ xì cái kia ngoài hành tinh bộ kẹ mần không giống cái này d â y của dạ tốc độ cực nhanh chỉ chớp mắt liền đuổi kịp giờ dạ gô n ạ n h theo nó bên người bay qua ngăn tại phía trước trần việt ý niệm khẽ nhúc nhích thời khác chuẩn bị sử dụng vận chuyển tiêu chí chạy trốn nhưng dây của dạ cũng không có công kích hắn cùng giờ dạ gô nạch chẳng qua là lơ lửng ở nơi đó do xét cái đầu nhìn lại trong mắt hiện lên cùng sờ nỉ h ạt đồng dạng hiếu kỳ tựa hồ là cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tản ra kỳ lạ khí tức sinh vật đồng dạng trần việt nghĩ đến xuyên qua thời không t r ư ớ c dịch của dạ cho hắn ngăn lại mẹ thỏ công kích một màn kia hắn nghĩ nghĩ hướng d ị c của dạ phóng xuất ra thiện ý của mình chương hai trăm ba mươi bốn dây c ủ a dạ trong veo đến không thấy một tia dơ bẩn trời quang phía dưới ngồi trên người dờ dạ gỗ nẹt thanh niên cùng hình thể to lớn màu xanh lá sinh vật cách xa tương vọng phía dưới tức là chạy dài nghìn dặm như là kẹo đường phổ thông kết trắng mềm mại tầng mây thật dày cái kia hình thể to lớn màu xanh lá sinh vật có một đôi xích kim sắc con người trong đó ẩn ẩn lộ ra một cỗ tự nhiên uy nghiêm cùng trang nghiêm cho người ta một loại không giận mà hủy cảm giác cái này liền nắm giữ lấy bầu trời quyền hành dạy cô dạ trần việt trong đầu hiện lên có quan hệ giữa cua dạ ký ức trong đêm nó dùng sức một mình lắng lại cùng là siêu cổ đại bổ kẻ mẩn g ờ rủ ổng cùng kỳ ấ dơ. i ờ à nìm bên trong nó từng một kích đánh cho tàn phế iosis liên quan tới nó mọi người có rất nhiều loại bất đồng miêu tả như cường đại phi long bổ kẻ mẩn sinh hoạt tại tầng ấu rổ hển bên trong thiên không c h i thần siêu cổ đại bổ kẻ mẩn bên trong người lãnh đạo nhưng bất kể là như thế nào miêu tả đều không thể đưa nó đặc chất cho cụ thể miêu tả đi ra cái này d i ữ a của giả cùng trần việt trước đó gặp qua những cái kia thần thú bất đồng trên người nó trần việt chân chân chính chính cảm nhận được một loại không thể siêu việt giã tính cùng thần tính phảng phất nó chính là cả mảnh trời c h ố n g không hóa thân đồng dạng hình thể ở giữa t r ê n lệch mang đến cực lớn thị giác hiệu quả không khí bốn phía phảng phất cũng bị đè ép ra ngoài trần việt hít sâu một hơi hắn có thể cảm giác được trước mặt cái này d i ữ a của giả cũng không có ác ý tràn đầy thiên nhiên khí tức vỡ đỉ ẩn phót sờ phát động dùng chân việt làm trung tâm hướng phía bốn phía khuyết t ắ n đi chỉ trước mắt liền đem dịch của dạ cho bọc tại trong đó d â y của dạ cái kia xích kim sắc tràn ngập uy nghiêm con ngươi chuyển động một cái cố khí tức kia để nó rất dễ chịu chân việt nháy một cái con mắt hắn phát hiện chính mình thả ra đi vợ đi ẩn phót s ở chậm rãi tan vào dịch của dạ cơ thể ý vị này d â y của dạ thanh máu cũng không phải là đầy nó hiện tại tựa hồ đang đứng ở tổn thương trạng thái nhưng bị thương cũng không nặng hình người tự đi b ỗ kẹ mẩn center trần việt thấy thế gia tăng trị liệu cường độ đồng thời kết nối vào d i ấ y của dạ nội tâm hắn chào hỏi này d i y của dạ nghe đột nhiên nghĩ tới lạ lâm thanh âm cơ thể dừng một chút to lớn màu xanh lá đầu nhẹ nhàng chuyển động hướng phía nhìn bốn phía tựa hồ là muốn tìm đến ai đang nói chuyện trần việt là ta đang cùng ngươi nói chuyện cái này d i y của dạ xem ra hình như khó thông minh bộ dạng g i y của dạ nghe vậy quay đầu dùng con ngươi màu vàng nóng nhìn phía cái kia ngồi trên người d i ờ dạ gỗ nạch sinh vật cũng không có mở miệng nói chuyện trần việt lúc này cũng cho d â y của dạ rót đầy thể lực thu hồi chữa trị lực lượng chỉ để lại tâm điện cảm nhận nói ra ngươi tổn thương dây của dạ biết mình tổn thương kia là nó mới vừa tại trong vũ trụ thấy được một khỏa hướng địa cầu bay tới mỹ vị thiên thạch muốn đi qua đem nón u ố t kết quả một không chú ý bị một viên khác đột nhiên xuất hiện thiên thạch cho hung hăng va vào một phát nhưng này một chút vết thương nhỏ đối với nó mà nói căn bản không tính là cái gì bởi vậy nó liền không có thế nào để ý nhìn thấy d ư ớ i của dạ không để ý tới mình trần việt quả quyết từ bỏ cùng nó tiếp tục giao lưu ý nghĩ dù sao hắn còn có chính sự muốn làm trần việt rất hân hạnh được biết ngươi bất quá ta hiện tại lấy đi nói xong hắn liền cùng dờ dạ gỗ n ạ c h cùng một chỗ vòng qua dậy của dạ tiếp tục tại tầng mây bên trong tìm kiếm lên mục tiêu dờ dạ gỗ n ạ c h tốc độ cũng không chậm bởi vậy không bao lâu dây cua dạ thân ảnh liền hóa thành một khoả chấm đen nhỏ bị rơi vào đằng sau nhưng rất nhanh chân việt lại lần nữa nghe được một cơn gió mạnh lướt lên thanh âm hắn quay đầu liền thấy cái kia hình thể khổng lồ dực cua dạ theo sau thàng đến gần tiếp cận người phía trước loại cùng bộ k ẹ m ẩ n dây cua dạ mới chậm lại tốc độ không nhanh không chậm cùng sau lưng bọn hắn chân việt ảm g dơ dạ gỗ nách chẳng lẽ d â y cua dạ cũng không có chuyện gì muốn đi làm sao liên quan tới vấn đề này chân việt thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút thần thú nhóm bình thường sinh hoạt là dạng gì đây này có được rất dài sinh mệnh bọn họ cùng gặp nhân loại đồng dạng cảm giác được nhàm chán sao giống đỉ ổ gạ cùng ạ kỳ ạ cái kia hai cái có công việc đàng hoàng còn tốt chủ yếu phụ trách duy trì thế giới không gian cùng thời gian ổn định n h ả m chán liền đi ra tìm lẫn nhau luận bàn một chút thế nhưng giống ho a ô、UH、hát dịch của dạ những cái này ngày bình thường ngoại trừ ngủ đông liền chỉ còn lại khắp thế giới dạo phố đi à nha trần việt cũng không có đi cùng phía sau dịch của dạ giao lưu rất nhanh thời gian liền tới đến trưa hắn xuyên qua tầng m â y đáp xuống một vùng rừng rậm bên trong đem chính mình nhóm tổ kẹ m ẩ n phong ra đốt l ử a trại chuẩn bị lên cơm trưa vừa giữa trưa vận chuyển tiêu chí bên trên lại giải tỏa không ít địa điểm nhưng có quan hệ vân thiên tri thượng trần việt vẫn là không thu hoạch được gì hắn cảm thấy mình được chạy khắp toàn bộ thế giới mới có thể tìm được cái địa phương kia lại thêm trọng yếu một chút cả buổi trưa trần việt trải qua đếm không hết sông núi gián biển nhưng thủy trung cũng không có ở trong đó phát hiện có nhân loại tồn tại qua vết tích kết hợp trước đó cùng sơn ý á t mẩu đối thoại đó trần việt trong lòng đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán cái thế giới này là một cái chỉ có bổ kẹ mần tồn tại thế giới mà hắn hiện tại là trên thế giới này duy nhất một nhân loại thế nhưng là nếu là như vậy tương lai nhân loại kia đại lục lại là cái gì tình huống trần việt nhìn lấy trong hành trang đáp án c h i thư hắn còn có một lần cuối cùng sử dụng cơ hội muốn dùng sao hỏi một chút cái thế giới này chân tướng lại hoặc là hỏi một chút vân thiên chi thượng vị trí cụ thể giờ k h ắ c này chân việt trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên hắn hít sâu một hơi cuối cùng vẫn nhịn không được c ả m t ì v ạ t lựa chọn sử dụng giống như bây giờ không có mục tiêu không có manh mối chỉ có thể dựa vào vận khí đi tìm thật sự là quá khó khăn nghĩ đến chân việt từ trong hành trang lấy ra quyển sách kia ở trong lòng mặc niệm vân thiên chi thượng vị trí cụ thể chống không trong trang bịa không gió mà bay rất nhanh liền dừng lại tại một tấm hiện lên ba chữ to giao diện lên không tồn tại có ý tứ gì trần việt tư duy dừng lại một chút chẳng lẽ ra bột rồi không thể nào trần việt cau mày hồi tưởng đến trước vấn đề khi đó hắn hỏi là mẹ thỏ vị trí cụ thể mà đáp án chi thư trả lời là vân thiên chi thượng hiện tại hắn hỏi là vân thiên chi thượng vị trí cụ thể đáp án chi thư trả lời lại trở thành không tồn tại trần việt đại não nhanh chóng vận chuyển ngoại trừ ra bột một điểm này hắn rốt cuộc nghị không ra cái khác nguyên nhân khác tay gà xách nát quả nhiên hẳn là bị lấy ra đệm bàn chân trần việt cố nén đưa nó ném vào trong đống lửa thiêu hủy xúc động đứng người lên hướng về trong n ồ i thêm lên nguyên liệu nấu ăn vừa chiêu mất đi đáp án chi thư một cơ hội cuối cùng trần việt tiếp tục lên đường tại mảnh này chỉ có cổ kẹ mần đại địa bên trên tìm kiếm lên không trong mây quả nhiên ngọn núi cái này tiêu chí vận chuyển tiêu chí bên trên địa điểm theo trần việt di chuyển cũng từng bước nhiều hơn cái này phó bản không giống với sụp đổ thế giới nó không có nguy hiểm cũng không có nhiệm vụ hạn thời gian nói thật ra nếu như không phải có người tại một cái thế giới khác chờ đợi mình trần việt cảm giác mình có thể ở chỗ này cả một đời thời gian chậm rãi trôi qua mặt trời từ phương đông mọc lên tại phương tây rơi xuống không ngừng luân hồi chương 235, t thời gian không gian trần việt dùng thời gian sáu tháng vượt qua vô số sông núi biển hồ hắn đi theo di chuyển sở h ẻ o lập từ một mảnh đại lục đi tới một mảnh khác đại lục hắn thấy được vô số mệ tạ bột tại sáng sớm dưới ánh mặt trời lồ sắc thành bột tờ phơ d i ờ hắn chứng kiến qua đếm không hết m ặ t cặp đi ngược dòng nước vượt qua t h á c nước tiến hóa thành d ả i dạ đồ nhật nguyệt luân thế triều tịch chập trùng mái vòm phía dưới trần việt cùng dở dạ g ỗ n lại tiếp tục lấy chính mình đường đi màu xanh lá như lợi kiếm phổ thông thân ảnh xẹt qua bầu trời ở giữa không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh trong chớp mắt liền tới đến trần việt trước mặt là của dạ. t ừ ngày đó về sau, Trần việt tại trên tầng mây đó về Việt sau, tại p h ư ơ n g dạy o trời thời điểm hàng à n g gặp đ ư ợ cô đầu này thiên h k n long. ban g chi hiếu Tại trải qua ban đầu hiếu sau, kỳ về dạ cả ũ n giống là quen thuộc Trần、việt、tồn tại đồng dạng, mặc cho hắn tại lánh địa của mình bên trong phi hành. g Việt tại tại phi là thuộc Theo cho mặc của của c dạ, địa mảnh trời không đều là lánh địa của nó kỳ thật trần việt vừa rời đi ngay từ đầu cái kia mảnh đất khu lúc vốn đang cho rằng sẽ không còn được gặp lại dạy c a dạ kết quả tại hắn đi theo qua mùa đông sở hẻo lảo đi tới khí hậu tương đối ấm áp phương nam ngày thứ hai ngay tại trên trời thấy được dạy của dạ nhanh như tên bắn mà vụt qua thân ảnh từ đó về sau giữa bọn hắn liền tạo thành một loại kỳ dị ăn ý khi trần việt đến một cái mới khu vực như vậy không lâu sau đó dạy của dạ cũng sẽ theo tới đối với dạy của dạ mà nói đây là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản nó có khả năng căn cứ không khí di động đến cảm giác được giữa bầu trời nào đó cả đời vật cụ thể phương vị lại chạy tới ngoài không gian ăn thiên thạch rồi chân việt dùng tệ l ệ ky nơ s í t t â m linh cảm ứng hỏi d â y của dạ từ trong cổ họng phát ra một tiếng gào chầm chầm k ỳ thật ngoại trừ d â y của dạ bên ngoài tại sáu tháng này ở giữa chân việt đã từng gặp được cái k h á c thần thú chẳng hạn như con nào đó có khả năng phóng điện hắt long liền đặc yêu thích khống chế một mảnh lôi vân chạy tán loạn khắp nơi lại chẳng hạn như tại trong núi lớn đặc hấn sơ v ợ t phốp v ớ ở tải sơ nhóm có ba ly ổng tệ dạ kỳ hòn vị dị ân cùng tệ ô cái thế giới này tệ ồ là một cái đặc biệt nhiệt tình h i ế u chiến anh dũng ngựa con gặp được nó ngày ấy nó đuổi theo trần việt cùng mình chiến đấu trần việt hết cách rồi chỉ có thể ở nơi đó dừng lại mấy ngày dùng chính mình b ổ kẹ mần lần lượt cùng nó tiến hành chiến đấu kết quả chính là tệ ồ thua rất thảm mới đầu nó còn có thể kinh nghiệm chiến đấu không đủ hì dậy gần trên thân chiếm được một chút lợi lộc nhưng ở trần việt cái này v u ấ n luyện ra làm bạn cùng chỉ huy phía dưới hì dậy gần tiến bộ nhanh chóng đem cùng tệ ồ ở giữa t r ê n lệnh kéo càng lúc càng lớn tại trần việt trước khi đi cùng nó trận chiến cuối cùng bên trong tệ ố lĩnh ngộ được xí cờ dịt s ơ hờn biến thành dị dỗ lực phòng cái kia một trận cũng là tệ ố duy nhất thắng được tới một trận đương nhiên cái này cũng cùng trần việt cố ý nhường có quan hệ về sau trần việt tiếp tục chính mình lữ trình ngựa con tệ ố ở lại nơi đó làm bạn mặt khác ba vị sờ ở hờn vớp giờ xải s ở ý thức trở về hiện thực trần việt dùng vỡ đỉ ẩn phót s ở giúp dịch của dạ giải quyết trên người vết thương nhỏ vừa định mở miệng nói chuyện liền cảm nhận được d ự c của dạ tâm tình biến ngưng trọng lên trần việt sửng sốt một chút hỏi thế nào dậy của dạ phát ra một tiếng t r ầ m thấp gào thét túi người vọt vào tầng mây chúng ta theo tới nhìn một chút trần việt nói với dơ dạ gô nách có thể để cho d ự c của dạ khẩn trương như vậy chuyện chẳng lẽ là đỏ d ự c mặt đất chi bá chủ cùng xanh thẳm biển sâu chi bá chủ lại đánh nhau ô dơ dạ gô nách lên tiếng cơ thể chuyển tiếp đột ngột một đầu đâm vào tầng mây dày đặc bên trong đúng lúc này t r ầ n việt bên thai nghe được một đạo kỳ dị giống lên một tiếng cùng lúc đó dơ dạ gô nạch cũng tới đến dưới tầng mây dây của dạ thật cao trôi nổi tại trên không ngắm nhìn phía dưới một màn t r ầ n việt theo ánh mắt của nó nhìn lại chỉ thấy trong không khí nhộn nhạo lên tầng tầng như hồ nước gợn sóng ngay sau đó một đạo màu xanh ra trời thân ảnh to lớn từ mặt kính bản trong không khí trôi ra xông về bên kia cái kia toàn thân màu tím nhạt có thú chân á mắt đặc thù tổ kẹm mận bầu trời bên trên có tầng tầng khói hình dáng mây đen tràn ngập ra che khuất bầu trời mụ a thời gian chi thần đi ổ gạ cùng không gian chi thần h ạ kỳ ạ đánh nhau dây cua dạ quay đầu hướng mặt đất phát ra một tiếng gào thét trần việt lúc này mới chú ý tới không gian bốn phía theo lưỡng long đánh nhau bắt đầu từng bước sụp đổ chôn vùi dây cua dạ dùng con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú lên đánh khó bỏ khó phân đi ổ gạ cùng h ạ kỳ ạ cơ thể kích động tựa hồ là muốn đi qua ngăn cản bọn họ trần、việt. hắn dùng vợ đi ẩn phót s ở khuyên nói ra vẫn là đường a người ta hai người dạy của dạ chỉ có một người nếu là đến lúc đó cái kia hai cái liên thủ đánh dạy của dạ vậy coi như l u n g túng mà lại hai cái này cũng không phải gờ rủ ổng cùng kỳ ấu g i bọn họ là trưởng quản lấy thời gian cùng không gian quyền hành cấp một thần phẩm giai không kém dạy của dạ nghe vậy dạy của dạ dùng không đồng ý con mắt nhìn đi qua t r â n việt lập tức liền hiểu nó ý tứ nó nói nếu là lại để cho bọn họ đánh xuống nơi này tất cả liền sẽ bị hủy diệt trần việt tốt ta vậy vẫn là để cho ta tới đi ngươi đừng nhúng tay giấy c u a dạ trên đầu toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi trần việt không có giải thích mà là đưa tay từ trong hành trang lấy ra một cái màu hồng phấn con dối đạo cụ đây là hắn tại biến thân nhập thế phó bản lấy được đạo cụ c ứ c di đồn ném mạnh vật phẩm khả năng hấp dẫn hoang dại b ổ kẻ mẩn chú ý đạo cụ tại cùng hoang dại b ổ kẻ mẩn chiến đấu bên trong c n g có thể tuyệt đối đào tẩu có thể không hạn lần sử dụng t r â n việt nhẹ nhàng v ỗ v ỗ giở dạ g ồ nạch giở dạ g ồ nạch lập tức hội ý bay đi giữa không trung hướng về phía bà kỳ ạ sử dụng s o n g giờ o a giờ o c e m đi ổ gạ đang chuẩn bị thừa thắng xông lên sau đó liền thấy được một cái màu hồng con rối từ bên trên rơi rụng xuống lực chú ý của nó lập tức không bị khống chế bị hấp dẫn kìm lòng không được đi theo cái kêu màu hồng con rối đắp xuống mặt đất túi đầu xuống dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi một cái phía trên hương vị t r â n việt thấy thế thở dài một hơi còn tốt c ơ n phi dì đồn có khả năng sử dụng đúng lúc này bên kia pạ kỳ ạ cũng nhìn thấy một màn này nó không nói hai lời hé miệng trong miệng ngưng tụ lại một k h ỏ a ẩn chứa uy lực kinh khủng năng lượng màu tim cầu đó là không ở giữa c h i thần chuyên môn chiêu thức sở pạ xì ô r è n t r â n việt thấy thế quả quyết hướng nó ném đi một cái c ơ n phi dì đồn pạ kỳ ạ bị đánh gãy thi pháp giống như đỉ ổ gạ rơi xuống mặt đất yêu thích không bông tay dùng móng nuốt cầm lên cái kia màu hồng phấn con dối nhưng cờ phi dì đồn chỉ có một cái cho phả kỳ ạ sử dụng cũng liền mang ý nghĩa đi ổ gà bên kia hiệu quả bị giải trừ trần việt quay đầu liền thấy đi ổ gà kinh ngạc đứng trên mặt đất tựa h ồ còn không có từ vừa rồi trạng thái lấy lại tinh thần chẳng qua rất nhanh lực chú ý của nó liền bị giữa không trung trần việt hấp dẫn đi ổ gà có vẻ như xem ra so phả kỳ ạ dễ nói chuyện nghĩ đến trần việt xông n ó phóng xuất ra thiện ý của mình đồng thời phát động v ỡ đi ẩn phát sở một bên giúp nó trị liệu thương thế một bên nếm thử cùng hắn tiến hành giao lưu t r ư ơ n g hai trăm ba mươi sáu a c ớt giáng lâm cảm thụ được cấm áp lực lượng tiến vào trong cơ thể mình không ngừng tu bổ những cái kia tổn hại vết thương vị này thời gian chi thần trong mắt đầu tiên là toát ra một tia mơ màng nhưng rất nhanh nó liền kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nó đứng trên mặt đất ngẩng đầu yên tĩnh nhìn chăm chú lên phía trên cái kia tản ra kỳ lạ khí tức sinh vật giờ k h ắ c này d i o ga mới vừa bởi vì bạ kỳ ạ xâm lấn lĩnh vực của nó mà sinh ra táo bạo cảm xúc lập tức liền tan thành mấy khói lần nữa khôi phục bình tĩnh người tốt t r ầ n việt nội tâm thấp thỏm cùng đi ổ gạ chào hỏi khoảng cách gần như thế hắn đều có thể cảm nhận được từ đối phương trên thân phát ra thần thú u y áp đi ổ gạ từ mặt đất lên tới giữa không trung ánh mắt nhìn chăm chú lên t r ầ n việt chậm rãi mở miệng nói ra ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cái khác khí tức của ta t r ầ n việt sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng nó nói hẳn là sụp đổ thế giới cái kia đi ổ gạ gật đầu nói ân ta trước đó gặp được một cái khác một cái khác đi ổ gà đi ổ gà không có tiếp tục nói chuyện nó thay đổi ngầm đầu ngóng nhìn hư không bên kia b ạ kỳ ạ không biết lúc nào cũng yên tĩnh trở lại nó nắm lấy trong tay c l f z i đ ồ n ngẩng đầu nhìn về phía phía trên cách đó không xa dự của dạ phát ra một tiếng gào thét cùng thời không song thần cùng nhau ngẩng đầu lên ngay từ đầu thời điểm trần việt còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì nhưng theo một sợi sáng r ự c hào quang trói sáng vạch phá bầu trời ý n g h ĩ của hắn lập tức liền biến rõ ràng lên có thể để cho thời không song thần an tĩnh như thế trên thế giới này ngoại trừ vị kia e rằng không có người nào a tràn ngập thần tính h à o quang xua tán đi giữa bầu trời bởi vì thời không song thần đả khung mà dẫn tới mây đen tại cái kia ôn hòa quang mang bên trong một cái màu trắng ngoại hình bán nhân mã thân ảnh từ trong không khí hiện lên đi ra trên đầu của nó cùng bốn chân đều là bao trùm lấy tầng một tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh màu vàng kim hoa văn bên hông cái kia kim sắc cây thập tự hình dáng cấu tạo vào bụng bộ kết nối lấy cơ thể phía trên đồng thời khảm nạm lấy bốn k h ỏ a phỉ màu xanh biếc bảo ngọc mà tại cái kia kim sắc cấu tạo biên giới nổi lơ lửng mười tám mai nhan sắc khác nhau phiên đá bất đồng nhan sắc cùng một chỗ hợp thành giống như cầu vồng phổ thông quan mang cái thế giới này a xệ ớt d á n g lâm nó nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung dùng cặp kia màu xanh nhạt có con ngươi màu đỏ đôi mắt quét mắt phía dưới chúng b ổ kẻ mẩn mới vừa còn không ai bị nổi bạ kỳ ạ lập tức yên tĩnh trở lại ôm trong tay clerzy đồn ngoan ngoan bay đến trên không đi ổ gạ theo sát phía sau giống đại thần bảo hộ quốc vương đồng dạng một tả một hữu lơ lửng ở a s ệ ớ t bên người c h ấ n nhiếp xong đánh nhau thời không song thần a s ệ ớ t lại đem ánh mắt nhìn về phía có mặt một cái duy nhất nhân loại trên thân nó nói ngươi không thuộc về cái thế giới này thân là sáng thế thần nó vô cùng rõ ràng trên viên tinh cầu này không tồn tại cái này giống loài trần việt không cách nào từ đối phương trên thân cảm giác được bất kỳ tâm tình gì hắn trầm mặc một chút bình tĩnh hỏi cho nên n g ư ơ i muốn đem ta cho đổi u ra ngoài sao À sẽ ớt không nói xong nó liền dẫn đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ ly khai nơi này biến mất tại hư không bên trong chỉ để lại trần việt cùng d ị ậ t của dạ hai mặt nhìn nhau tốt ta xem ra ta cũng nên đi trần việt nhìn lấy d ị ậ t của dạ nói hắn vẫn phải tiếp tục đi tìm vân thiên trí thượng d i â y của dạ phát ra một tiếng gào thét biểu thị mình có thể mang theo trần việt bay trần việt được rồi ta còn là chính mình đi thôi mạng hắn tiểu không chịu nổi dây cua dạ khoa t r ư ơ n gật như v y ố c đầu ộ Dây dạ cua biểu muốn tiểu sung ra, bụng, bánh bổ đói đi thị tốt đà, nó đói bụng, muốn đi trong vũ trụ tìm tiểu bánh tổ Trân Việt nó năng lượng. gã vũ một cái, cái dãy ruổi lục sắc thân thể hướng phía trong vũ trụ bay đi t r â n việt nhìn thoáng qua sát trời hiện tại thời gian cũng không sớm hắn chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm đợi đến sáng sớm ngày mai lại tiếp tục lên đường mảnh đất này khu nhiều ngọn núi rừng rậm khí hậu được sưng tụng ấm áp t ầ m ức nhưng cũng tiếc chính là nơi này dãy núi độ cao so với mặt biển cũng không tính cao nhưng nguyên nhân chính là như thế tạo cho nơi này có độ lượng b ỗ kẹ mẩn sinh tồn đặc thù sinh thái hoàn cảnh chân việt để giờ dạ gỗ nạch hỗ trợ đốt đuốc lên mình ngồi ở lửa trại bên cạnh mở ra vận chuyển tiêu chí bên trên đã giải tỏa bản đồ ngay sau đó hắn ở phía trên dùng bảng tự mang giả lập bút vẽ ở phía trên vẽ lên một cái to lớn ít lại loại bỏ một ngọn núi như vậy có núi cao tồn tại khu vực liền chỉ còn lại có phía tây nam một khu vực như vậy trần việt ở trong lòng tính toán một chút chính mình tới thời gian tính toán đâu ra đấy đã có sáu nửa tháng sáu nửa tháng tại g i ã ngoại sinh hoạt hắn đều nhanh biến thành g i ã nhân hiện tại hắn duy nhất không hiểu rõ chính là sụp đổ thế giới mẹ thỏ vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái thế giới này cùng lúc đó minh vương long dị dạ tí nạ d ở vờ ở bạ sở bên trong với tư cách một cái duy nhất có thể quan sát được thế giới hiện thực không gian đặc thù hôm nay nó n g h ê n đón một vị cực kỳ đặc thù khác h nhân dị dạ tí nạ nhìn lấy cái kia đạo giống như quang huy đại thần phổ thông thân ảnh trong lòng là mười phần có khổ nói không nên lời nhưng rất nhanh lực chú ý của nó liền bị thế thì chiếu đến thế giới hiện thực hình tượng hấp dẫn qua nơi đó có một người dáng dấp hết sức kỳ quái a p p l kẹ m ẩ n tại cái kia kỳ quái a p p l kẹ mần bên n g thì vây quanh một đám mười phần nhỏ yếu t ổ kẻ mẩn bọn họ ngay tại ăn một loại nào đó ngoại hình vật kỳ lạ một bên ăn trên mặt một bên lộ ra thỏa mãn vui vẻ biểu lộ thật sự có ăn ngon như vậy sao dĩ dạ tí nạ trong đầu toát ra một cái ý niệm như vậy không biết thế nào nó cảm giác chính mình có chút đói bụng thế là liền theo chảo nắm qua một bên thổi qua dở vỡ ở bạ sờ đặc sản hòn đá màu đen rắc rắc gặm À x ệ ợt nghe động tĩnh quay đầu nhàn nhạt l ư ớ t qua dị dạ t ì nạ động tác phạm vì trong nháy mắt liền nhỏ xuống tới đúng lúc này dị dạ t ì nạ nhìn thấy hình tượng bên trong xuất hiện một cái mới bổ kẻ mẩn kia là một cái mọc da màu xanh da trời song r á c ngoại hình giống hiệu đồng dạng bổ kẻ mẩn s ơ n ý ạt nó nghe được s ơ n ý ạt cùng cái kia tướng mạo kỳ quái sinh vật nói ra ngươi tốt nhân loại dị dạ t ì nạ nghĩ thầm nhân loại đó là vật gì sau đó nó liền thấy cái kia bị sợ nỉ ạt gọi là nhân loại sinh vật từ trong không khí cầm ra mấy khối hóng ánh sáng long lanh tản ra xinh đẹp sáng bóng khối lập phương sợ nỉ ạt bắt đầu ăn như gió cuốn lên ánh mắt lộ ra vui sướng vẻ mặt thật sự có ăn ngon như vậy sao dị dạ tì nạ trong lòng lại lần nữa toát ra ý nghĩ này nhiều năm sinh hoạt tại dở vợ vật nó chưa ăn qua vật gì tốt chỉ có thể cô đơn nhìn lấy thế giới hiện thực đám kia bổ kẹ mần ăn mặc dù đến nó cấp độ này thần thú dựa vào hấp thụ đặc thù vĩ độ dòng chơi năng lượng liền có thể sinh tồn nhưng dị dạ tì nạ vẫn là muốn thể nghiệm một cái thế giới hiện thực tốt đẹp bởi vậy nó thử cung acr đ ư ờ n g rẽ ta có thể đi ra xem một chút sao acr lập tức liền hiểu dị dạ tì nạ ý nghĩ trong lòng nó nhìn thoáng qua hình tượng bên trong tình huống sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái chương 237, dị dạ tì nạ bản đại gia g i á lâm ngươi làm sao lại tới đây trần việt nhìn lấy trước mặt sợ ni á tò t mò hỏi sợ ni á ngừng đầu ánh mắt bên trong có chút không hiểu ta một mực sống ở nơi này a nghe vậy trần việt lấy ra vận chuyển tiêu chí xem xét lên phía trên đã giải tỏa bản đồ quả nhiên hắn hiện tại vị trí cùng hắn sáu tháng lên đường chỉ cách xa một tòa đại xâm lâm khoảng cách mà khu rừng rậm này trùng hợp chính là sợ ni á sống ở rừng rậm lúc này bốn phía trong b ụ i cỏ truyền đến một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang trần việt quay đầu liền thấy từng k h ỏ a hình thái khác nhau cái đầu nhỏ từ đó ló ra a k i z i s ambipom v u n i z i chân việt thậm chí còn ở trong đó thấy được một cái lì phi ổng cùng c h ì m trạ sơ nỉ á a nhìn lấy một màn này ôn h ò a nói ra mọi người xem ra cũng rất thích n g ư ờ i đây ta cũng yêu thích mọi người t r â n việt cười một tiếng từ trong hành trang lấy ra một nửa lượng vỗ kẽ bơ lóc lần lượt đến bọn họ trước mặt đút cho bọn họ tiện thể lấy lột đến mấy lần lì phi ổng cùng c h ì m trạ không thể không thừa nhận hệ vị gia tộc thật sự lại manh lại khả ái sơ tới sở lui xúc cảm rất tốt t r â n việt động muốn tập hợp đủ một nhánh hệ vị gia tộc suy nghĩ hắn ngồi s ổ m xuống muốn theo cái này tính cách nhu thuận dịu dàng lì phì ổng tâm sự nhưng còn chưa mở miệng lì phì ổng cũng có chút sợ hãi run lầy bẫy không chỉ có là nó bốn phía những cái k i a yếu tổ kẹ mẩn ánh mắt bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít toát ra một tia sợ hãi chuyện gì xảy ra t r â n việt đứng người lên ngắm nhìn bốn phía lại không phát hiện chút gì sơn y át ngửa đầu liếc bầu trời một cái dùng tệ lệ k i n e s i s tâm linh cảm ứng nói ra ở phía trên chân việt ngầm đầu liền thấy một cái đại hình màu xám ngoại hình giống long tổ kẹ m ẩ n từ hư không bên trong bay ra nó có hai đôi u linh giống như màu xăm cánh màu vàng kim nửa hoàn hoàn lượn quanh tại cổ của nó chỗ màu đỏ thấm đường vần trình độ phân bố tại cái cổ chính diện khuôn mặt dữ tợn toàn thân trên dưới lộ ra hung bạo băng lánh khí tước kia là dĩ dạ tí nạ trong truyền thuyết sinh hoạt tại s p a t y h on e r t còn có lấy minh vương long biệt hiệu cường đại thần thú cổ kẻ m ẩ n nói thật t r â n việt đã cảm giác hôm nay đủ ma nguyễn gặp được dạy của giả cùng sơn Nhi a không nói lại gặp được đi ổ gà cùng ạ kỳ a đánh nhau đồng thời cuối cùng ạ xệ ợt còn ra hiện một lần hiện tại lại tới một cái minh vương long cho nên nói nơi này rốt cuộc là cái gì thời đại ngay từ đầu t r â n việt vốn đang tưởng rằng vận khí của mình tốt mới có thể gặp được dạy của giả nhưng bây giờ p hắn á t tất sinh khiến cho h cả k h ô nghĩ t ể không thể không khí khắp cái, cái nhận、biết. Cho tới bây giờ cũng không phải hắn vận khí tốt, mà là thần thú khắp thế giới chạy loạn là cái thế giới này, trạng thái bình thường. Hắn h biến này cũng vận loạn này trạng n giờ giới giới g cải cái cái cái biết. tới bây một Mà tốt. là là tới cái này trừng phạt phó bản danh tự ngược nguyện vọng viển vông nguyện vọng viển vông là nhân loại tư tưởng trong ý thức mỹ hảo nhất xã hội nó ý là tốt đẹp người người bình đẳng không có áp bách tựa như thế ngoại đảo nguyên nơi bình thường hoặc quốc gia cái thế giới này tốt đẹp sao nếu như không nói tương lai chỉ nói hiện tại không có nhân loại tồn tại bộ kệ m ẩ n trải rộng thế giới cuộc sống tự do tự tại lấy cái kia quả là được cho mười phần tốt đẹp dù là về sau có nhân loại xuất hiện tình huống của cái thế giới này vẫn là không có cải biến bộ kệ m ẩ n cùng nhân loại không xâm phạm lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông sinh hoạt tại khác biệt đại lục nói theo một ý nghĩa nào đó nơi này đúng là một cái tốt đẹp nguyện vọng viền vông không có áp bách nếu như dựa theo phó bản danh xưng đến vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa người chơi nhất định phải cải biến cái thế giới này hiện trạng để vô kẽ mẩn sinh hoạt cùng nhân loại d u n g hợp lại cùng nhau mới có thể tính giải cứu cái này phó bản nhưng giải cứu về sau tình huống của cái thế giới này thật sự sẽ trở nên so hiện tại được không trong lúc trần việt bừng tỉnh thần thời điểm cái kia dị dạ t ì nạ đã đi tới trước mặt nó đáp xuống trên mặt đất dị dạ t ì nạ thân cao năm m cân nặng bảy trăm năm mươi kg đủ để tính được là là một cái quái vật khổng lồ nó rơi xuống đất trong nháy mắt cả vùng cũng tại kịch liệt rung động liền như là động đất đồng dạng chân viên s ữ n g sờ ngầm đầu vừa vặn dị dạ tì nạ lúc này cũng túi đầu nhìn về phía cái này được xưng là nhân loại sinh vật một người một thần thú ánh mắt ở giữa không trung gia o hội hung bạo khí tức trong không khí di động cùng đi ổ gà rực của d ạ bọn họ bất đồng dị dạ tì nạ có một đôi màu đỏ tươi con mắt cái này khiến cho nó xem ra liền như là đến từ trong địa ngục tu la là trời sinh ma hóa nhân vật phản diện nhân vật chẳng qua trần việt cũng không có từ trên người nó cảm giác được các ý trần việt người tốt dị dạ tì nạ cúi đầu nhìn lấy tiểu gia hỏa này nó cảm thấy cái này nhân loại vẫn rất khả ái dị dạ tì nạ ở trong lòng suy tư một chút đem người mang vào chính mình giờ vợ vật chơi khả năng nhưng rất nhanh nó liền bị bên kia một đống lớn tản ra ngọt ngào hương vị vỗ kẹ bở lọc hấp dẫn lực chú ý trần việt sửng sốt một chút lập tức theo dị dạ tì nạ ánh mắt nhìn lại trần việt hắn đã nhìn ra đối phương tam thành là t h è m ăn trần việt trong lòng hiểu rõ mở miệng hỏi người muốn ăn sao dị dạ tí nạ so với một cái chính mình hình thể cùng đống kia đồ ăn đại tiểu nó bắt không được cũng khó muốn không có mặt bài nằm dạp trên mặt đất giống hờ đi ở dạng kia l i ế m ăn sơn y ạt đối trần việt nói ra nó muốn ăn những cái kia trái cây trần việt hắn cảm thấy những cái kia bổ kẹ b ờ lộc khả năng đều không đủ đầu này rồng lớn nhét cái răng nhưng nghĩ nghĩ đối phương khả năng căn bản không có ăn xong bổ kẹ b ờ lộc t r â n việt mặc dù không biết dỉ dạ tì nạ tại sao lại xuất hiện ở nơi này nhưng vẫn là gọi tới giờ dạ gô nánh ôm chứa c ổ kẻ bờ lọc hộp lên tới trên không a há muộm t r â n việt giống cho ăn hỉ dậy gần nói như vậy nói dỉ dạ tì nạ vui vẻ tiếp nhận tiểu g i a hỏa này hảo ý mở ra tấm kia dọa người miệng thật sự rất đáng sợ cùng lúc đó giờ vợ ở ba sờ bên trong a c Ở v ậ n yên lặng như cũ nhìn chăm chú lên hình tượng bên trong cái kia dịu dàng một màn nhân loại Ace ợt ánh mắt khẽ nhúc ních trong lòng không biết suy nghĩ cái gì không có trần việt đem g ô n g rồi hộp cho dì dạ t ỷ n à nhìn dì dạ t ỷ n à nghe vậy có chút tiếc nuối nhưng cũng không có nói cái gì nó từ trong miệng phun ra một đạo lốc xoáy lốc xoáy xe rách hư không tạo thành một cái đen nhánh cực lớn c n g vào trần việt cùng mình nhóm b ổ kẹ m ầ n đứng ở một bên yên lặng nhìn lấy một màn này cùng một chỗ đưa mắt nhìn cái này bá đạo ra hỏa lý khai dì dạ t ỷ n à quay đầu bay vào quanh quẩn tại mảnh không gian này đáng sợ khí chàng trong khoảnh khắc tiêu tán ra những cái kia hoang dại vỗ kẹ mẩn khó mà nhận ra thở dài một hơi nhưng còn không đợi bọn họ triệt để t r ầ m tính lại dị dạ tì nạ lại lần nữa từ cái kia màu đen trong cửa vào thò đầu ra cũng xông trần việt kêu lên hống trần việt ở trong đó hẳn là trong truyền thuyết dở vợ ở bạ sở đi à n h a dị dạ tì nạ tại mời hắn đi vào ngồi một chút đối với một cái yêu thích đuổi theo kích thích nam nhân mà nói đây không thể nghi ngờ là một loại hấp dẫn cực lớn hắn còn không có gặp qua dở vợ vật bên trong là bộ dáng gì hơn nữa còn là bị dùng như thế hòa bình phương thức mời đi vào trần việt không thể không thừa nhận tâm hắn động liền vào xem một chút sẽ không có nguy hiểm gì a chương hai trăm ba mươi tám minh vương long cùng cầm tủ tờ lay nơi này là đen kịt một m à u thâm thùy đến nhìn không thấy cuối hư không đếm không hết sụp đổ đổ nát thê lương cùng đảo hoang phổ thông nham thạch to lớn yên tĩnh đứng lặng tại vùng hư không này bên trong đổ nát hoang vũ khí tức đập vào mặt giống như tận thế phía sau đất chết mặt đất đồng dạng nơi này là giờ vợ hơn là đối ứng với thế giới hiện thực svê k p t i hòn hơn sau lưng cổng vào chậm rãi biến mất không thấy gì nữa đi theo trần việt bên người cùng một chỗ tiến đến sợ nỉ ạt quay đầu nhìn thoáng qua sau đó ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong cái kia biến đổi một loại khác hình thái gì dạ tị nạ cùng lúc đó trần việt cũng nhận được một thí nhắc nhở tích kiểm tra đến người chơi tiến vào giờ vợ hơn đạo cụ vận chuyển tiêu chí ở chỗ này không cách nào sử dụng không cách nào sử dụng trần việt s ừ n g sốt một chút lập tức mở ra ba lô quả nhiên nhìn thấy cái kia đại biểu cho vận chuyển tiêu chí ô biểu tượng đã tối xuống dưới dĩ dạ tin ạ hống nó quay đầu lại hướng trần việt kêu một tiếng ra hiệu hắn bắt kịp sau đó vớt ư hai cánh ở phía trước mang theo đường trần việt đem lực chú ý từ vậy thì nhắc nhở bên trên thu vào mảnh không gian này trọng lực rất đặc thù để hắn có thể hóa thân sở ái đờ man n ả y một cái mười mấy mét còn có thể ở trên vách tường đi lại mới đầu trần việt còn khó quen thuộc có đôi khi dùng sức quá mạnh hoặc quá nhẹ biết dẫn đến hắn mất đi lực hút không chế ở trên trời l o ạ n phiêu không nhanh tại giờ giả gỗ nạch cùng hì dậy gần t r ợ rút của bọn nó phía dưới trần việt rất nhanh liền nắm giữ loại cảm giác này những cái kia trôi lơ lửng ở phía trên nham thạch liền trở thành hắn tốt nhất điểm dừng chân ngươi bình thường chính là dùng cái này quan sát thế giới bên ngoài sao nhìn lấy trước mặt như thủy kính phổ thông hình tượng trần việt hỏi Hống. dị dạ t ì nạ gật đầu một cái nó ngắm nhìn bốn phía giống như là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng trần việt không có chú ý hắn nhìn lấy bộ kia hình tượng bên trong thế giới hiện thực cảnh tượng trong đầu hiện ra có quan hệ dị dạ t ì nạ miêu tả trong truyền thuyết dị dạ t ì nạ là bởi vì quá hung bạo mà bị khu trục đến sập tì hòn h r t cũng ở nơi đó lẳng lặng nhìn chăm chú thế giới cũ nó là một loại dầu có tính công kích cùng lãnh địa ý thức bộ kẹm ẩ n còn có truyền thuyết cho thấy dị dạ t ì nạ sẽ ở cổ đại mộ tràng hiện thân nhưng cái này miêu tả tại cái này dị dạ tin ạ trên thân tựa hồ khó chuẩn xác ngoại trừ phía trên một loại ý kiến bên ngoài tại biến thân nhập thế phó bản bên trong trần việt tại cùng xỉn thị ạ tại xỉ nội lữ hành thời điểm từng nghe nói qua loại thứ hai ý kiến đó chính là cái này sparti on e t là một cái cùng thế giới hiện thực cân bằng tồn tại nó chống đỡ lấy thế giới hiện thực mà đại biểu phản vật chất dị dạ tin ạ thì phụ trách duy trì cái thế giới này cân bằng tại giờ vợ hớt đi dạo một vòng về sau t r â n việt ở trong lòng đánh giá một chút thời gian cách hắn tiến vào nơi này không sai biệt lắm đã qua thời gian hai tiếng sắc trời bên ngoài cũng tối xuống hắn phải đi về ngủ ngày mai còn muốn tiếp tục đi tìm mẹ thọ nghĩ đến t r â n việt quay người nói với dị dạ ti nạ đại gia hỏa t i ệ n chúng ta trở về đi dị dạ ti nạ cự tuyệt yêu cầu này hống t r â n việt đừng làm rộn ta còn có chuyện muốn làm dị dạ ti nạ làm bộ không nghe thấy t r â n việt ta nói thật mà lại ở chỗ này không có thức ăn nước uống ta sẽ chết nghe nói như thế dị dạ tị nạ biến thành nhỏ dị gỉn phong mờ xuyên qua hư không ly khai nơi này không có qua mấy phút thân ảnh của nó liền lại lần nữa xuất hiện cũng đem một gốc tươi mới cây ăn quả nhét vào trần việt trước mặt trần việt ta thật không thể lưu tại nơi này cùng ngươi ta còn có rất chuyện quan trọng muốn đi làm dị dạ tị nạ không có tận tâm che giấu mình nội tâm ý nghĩ bởi vậy trần việt rất dễ dàng liền thông qua vợ đi ẩn phót s ở cảm giác được tính toán của đối phương dị dạ tì nạ không nghe nó có chút bực bội bay một vòng sau đó hướng phía nơi xa bay đi đồng thời tốc độ rất nhanh chỉ chớp mắt liền biến mất ở trần việt giữa tầm mắt trần việt dị dạ tì nạ chạy vận chuyển tiêu chi ở chỗ này không cách nào sử dụng cho nên hắn đây là bị minh vương long bắt cóc nút sao ô một bên dở dạ gỗ nạch nhìn thoáng qua cây kia bị dị dạ tì nạ vứt trên mặt đất cây ăn quả đi qua dùng móng đ u ố t từ phía trên hái được một viên bẹ di đưa đến chính mình huấn luyện ra trước mặt t r â n việt cảm thấy mình không ở lại cái này cứ như vậy ăn người ta đổ vật hành vi không tốt lắm thế là liền nhận lấy đến tại trên quần áo tùy ý xoa xoa đưa cho một bên sợ nhị ạ t ngươi có biện pháp nào rời đi nơi này sao t r â n việt hỏi quản lý sinh mệnh ít thần sợ nhị ạ t tự nhiên tiếp nhận cái này nhân loại hữu hảo ném uy lắc đầu nó cũng không có mặc toa thời không năng lực Tốt、ra. trần việt quay đầu nhìn về phía bên cạnh có khả năng vượt qua thời không sẽ lễ bi hỏi chúng ta thử một chút so sẽ lễ bi nhíu lại nho nhỏ lông mày khe khẽ lắc đầu nó cũng không có ở chỗ này cảm nhận được thời gian cùng không gian tồn tại cái này cũng liền đại biểu cho lực lượng của nó ở chỗ này không cách nào sử dụng không sao ta suy nghĩ lại một chút biện pháp trần việt bóp một cái sẽ lễ bi mặt theo sau mở ra ba lô bảng ý đồ ở phía trên tìm kiếm có khả năng rời đi nơi này đạo cụ đầu tiên đáp án chi thư cùng vận chuyển tiêu chí bị bài trừ bên ngoài còn siêu cấp sfzp mẹ thỏ còn không có tìm tới chân việt sẽ không cứ như vậy ly khai cái này phó bản như vậy còn lại cũng chỉ có một chút loạn thất bát tao đạo cụ như gã là thủy lục lưỡng dụng bình xít lữ hành lều vải super jốt â gã tệ ổ cùng với bị b ạ kỳ á mang đi nhưng lại tự động thu hồi cẩn gì đ ồ n cái khác mấy thứ ở chỗ này không phát huy được tác dụng trần việt cũng không có cách nào cùng lạ nạ đồng dạng dùng súp tơ t dột câu một cái kỳ ổ giờ đi ra vậy l i ề n chỉ còn lại có một kiện có thể sử dụng đạo cụ cực dì đồn đúng lúc này một đạo hồi lâu chưa từng xuất hiện tiếng nhắc nhở vang lên nhiệm vụ ẩn muốn có tốt đẹp gia viên minh vương long phát động nhiệm vụ mục tiêu cải tạo minh vương long nhà nhiệm vụ ban thưởng dì dạ tị nạ viện trợ cơ hội ít một dì dạ tị nạ viện trợ cơ hội sử dụng phía sau có thể triệu hoán dì dạ tị nạ đến đây trợ giút triệu hoán thời gian tiếp tục đến toàn bộ phó bản kết thúc đang chuẩn bị dùng cần gì đồn cùng gì dạ tì nạ trao đổi tự do trần việt nhìn lấy cái này đột nhiên nhảy ra nhiệm vụ ẩn cái quỷ gì hắn sửng sốt một chút cải tạo giờ vờ ở ba sờ thế nào cải tạo trần việt ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên đất cây kia cây ăn quả hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện lập tức mở ra ba lô tại rất nơi hẻo lánh bên trong lật ra một cái tiến vào cái này phó bản trước đó mua được đạo cụ siêu cấp sỉ dục bình phun ẩn chứa thần kỳ lực lượng bình phun tưới nước dùng đạo cụ có thể để cho trôn dưới đất bẹ g ì tại trong vòng ba mươi giây nở hóa kết trái trần việt đem cái này sỉ dục hình dạng bình phun lấy vào tay bên trong nội tâm có chút c h ầ n trở thật sự có thể chứ đây chính là giờ vợ, vợ ta mà lại nơi này đất đai cùng thế giới hiện thực đất đai bất đồng nghĩ đến trần việt ngồi sổn người xuống đem mới vừa sờ nỉ à tan hết bẹ g ì hột nhặt lên vùi vào dưới chân không có chút nào sinh cơ màu đen trong đất bùn sau đó giơ lên trong tay siêu cấp xỉ dục bình phun rót lên trong veo nước sạch trụ từ bình phun bên trong đều đều vẩy vào màu đen trên bùn đất chương hai trăm ba mươi chín để ngươi thế giới nở đầy hoa tươi mấy phút đồng hồ trôi qua cái kia t r ô n lấy bẹ d ì hạch đất đai nhưng thủy chung không có một tia động tĩnh quả nhiên không thể g i ờ v ợ hớt chống đỡ lấy thế giới hiện thực tồn tại nơi này không có sinh mệnh cũng không nên có sinh mệnh trần việt có chút tiếc nuối đem sỉ dục bình phun thu vào ba lô chuẩn bị từ bỏ cái này nhiệm vụ ẩn tiếp tục đi cùng dị dạ tin ạ giao lưu dùng cờ dị đồn cùng hắn trao đổi tự do nhưng vào lúc này một bên sờ ni ạt trên thân đột nhiên tách ra hào quang trói sáng trần việt quay đầu liền thấy nó trên đầu như là nhánh cây phổ thông màu xanh da trời song rắc lột sắc thành bảy m à u nhan sắc tại cái này thất thải quang mang chiếu d ọ i xuống trên mặt đất cái kia khối hột lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng lên tại ngắn ngủi trong vòng ba mươi giây liền từ một gốc mới vừa phá đất mà lên tinh tế mầm non biến thành một gốc sinh cơ bừng bừng màu xanh biết tràn trề kết lấy sung mãn bẹ dỉ trưởng thành cây ăn quả biến hóa còn không có biến mất cái kia bôi màu xanh lá giống mất đi không chế đồng dạng thật nhanh dùng cây kia cây ăn quả làm trung tâm hướng phía bốn phía lan tràn ra thân kỳ lực lượng đem tòa này lơ lửng đảo hoang cho bọc tại trong đó nguyên bản âm u đầy t ử khí không có một tia chất dinh dưỡng đất đai lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi màu đen thôi xoa thiên địa liền có ánh liền địa có sẽ á n g So. s lệ bị thấy cảnh này trên thân một cách tự nhiên sáng lên tầng một nhàn nhạt hào quang màu xanh lục như là sao trời phổ thông điểm sáng màu xanh lục trên người nó phiêu tán ra tắm rửa tại điểm sáng này bên trong màu nâu đất đai bên trong chui ra từng khỏa non nớt xanh biếc m ầ m trong n g a y mắt tòa này t ĩ n h mịt hoang vũ đ ả o liền biến thành một tòa màu xanh biếc tràn trề tràn ngập sinh cơ sinh mệnh đạo giao phó mảnh này phụ không đảo tự sinh mệnh sợ nỉ ạt quay đầu nhìn về phía trần việt nó nhẹ giọng hỏi là như thế này làm sao trần việt kinh ngạc gật đầu một cái sợ nỉ ạt quản lý sinh mệnh truyền thuyết bộ kẹm ẩn trong truyền thuyết khi sợ nỉ ạt trên đầu sừng phát ra hào quang bảy mẫu lúc có khả năng chia sẻ ra vĩnh hằng sinh mệnh nó có được sáng tạo rừng rậm cho sinh mệnh năng lực thần kỳ đạt được s á t thực trả lời sợ nỉ ạt trên người quang mang càng thêm cường thịnh tạo thành một khỏa tràn ngập sinh cơ hình nửa vòng tròn con cầu hướng phía bốn phía khuyết t á n đi t r â n việt một cái liền nhận ra nó tại làm sự tình đây là chiêu kia tên là dễ ô mạn si chiêu thức tại ani bên trong sơ ni ạt từng dùng chiêu thức này sống lại bị ỷ vật tổ hóa đá đám người đồng thời tại sử dụng dễ ô mạn si trong lúc đó nó biến hóa thành đại thụ hình thái khi bị a bọn người hỏi đến đây có phải hay không mang ý nghĩa sắp chết đi lúc sơ ni ạt đáp lại nói đây chỉ là tân sinh bắt đầu t r â n việt biết rõ một điểm này hắn cũng không muốn mượn nhờ s ư ơ n g hào mang đến cho mình độ thiện cảm đến lợi dụng cổ kẹ mần làm những việc này cũng không muốn nhìn thấy sợ nhị ạt tiêu hao hết năng lượng hóa thân thành cây ngủ say ngàn năm bởi vậy hắn c a o mày nói ra ngăn trở sợ nhị ạt hành vi dừng lại nếu không ngươi sẽ biến thành cây đứng sững ở quang mang bên trong sợ nhị ạt nghe nói như thế hướng trần việt nhìn thoáng qua nhẹ nhàng lắc đầu dùng tệ l ệ kinersis tâm linh cảm ứng nói ra không cần lo lắng đây chỉ là ta một phần nhỏ lực lượng ta cũng sẽ không rơi vào trạng thái ngủ say c h â n việt cái này đến nghĩ tới tại cái này chỉ có t ổ kẹ mần tồn tại thế giới bên trong thần thú lực lượng là muốn so thế giới khác bên trong thần thú cường thịnh rất nhiều cung hạ n h ì m bên trong bị bắt lưới cá bao phủ s ì cùn bất đồng bọn họ là chân chính trên ý nghĩa thần n ắ m trong tay cái thế giới này quả cầu ánh sáng màu xanh lục đang k h u ế c tán đem phiến khu vực này cũng cho bao phủ tại trong đó những cái kia được trao cho sinh mệnh lơ lửng đảo hoang bên trong bắt đầu mọc ra từng cây từng cây hoa cảnh cây ăn quả giờ vợ vợ không có ánh nắng không có thời gian không có không gian cái này cũng liền mang ý nghĩa những thực vật này sẽ có được lấy vĩnh hằng sinh mệnh sẽ không tử vong sẽ không khô héo vĩnh viễn duy trì lấy trạng thái tốt nhất nơi nào đó hư không bên trong một khối nham thạch to lớn đằng sau dị dạ t ì nạ táo bạo dùng đuôi quất nát một khối trôi tới tảng đá đáng ghét thiên kia vậy mà không thích thế giới của nó dị dạ t ì nạ rất tức giận nhưng này cố khí rất nhanh liền tiết xuống tới tốt à nó thừa nhận nơi này rất kém cỏi cùng thế giới hiện thực không giống không có đẹp mắt hoa trong veo dòng sông màu xanh lá bãi cỏ chỗ nào đều là âm ú đầy t ử khí nghĩ tới đây dị dạ t ì nạ trong lòng đột nhiên toát ra một cỗ hủy diệt xúc động nó muốn đem thế giới bên ngoài biến cùng nơi này giống nhau như lúc nhưng ngay tại dị dạ t ì nạ sắp hát hóa thời điểm nó đột nhiên cảm nhận được một cỗ đặc thù năng lượng ba động chạy xuôi tới hả chuyện gì xảy ra dĩ dạ t ì nạ từ nham thạch phía sau thò đầu ra sau đó nó liền thấy khó có thể tin một màn cùng thế giới hiện thực đồng dạng màu xanh lá bãi cỏ tươi tốt đại thụ tản ra mùi thơm đ ô n g hoa nhưng làm sao có thể dĩ dạ t ì nạ phản ứng đầu tiên là không dám tin tưởng nó ngốc ngốc từ nham thạch phía sau bay ra hướng phía tản mát ra cô năng lượng kia vị trí bay đi nhìn lấy trên đường những cái kia tràn ngập sinh cơ p h ụ không đ ả o tự nó đơn giản không thể tin được nơi này là nó trước đó ở cái chỗ kia d ĩ dạ tì nạ một đường thông suốt đi tới một tòa lớn nhất phủ không đảo tự phía trên nó chậm rãi đắp xuống trên đồng cỏ màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh trần việt cũng chú ý tới chạy về tới d ĩ dạ tì nạ hán thu xếp tốt đại công thần sơn ý ạt sau đó đem cần dị đồn từ trong hành trang đem ra cùng d ĩ dạ tì nạ thương lượng ta đem cái này tặng cho ngươi ngươi để chúng ta rời đi nơi này có thể chứ dĩ dạ tị nạ cũng không trả lời nó giống như là phát giác được cái gì đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên trần việt cảm thấy một màn này có chút quen thuộc quả nhiên ngẩng đầu một cái liền thấy bộ kệ mẩn thế giới quan g huy đại thần lại lần nữa đang tràng ân a sê ợt quan mang thật sự rất c h ó i mắt a sê ợt con mắt màu xanh lục đảo qua cái này bị cải tạo qua giờ vợ vợt cuối cùng dừng lại tại trần việt trên thân trần việt trong lòng có chút nói thầm hắn không cách nào từ đối phương trên thân cảm giác được bất kỳ tâm tình gì trên internet có nghe đồn nói dị dạ tị nạ là bởi vì quá mức hung bạo mà bị ac ợt trừng phạt trục xuất tới giờ vỡ ớt tình huống của cái thế giới này không phải là như vậy đi vậy hắn đem dị dạ tị nạ ngồi s ổ m nhà tù biến thành mái nhà ấm áp chẳng phải là tại ba ba ba đánh ạ nạ cả mặt trần việt trong đầu nghĩ đến mình bị ạ nạ cạ dùng dù vừa ở mẹn đánh tung mỹ lệ hình tượng nhưng những cái này dự đoán những hình ảnh kia cũng không có xuất hiện ac ợt chẳng qua là bình tĩnh nhìn thẳng hắn tràn ngập thần tính trung tính thanh âm theo nó trong miệng vang lên n g ư ờ i là nhân loại trần việt m ặ t không đổi sắc nói ra đúng ta là nhân loại a c e Ơt lại nói cái thế giới này không có nhân loại nó nhìn lấy trần việt con mắt giống như là thấy được nội tâm của hắn chốt sâu trần việt giọng điệu bình tĩnh trả lời ta đến từ một cái thế giới khác acea trầm t mặc một chút mở miệng hỏi tại sao lại muốn tới đến nơi đây chương hai trăm bốn mươi gặp nhau gặp gỡ bất ngờ táo biệt trần việt v ì tìm một cái bằng hữu a sợt giọng điệu nghe có chút nghi hoặc bằng hữu nó cũng là loài người sao không phải là nó là bồ kẹm ân trần việt kiên nhẫn giải thích mặc dù hắn không biết tạ nạ cả muốn làm gì nhưng căn cứ tình huống trước mắt đến xem đối phương đối với mình cũng không có ác ý a sợt lâm vào suy nghĩ nó dùng tràn ngập thần tính ánh mắt đảo qua trần việt bên người giờ dạ g ồ nạch khi dậy gần lù cạ gì ô mị mị kỳ ủ cùng với xe lệ bi cuối cùng lại trở lại trần việt trên thân nó hỏi bọn họ đều là ngươi bằng hữu t r â n việt gật đầu đúng thế ace không nói thân ảnh của nó chậm rãi biến mất tại hư không bên trong trước khi đi lưu lại một câu ta tên là ace nhân loại nếu như ngươi cần trợ giút có thể kêu gọi tên ta t r â n việt có chút không dám tin tưởng mình lỗ t a i hắn quay đầu hỏi giờ dạ g ồ nạch nó mới vừa nói cái gì ô、oh. giờ dạ g ồ nạch ngoan ngoan lặp lại một lần t r â n việt vẫn còn có chút không thể tin được ngươi xác định không nghe lầm dơ dạ g ồ nạch vô tội trừng mắt nhìn tốt a trần việt hít sâu một hơi liền cảm giác con đường phía trước biến quang minh lên hắn quay đầu nhìn về phía tựa hồ còn không có kịp phản ứng dĩ dạ tí nạ hỏi đại gia hỏa có thể thả chúng ta đi ra sao hống dĩ dạ tí nạ lần này không có cùng lần trước dạng kia bay đi thành thành thật thật mở ra thông hướng thế giới hiện thực lối vào gặp lại trần việt từ trong ba lô lấy ra một nửa số lượng dự trữ đồ ăn cùng b ổ kẹp b l ó c đưa chúng nó đưa cho dị dạ tì nạ dị dạ tì nạ không hề động nó chẳng qua là lẳng lặng trôi lơ lửng ở hư không bên trong đưa mắt nhìn mấy người ly khai tại đi ra dở vợ hất trước đó trần việt dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua dị dạ tì nạ sau lưng tràn đầy đen kịt một màu thâm thúy hư không ngoại trừ mảnh này bị s ờ nhì ạt cải tạo qua khu vực bên ngoài địa phương khác vẫn tràn ngập đổ nát hoang vu khí tức trôi nổi tại trong hư không không trọn vẹn nham thạch hoàn toàn tĩnh mịch lạnh giá phù không đào tự cùng với một đống cực kỳ giống thế chiến về sau lưu lại đổ nát thê lương phế tích di dạ ti nạ là ở chỗ này tựa hồ muốn cùng những vật kia h ò a làm một thể hống di dạ ti nạ méo một chút đầu hơi nghi hoặc một chút chân việt nghĩ nghĩ rút trở về nhảy đến dị dạ ti nạ trước mặt từ trong hành trang lấy r a đạo cụ clf dì đồn chân việt nói ra cái này đưa cho ngươi liên để nó tại cái này sputti hòn lật bên trong bồi tiếp ngươi đi dị dạ ti nạ ánh mắt lập tức liền bị clf dì đồn hấp dẫn ánh mắt nó không nháy một cái nhìn lấy cái kia khả ái màu hồng con rối trôi đến trước mặt mình sau đó dùng màu đen cánh phải đem nó thận trọng lũng đến trong ngực nhìn thấy một màn này t r â n việt tâm thầm cười một cái hắn xoay người đuổi kịp giờ dạ gô nạch cùng sơn ì ạt bọn họ ly khai dở vỡ hơn rời đi trong nháy mắt t r â n việt bên này liền nhận được gần tàng nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở đinh nhiệm vụ ẩn muốn có tốt đẹp g i a viên minh vương long hoàn thành ban thưởng dị dạ tị nạ viện trợ cơ hội ít một đã cấp cho đến người chơi ba lô nghe được thanh âm này trần việt mở ra ba lô quả nhiên ở phía trên thấy được hơn một cái đi ra quy bản dị dạ tị nạ ô biểu tượng trần việt đóng lại bảng phía sau hắn thông đạo cũng theo đó chậm rãi biến mất lúc này sơ nhì ạt trên đầu sừng đã khôi phục thành bình thường màu xanh r a trời nó nhìn chăm chú lên trần việt mở miệng nói ra ta phải đi tạ ơn trần việt nghiêm túc nói ra gặp lại sơn ỉ ạt cuối cùng nhìn hắn một cái sau đó xoay người thân hình linh xảo tại trong rừng cây xuyên thẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy tại lữ hành bên trong cùng bất đồng t ổ kẹ mẩn quen biết gặp gỡ bất ngờ có lẽ đây chính là t ổ kẹ mẩn thế giới mị lực đi trần việt đưa mắt nhìn sơn ỉ ạt đi xa xoay người nhìn về phía lũ c ả di ổ cùng hì dậy gần bọn họ còn tốt tất cả mọi người đang ngồi lấy hắn tại nguyên chỗ nghỉ ngơi một đêm về sau trần việt tiếp tục lên đường đi tìm đáp án chi thư bên trên xuất hiện địa điểm kia chỉ còn lại cuối cùng một phiến khu vực hắn liền có thể thăm dò xong cái thế giới này khi trần việt đi tới bầu trời thời điểm lại tại tầng mây bên t r o n g thấy được cái kia đạo thân ảnh màu xanh lục cùng trước mấy ngày so sánh d â y của dạ k h í tức có vẻ hơi h ề m à i suy sụp nó đem cơ thể lượn vòng tại tầng mây bên trong chỉ lộ ra nửa cái đầu cùng trần việt chào hỏi người tổn thương rồi trần việt một bên để dở dạ gỗ nạch tới gần nó một bên dùng vợ đi ẩn phót s ở kiểm chắc lấy trên người nó tình huống đúng Ta lập tức liền muốn tiến vào trạng thái lập liền muốn ngủ đông vào dây ư thương. ỡ n g d của dạ trả lời lại nó hôm nay tới đây chính là muốn theo trần việt cáo biệt thế nào bị thương nặng như vậy t r ầ n việt một bên dùng vợ đi ẩn phót sở giúp nó trị liệu vừa nói có một đám tên g i a hỏa có mắt không tròng tiến vào địa bàn của ta ta giao hấn bọn họ một hồi dây của dạ trả lời lại tên g i a hỏa có mắt không tròng chẳng lẽ là ỷ ổ sĩ đi tới viên tinh cầu này rồi nghĩ đến t r ầ n việt cảm nhận một cái dây của dạ ý nghĩ quả nhiên tại trong đầu của nó thấy được nó tại tầng khí quyển bên trong đại chiến tám con y ổ xịt hình tượng chân việt cảm thụ được cấm áp lực lượng tu bổ miệng vết thương của mình dậy cua dạ ánh mắt bên trong để lộ ra một k i a dã rời loại mệt mỏi này không đơn thuần là trên thân thể dã rời càng nhiều hơn chính là linh hồn cùng trên tinh thần dã rời lần chiến đấu này nó tiêu hao quá nhiều bản nguyên t r i lực được ngủ đông một đoạn thời gian rất dài mới có thể bổ sung trở về ta phải đi chờ ta tỉnh ngủ lại tới tìm ngươi dậy của dạ lung lay màu xanh lá đầu to cuối cùng nói một câu sau đó liền xông lên không trùng biến mất tại tầng ố rổ hển bên trong không thể không nói cái thế giới này dậy của dạ thật sự thật là mạnh đối mặt nhiều như vậy con iosis cũng không có chút nào rơi vào hạ phong trần việt cảm khái nhìn một hồi dậy của dạ rời đi phương hướng sau đó nói với dở dạ gỗ nách đi thôi ô dở dạ gỗ nách lên tiếng lập tức mang theo chính mình huấn luyện ra bay về phía cuối cùng một phiến khu vực ba ngày sau trần việt nhìn lấy trước mặt mênh mông vô bờ dải đất bình nguyên trong lòng có chút sụp đổ không có không có không trong mây tầng núi cao không có vân thiên t r i thượng hắn nghĩ tới đáp án chi thư bên trên cái kia trả lời không tồn tại nhưng ở tương lai khi trần việt hỏi mẹ thỏ vị trí lúc phía trên lại biểu hiện chính là vân thiên t r i thượng chẳng lẽ ở thời đại này cái chỗ kia còn chưa có xuất hiện thế nhưng là bất kể là dãy núi tạo thành vẫn là bản khối di chuyển đều cần một đoạn thời gian rất dài nếu như cái chỗ kia thật tồn tại căn bản không có khả năng tại ngắn ngủi ba mươi tám trong năm tạo thành cho nên chính mình đây là bị sệ lệ b ì mang về sớm hơn trước kia thời gian tiết điểm sệ lệ b ì ngươi có thể xác định bây giờ cách chúng ta tới cái kia thời gian điểm có bao nhiêu năm sao trần việt hỏi so sệ lệ b ì xoắn suýt nhữ mày r ồ i ra tay nhỏ đếm lấy ngón tay trần việt kiên nhẫn trở lấy hắn nghĩ dù sao chính mình cũng vượt qua thời gian dài như vậy cũng không kém cái này trong thời gian ngắn rất nhanh sẽ lệ bi liền có câu trả lời so 39 n ă m hiện tại là 39 n ă m trước nhưng làm sao có thể trần việt dám cam đoan chính mình không có bỏ sót qua bất luận cái gì một phiến khu vực thế nhưng là chương 241, n h â n cùng quả trần việt c a o mày cùng giờ dạ gỗ nạch cùng nhau rơi xuống mảnh đất này thế bằng thẳng mang mang trên vùng quê nơi này sinh trưởng thân c ả n h tráng kiện cùng loại với khỉ cây bánh mì cây c ố i có thật nhiều bề ngoài giống con khỉ phổ thông t ổ kẹ mẩn tại thân cây bên trong đi về nhảy lên bọn họ đứng tại chỗ cao hiếu kỳ đánh giá phía dưới khách phương xa tới đừng nói núi cao phóng tầm mắt nhìn tới dù là liền một tòa tiểu thổ bao đ ổ i núi cũng không nhìn thấy c h â n việt trầm mặc nhìn chăm chú lên một màn này đầu óc của hắn đang tiến hành nhanh chóng suy nghĩ tất nhiên cái thế giới này không có không trong mây quả nhiên ngọn núi vậy liền mang ý nghĩa cái gọi là vân thiên tri thượng cũng không phải là hắn lý giải ý tứ kia manh mối lại gây mất tất cả lại phải làm lại từ đầu một lần trần việt cũng không dám cam đoan nếu như hắn trở lại tương lai có thể hay không lại lần nữa đối mặt cái kia bản thổ mẹ thỏ truy sát nhưng thời đại này đã không có tiếp tục dừng lại tất yếu hắn nhất định phải trở về tìm kiếm đầu m ố i mới đây cũng chính là hiện nay xung đột địa phương trở về chờ đợi chính mình chính là mắc có nghiêm trọng tinh thần tật bệnh mẹ thỏ đến lúc đó hơn nữa cái kia không định giờ lựu đạn có khả năng triệu hoán đến một đống lớn thần thú siêu ma thần hụ thọ chính mình căn bản không có cách nào đánh t r â n việt chầm tư một lát kỳ thật đánh vẫn là có thể đánh nếu như đến lúc đó thật phát sinh trận kia thần thú đại chiến trên tay hắn có z hob cùng bờ lu o b có thể để kỳ ô dở cùng gờ dù ông đứng tại hắn bên này đồng thời dây c u a dạ cùng dị dạ tin à hẳn là cũng sẽ gia nhập hắn bên này trận doanh còn a c ẽ -E, ớt chân việt không cách nào xác định đến lúc đó trận đại chiến kia có thể hay không gây nên a c ẽ -E、ớt chú ý hắn suy tư một chút lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hư không hô ả sệ ơ vừa dứt lời trước mặt không gian tựa như cùng thủy kính phổ thông n ộ n ngạo ngay sau đó đỡ đòn mười tám khối phiến đá đầy phối ả sệ ợt từ đó đi ra trần việt sửng sốt một chút nhanh như vậy sao nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều thu hồi trên thân hào quang chậm rãi rơi xuống đất ả sệ ợt liền mở miệng hỏi nhân loại ngươi tìm tới bằng hữu của ngươi sao trần việt thu hồi suy nghĩ lắc đầu nói còn không có hắn mới vừa chẳng qua là muốn nếm thử kêu gọi một cái ac ớt căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà lại thật sự tới đồng thời còn tới tốc độ còn như thế nhanh ac ớt hỏi nó ở đâu có lẽ ta có thể giúp được ngươi nó trần việt nghĩ nghĩ cười khổ nói kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng chẳng qua nó hẳn là tại một tòa rất cao rất cao trên núi nhưng ta tại thời gian này tiết điểm cũng không có tìm được cái chỗ kia nghe nói như thế ac ớt không có chút nào ngoài ý muốn nó dùng nhìn không ra cảm xúc đôi mắt nhìn chăm chú lên trần việt hỏi rất cao địa phương sao ân trần việt ngay tại suy nghĩ bởi vậy giọng điệu nghe có chút không quan tâm ta phải đi hắn không thể tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian nói xong trần việt ngừng đầu sau đó liền thấy ả x ệ ở trên thân sáng lên mười phần hào quang trói sáng hai khối thấy không rõ nhan sắc phiến đá từ trên người nó bay ra theo sau chui vào lòng đất sau một khắc toàn bộ mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt cảnh sát phía xa bắt đầu nhanh như gió biến ảo dưới chân mặt đất bắt đầu nhanh chóng hướng lên nô lên tụ lại thành núi bộ dáng bình nguyên bên trên khỉ cây bánh mì từng bước biến thành từng đạo chấm đen nhỏ ngắn ngủi mấy hơi thở tại mảnh này mang mang trên vùng quê liền xuất hiện một tòa quy mô khổng lồ dây núi biến hóa còn không có đình chỉ tụ lại cùng một chỗ núi non không ngừng hấp thu phiến đá lực lượng còn đang không ngừng hướng lên kéo dài nhiệt độ chung quanh theo độ cao so với mặt biển lên cao mà bắt đầu hạ xuống trong n h y mắt trần việt vị trí cũng đã đi tới tầng mây trước đó đỉnh đầu là mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời phía dưới là kéo dài không dứt màu trắng tầng mây có gió thổi qua những cái kia mở mịt mây mù bắt đầu chậm chạp cuồn cuộn trần việt tại chỗ lâm vào ngốc trệ mặt đất cùng nham thạch phiến đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn sâu công cùng tên về tới a c e ợt bên người a sê ợt giọng điệu bình tĩnh hỏi là nơi này sao ta không biết trần việt kinh ngạc trả lời lại hắn đem ánh mắt nhìn về phía tầng kia mây mù hỏi nơi này có danh tự sao acea suy tư một chút nghiêm túc nói ra không có chẳng qua ngươi có thể cho nó lên một cái tên trong chấp nhóm này t r â n việt cảm giác trong đầu nào đó cây c u ố n quít lấy nhau bế tắc cắt ra vân thiên tri thượng thời đại này không tồn tại vân thiên tri thượng là hắn tưởng tượng bên trong dạng kia sao nghĩ đến hắn nhìn về phía acea hỏi ta muốn cứ gọi nó vân thiên tri thượng có thể chứ acea bình tĩnh nhìn hắn nói hay kia là vân thiên tri thượng ầm ầm giờ k h ắ c này trần việt phảng phất nghe được có một đạo tiếng sấm hiện lên trong cói u minh tại hắn không thấy được địa phương tựa hồ có đặc thù nào đó đ ồ vật nối liền lại cùng nhau trong đầu vấn đề vào giờ phút này cuối cùng có đáp án xác thực vì cái gì đáp án chi thư sẽ ở bất đồng thời gian tiết điểm biểu hiện hai loại bất đồng đáp án vì cái gì giới của dạ sẽ ở khi đó giúp hắn ngăn lại mẹ thỏ công kích vì cái gì đi ổ gạ không có ngăn cản hắn xuyên qua thời không hành vi nguyên lai、like, tất cả những thứ này đều là mệnh t r u n g chú định muốn chuyện phát sinh đi qua chuyện phát sinh là hắn gieo xuống nhân mà tương lai là quá khứ những sự tình này kết quả dứt bỏ những cái này cái này phó bản liền chỉ còn lại có ba cái điểm đáng ngờ một ba mươi tám năm sau vì sao lại xuất hiện nhân loại hai cái thế giới này bản thổ mẹ t h ỏ vì sao lại mắc nghiêm trọng như vậy tinh thần t ậ t bệnh ba sụp đổ thế giới cái kia mẹ t h ỏ vì sao lại đi tới cái thế giới này sau đó hắn chỉ cần trở lại ba mươi tám năm về sau tương lai liền có thể tìm tới cái này ba cái vấn đề đáp án ta phải đi trần việt có chút kích động nói với a sơ a sơ tựa hồ có chút mơ màng người muốn đi đâu trần việt trở lại ta hẳn là ở thời đại cảm ơn ngươi a sơ a sơ cái kia chúng ta về sau còn có cơ hội gặp mặt sao sẽ gặp mặt trần việt gật đầu nếu như tương lai a sơ không có ngủ say lời nói đến lúc đó ta khả năng còn biết cần trợ giúp của ngươi À a c ớt ta rất chờ mong trần việt trung điệp ư một tiếng nói ta cũng rất chờ mong một bên sẽ lễ bỉ thời gian dòng xoáy đã tích xúc năng lượng hoàn tất theo một đạo hào quang màu xanh lục bạo phát trời đất quay cuồng bản choáng váng cảm giác giống như thủy triều lao qua sẽ lễ bỉ xuyên qua thời không biến hóa chỉ có thời gian cũng sẽ không đem người sử dụng từ quá khứ á điểm đưa đến tương lai bê điểm bởi vậy khi trần việt mở mắt ra chỗ hắn ở vẫn như cũ là tòa kia chọc Chỉ cùng trước mọc cỏ hắn như xanh sánh, hoang vẫn ngọn núi. Chỉ bất quá cùng 39 năm trước、so、sánh, nơi này vàng ở vào vu là tòa bất mặt đất kia so mây đầy hoang quá 39 đã ố dù sao tương lai xuất hiện những nhân loại này tựa hồ chỉ có thể dùng loại thuyết pháp này để giải thích nhưng còn không đợi trần việt suy nghĩ nhiều sự chú ý của hắn liền bị cách đó không xa một thân ảnh hấp dẫn qua tìm tới 242, Thiên cảm ngươi. Chương Tri xoay bởi ê n ngoài, mẹ thỏ còn có được cùng nhân loại phổ thông tình loại mẹ cảm. thỏ phổ có được b vậy nó có thể cảm nhận được thế giới tất cả sướng vui giận buồn lại thêm có thể cảm nhận được lao h ư u gặp lại cái chủng loại kia kích động đối với mẹ thọ mà nói cái kia đưa nó từ trong vũng bùn lôi ra tới thanh niên không chỉ là chiến hữu của nó đồng bạn càng là nó cứu dỗi cùng hy vọng nếu như không có gặp được hắn mẹ thọ không dám tưởng tượng chính mình sẽ biến thành cái dạng gì đang nhìn đưa cái kia khởi động lại thế giới đi vào quỹ đạo về sau mẹ thọ liền tìm được có được khởi động lại trước ký ức hạ ký ạ dưới sự giúp đỡ của nó xuyên qua không có dự tính trước h ắ t cám thời không đi tới cái thế giới này nhưng coi hắn đến thời điểm t r â n việt khí tức cũng đã từ nơi này thế giới biến mất lại sau này nó gặp cái thế giới này sáng thế thần theo nó trong miệng đạt được một chút tin tức sau đó liền một mực tại nơi này đợi lên cho tới hôm nay n g h e xong mẹ thỏ giảng thuật về sau t r â n việt quả thực bị chấn động đến hắn hỏi cho nên ngươi liền ở chỗ này c h ờ ba mươi tám năm mẹ thỏ trầm mặc gật đầu một cái nó có được rất dài sinh mệnh thời gian đối với tại nó mà nói căn bản không tính là cái gì t r â n việt tâm tình phức tạp nhìn lấy mẹ thỏ ánh mắt kiên định hắn không thể không thừa nhận nội tâm của mình bị xúc động hắn há to miệng nói ra ta nhưng ta cả buổi trần việt cũng không biết nên nói cái gì cho phải hắn dứt khoát từ bỏ những cái kia giả mồm lời nói giang hai cánh tay tiến lên ôm một cái chính mình vị này hiếu chiến bạn Ô, trải qua mẹ thỏ sự kiện dở dạ gỗ nạch mì mì kỳ ủ cùng lủ c ả dì ồ đứng ở phía sau đ ộ n g dung nhìn lấy một màn này sau đó nhao nhao x u ố n g tới thay phiên ôm một cái mẹ thỏ chỉ để lại hỉ dậy gần một mặt mộng bức đứng tại chỗ không biết làm sao c h â n việt cùng nó giới thiệu nói nó là chúng ta mới đồng bạn hống hỉ dậy gần càng thêm nghi ngờ thế nào mọi người hình như cũng cùng nó rất quen thuộc bộ dáng nó bỏ lỡ cái gì sao ô giờ dạ gỗ nạch lao đại ca tựa như đi đến nó bên người dùng móng nuốt vô vô những cái này chàng trai tử cái này đầu nọ đầu kia long từ trước đến nay không hợp nhau lắm bởi vậy giờ dạ gỗ nạch mới vừa đem móng nuốt đặt ở trên đầu của nó khi dậy gần mặt khác một cái đầu liền mở ra hung ác miệng rộng cắn đi lên nhưng nó biết rõ phân tức bởi vậy chẳng qua là tượng trưng dùng bén nhọn răng m à i m à i giờ dạ gỗ n ạ c h móng v ố t cũng không có cắn t r â n việt nhìn lấy một màn này nói ra đánh nhau tiểu bằng hữu buổi tối không có đồ ăn v à t a n nha khi dậy gần lập tức buông lỏng ra miệng một mặt nhu thuận đứng tại chỗ t r â n việt cười một tiếng nói t ố t chúng ta cũng nên trở về bây giờ mẹ thọ tìm được cái thế giới này nhiệm vụ chính tuyến hắn cũng khó muốn đi làm chẳng qua rời đi trước hắn muốn theo dịch của dạ đạo cùng a xệ ợt bọn họ nói tiếng cảm ơn nhưng ngay tại trần việt muốn kêu gọi a x e ở thời điểm trước mặt giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu vàng kim quan g luân ngay sau đó cái thế giới này mẹ t h ỏ số hai cùng hụ vạ từ đó đi ra mẹ t h ỏ số hai gương mặt bao phủ tại bóng ma bên trong làm cho không người nào có thể thấy do nó cụ thể biểu lộ mẹ t h ỏ ngước mắt không ngạc nhiên chút nào nhìn thoáng qua phía trên số hai sau đó hỏi nó là cái thế giới này ta sao trần việt c a o mày ừ một tiếng hắn cảm giác cái này mẹ t h ỏ số hai thật sự là quá không thể lý dụ ta nói qua ta đi tới cái thế giới này mục đích cũng không phải là vì tìm ngươi mẹ t h ỏ số hai không để ý tới hắn chẳng qua là đưa ánh mắt về phía đứng tại trần việt bên người mẹ t h ỏ âm thanh lạnh lùng nói mượn danh nghĩa cái gọi là hữu nghị cùng đồng bạn tên lợi dụng chúng ta đi làm những cái kia buồn nôn sự tình cái này không phải liền là nhân loại các ngươi mục đích sao ừ ta sẽ không lại nhìn thấy có vô c h i mẹ t h ỏ bị các ngươi lừa gạt vô c h i mẹ t h ỏ bản mộng trên mặt toát r a mê hoặc biểu lộ hỏi nó đang nói cái gì đồ vật c h â n việt nó khả năng trước kia bị nhân loại dùng loại phương thức này tổn thương qua đi cho nên liền vô ý thức cho rằng tất cả mọi người tiếp cận nó đều là mục đích kia ta không cho phép loại chuyện như vậy phát sinh nói xong mẹ t h ỏ số hai trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm cực đoan giống như thủy triều siêu năng lực ở giữa không trung ngưng tụ thành hình hóa thành thực chất hướng phía trần việt tập đi qua mẹ thỏ trong mắt cũng nổi lên tầng một ánh sáng màu lam thân thể của nó chậm rãi lên không một tay đưa ra siêu năng lực niệm đợt trào lên mà ra hóa giải đối phương thế công giao cho ta đi nó nói thân là người từng trải nó hoặc nhiều hoặc ít có khả năng lý giải một chút cái này mẹ thỏ số hai tâm tình nhưng đó cũng không phải là đối phương tùy ý tổn thương người khác lý do hai cái mẹ thỏ trôi lơ lửng ở vân thiên tri thượng bọn họ quanh thân siêu năng lực phun trào nhưng người nào cũng không có dẫn đầu phát động công kích mẹ t h ỏ số hai giọng điệu cố chấp ngươi khẳng định muốn vì nhân loại đối địch với ta sao mẹ t h ỏ nhìn đối phương vài lần không trả lời thẳng mà là chậm rãi nói ra ta không hiểu hành vi của ngươi trong cơ thể của chúng ta có nhân loại ghen từ một loại nào đó góc độ đi lên nói ngươi cùng ta cũng là loài người mẹ t h ỏ số hai níu chặt lông mày có chút tức giận muốn dùng siêu năng lực c h ấ n nhiếp một cái đối phương nói hiệu nói vượn g mẹ t h ò một bên hời hợt hóa giải công kích của đối phương một bên nói ra ngươi không nguyện ý thừa nhận có thể nhưng ngươi không thể phủ nhận chúng ta trong cơ thể nhân loại g e n nó để chúng ta có khả năng giống nhân loại đồng dạng suy nghĩ để chúng ta có khả năng cùng nhân loại đồng dạng có được phong phú tình cảm nói đến đây nó lời nói xoay chuyển nhìn thẳng đối phương nói ra cũng tỉ như hiện tại ngươi rất tức giận ngươi muốn đối ta phát động công kích ngươi đang tự hỏi từ cái kia phương hướng đối ta phát động công kích mà lại ngươi cũng cảm nhận được à? mẹ thỏ nhìn thoáng qua phía dưới chân việt tiếp tục nói trên người hắn có vật gì đó đang hấp dẫn chúng ta để chúng ta lại càng dễ đối với hắn có ấn tượng tốt lại càng dễ đi tin tưởng hắn ngay từ đầu ta cũng rất không hiểu mẹ thỏ trong đầu nổi lên trần việt từng làm qua chuyện nói ra nhưng bây giờ ta càng muốn tin tưởng loại kia hư vô mở mịt đồ vật là hắn người này bản chất nói thật kỳ thật ta rất cảm t ạ vận mệnh có thể làm cho ta gặp được hắn nghe nói như thế mẹ thỏ số hai rơi vào t r ầ mặc m nửa ngày nó mở miệng nói hắn là tim dọc kẹt người mẹ thỏ nhìn lấy nó nhắc nhở chúng ta đã từng thì cũng thôi mẹ thỏ số hai lại l ầ m vào chờ mặc nó cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới người thanh niên kia hỏi ngươi liền không sợ có một ngày hắn sẽ lợi dụng ngươi đi làm những cái kia chuyện ngươi không muốn làm mẹ thỏ không thèm để ý chút nào nói ra ta thật cao hứng ta có thể giúp được hắn mẹ thỏ số hai mặt mũi tràn đầy không thể tin được nếu là hắn để ngươi làm những cái kia tổn thương bộ tổ kệ mẩn chuyện đây mẹ t h ỏ giọng điệu chắc chắn hắn sẽ không ngươi đúng là điên mẹ t h ỏ số hai lẩm bẩm nói hắn có ý nghĩa ngươi làm như vậy sao kỳ thật vừa mới bắt đầu quyển sách này tên gọi thả ra cái kia mẹ t h ỏ tới nhưng sau này ta cảm thấy dạng này khó phù hợp liền đổi thành bộ kệ mẩn mẹ t h ỏ là quyển sách này một trong những nhân vật chính chẳng qua yên tâm sẽ không ghi thành loại kia vô địch biến thái khoa trường nó là vẻ mặt cũng là nhân vật chính ngẫu nhiên dùng để t r ở bức lợi khí chương hai trăm bốn mươi ba tồn tại ý nghĩa mẹ t h ỏ mặc dù không có nói chuyện nhưng mẹ t h ỏ số hai vẫn là theo nó ánh mắt bên trong nhìn ra đáp án thấy thế mẹ t h ỏ số hai hít sâu một hơi nói ra đã như vậy vậy liền tự mình hướng ta chứng minh tất cả những thứ này đi nghe nói như thế mẹ t h ỏ trên mặt biểu lộ cũng nghiêm túc như n g ư ờ i mong muốn vừa dứt lời hai cái mẹ t h ỏ giống đạt thành một loại nào đó chung nhận thức đồng dạng trên thân đồng thời khuấy động lên tầng một mánh liệt siêu năng lực lập tức toàn bộ thân thể hóa thành một k h ỏ a màu lam nhạt lóa m ắ t quan g cầu hướng phía lẫn nhau đâm tới cả hai vừa chạm vào là cách sau đó lại tại không trung chuyển tiếp đột ngột ẩn vào quần quận màu trắng mây mù một giây sau nhưng lại thật cao hướng mái vòm bay lên hai viên nhan sắc đại tiểu hoàn toàn tương đồng quan g cầu hiện lên hình dạng xoan úp tại xanh t h ẳ m giữa bầu trời lưu lại một đạo nhàn nhạt màu trắng vệt bôi ô bọn họ đánh nhau dơ dạ gỗ nách ngửa đầu nhìn lấy cái kia làm cho người hoa mắt một màn nói t r â n việt từ một tiếng hỏi ngươi có thể phân rõ con nào là chúng ta mẹ thò sao dơ dạ gỗ nách lắc đầu ô nó nhìn không ra cái kia hai tên ra hỏa tốc độ thật sự là quá khoa trương chờ chút t r â n việt đột nhiên cảnh g i ắ c lên mới vừa sự chú ý của hắn tất cả đặt ở mẹ thò trên thân giống như quên mất một sự kiện hắn một bên ngắm nhìn bốn phía vừa nói các ngươi nhìn thấy hủi bà sao nhưng không đợi l ũ c ả gì ô bọn họ trả lời trần việt liền nghe được đỉnh đầu chuyển đến một thanh âm Hụt hạ! người là đang tìm ta sao h từ hạ t phía trên chậm rãi hạ xuống trần việt trước mặt hiếu kỳ quan sát đến hắn Hụt hạ! người ra hỏa này thật kỳ quái Hụt hạ một bên nói một bên đột nhiên tới gần cơ hồ muốn dán vào trần việt trên mặt đón lấy thân hình của nó mười phần đột nhiên biến hóa lên chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian liền đem hình thái từ cổn phỉ nẹt p h ỏ g chuyển biến thành ầm phỏm ha ha ha ha bị hù dọa đi à nha đại hụ ù tạ cái kia sáu cái trôi lơ lửng ở bốn phía cánh tay nhánh hoa run r à y lên trong miệng phát ra ác liệt tiếng cười thảo họa phong thay đổi l ộ t ngột trần việt hắn mặt không thay đổi lui về phía sau một bước cái thế giới này hụ tạ cho hắn một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hùng hài từ h à o g i á c chẳng qua không thể không nói xua tan phong ấn biến thành n ộ bụng p h ẩ m g hụ tạ dáng dấp thật sự là làm cho không người nào có thể lấy lòng cái kia sáu cái tráng kiện màu nâu xanh cánh tay mang theo nhai răng cười ác cùng nhau mặt cùng với ở ngực cái kia đen nhánh lô lớn cho người ta một loại nó là dùng cổ ai cập mumi nhật bản xạ mù dưới các loại nguyên tố c h ấ p vá đi ra sản phẩm đồng dạng như thế vừa so sánh rõ ràng tiểu hủ pa muốn càng thêm khả ái đại hủ pa một thân một mình ở một bên cất tiếng cười to một hồi trên mặt lộ ra một vòng thần bí nụ cười nói ra ta lại cho ngươi xem chút càng thú vị đổ v ợ n nói xong trên người nó cây kia màu vàng kim quang luân trôi đến trên không trần việt hắn thật sự rất muốn biết rõ cái này hủ hạ phách lối như vậy những cái kia thần thú sẽ không đánh nó sao theo một vện kim quang hiện lên cây kia phóng đại màu vàng kim quang luân bên trong lại một lần nổi lên mấy đạo bóng đen lần này cái thứ nhất được triệu hoán tới không phải là gờ g ụ c ổng mà là trần việt quen thuộc minh vương long dị dạ tì nạ ngay sau đó là lạ tì ạ cùng lạ tì ổ cùng sau lưng chúng chính là kỳ ổ dở cùng dậy của dạ Tiếp theo đăng tràng chính là thời không song thần cùng đi -ga, cùng với thánh trụ vương Gì -gì thì một tổ một. đi với cuối đến chính không hạ hủ chỗ em song đăng cùng cùng vương ổng cùng cùng cùng gạ, gỉ gỉ gạ. Gơ là lưu kỳ kỳ ạ dù ố dệ quen thuộc một màn lần thứ hai tại trần việt trước mặt trình diễn hắn n g n g đầu đưa ánh mắt về phía dịch của giả những cái kia hắn tại quá khứ nhận biết thần thú đối với dịch của giả mà nói thời gian đã qua ba mươi tám năm mà đối với trần việt mà nói thời gian lại chỉ mới qua ngắn ngủi mấy ngày đại hù bạ trốn ở một bên hưng ơ phấn nhìn lấy một màn này trên mặt còn kém không có viết đánh nhau đánh nhau lên a kệ con mẹ hắn chứ vài cái chữ to nhưng những cái này thần thú cũng không hề đậu đi ố gạ cùng ạ kỳ ạ dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn về phía hụt h ạ nhìn thấy một màn này hụt h ạ trong lòng hiện lên một tia chuột dạ nó nhanh chóng khôi phục thành tiểu hụt h ạ bộ dáng giống như bay tiến vào quang luân bên trong chạy trốn hống kỳ ưu ẻm tại chỗ lâm vào phẫn nộ há m ồ m hướng phía hụt h ạ biến mất địa phương chính là một chiêu gờ là si、an. sau đó buồn bực rời khỏi nơi này hướng phía chính mình chỗ sống ở hang động phương hướng bay đi lạ t ỷ ạ cùng lạ t ỷ ô bất đắc di thở dài bọn họ liếc nhau một cái sau đó ẩn vào trong tầng mây đón lấy kỹ ố dở các loại vô tội thần thú cũng lần lượt rời khỏi nơi này trong n g a y mắt này tòa đỉnh núi bên trên liền chỉ còn lại có thời không song thần dị dạ t ỷ nạ dậy c u a dạ cùng với không biết bay gở rủ ổng cùng dễ gỉ gỉ g ạ t hai cái cá mẹ một lứa trần việt nhìn lấy bay đến trước mặt mình dậy của dạ hỏi cho nên ngươi lần trước liền nhận ra ta rồi dậy c ủ a dạ điểm một cái màu xanh lá đầu to nó từ ngủ đông bên trong tỉnh lại thời điểm từng tìm kiếm qua trần việt một đoạn thời gian nhưng lại vẫn luôn không có tìm được hống minh vương long dị dạ tin nạ bu lại nhiệt tình cùng trần việt chào hỏi này đại gia hỏa trần việt cười đáp lại bên kia h ạ kỳ ạ cùng đi ổ gà ngẩng đầu nhìn chăm chú lên mái vòm phía trên hai cái mẹ t h ỏ chiến đấu nhưng vào lúc này bọn họ giống như là cảm ứng được cái gì đồng dạng quay đầu nhìn về cùng một cái phương hướng nhìn sang cái khác thần thú cũng hình như có cảm giác nhao nhao dừng lại động tác nhìn về phía hư không chói mắt thất thải quang mang bỗng dưng hiện lên tại trong vầng hào quang một đạo thuần trắng cùng màu vàng kim sen lẫn thần thánh thân thân thể từ đó chậm rãi hạ xuống a sê ớt nhìn một cái phía trên hai viên trùm sáng màu trắng sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trần việt nó mở miệng hỏi nhân loại ngươi tìm tới người bạn kia sao trần việt gật đầu một cái nhìn lên bầu trời nói ra nó là ở chỗ này a ce không nói gì nó chẳng qua là theo trần việt ánh mắt nhìn về phía giữa bầu trời cái kia hai cái kịch chiến hình người b ộ kẻ mẩn có mặt cái khác thần thú cũng yên tĩnh nhìn chăm chú lên một màn này cái kia hai viên quang cầu tệ lẹp họ tốc t độ ngay tại theo thời gian trôi qua mà từng bước biến chậm chạp rất hiển nhiên chàng này lý niệm chi chiến sắp phân ra thắng bại ô giờ dạ gỗ nách lo lắng nhìn lấy cái kia hai viên quang cầu cuối cùng bọn họ cũng đi tới cực hạn chuẩn bị tiến hành một lần cuối cùng giao phong mẹ thỏ thân hình lơ lửng ở giữa không trung bình tĩnh nhìn chăm chú đối diện mẹ thỏ số hai mở miệng nói ra người đã đến cực hạn còn có tất yếu tiếp tục sao mẹ thỏ số hai trầm mặc một chút nó hít sâu một hơi nhắm mắt lại trong đầu hiện ra đi qua ký ức bị l ừ a gạt bị lợi dụng rất nhanh khi nó mở mắt lần nữa thời điểm bên trong liền chỉ còn lại có sâu sắc cố chấp nó không có mở miệng nói chuyện mà là toàn thân bạo phát bạo so ra rồi vừa chương ò n p ả i kinh siêu chiều im thở dài.、So、với cái tuổi Khởi lại mạnh mẽ một màn mẹ mẹ khủng năng dâng. Nhìn này, ắng này nó sống động thấy thỏ thở thỏ, So lâu. lực trẻ rất t r đã ớ c cái chục kia mấy chục năm, h nữa n khởi đ ộ lại s a u c á i kia trăm ê n t r năm, tại đ o ạ n này tháng n ă m d à i đẳng đắng b ê n thu r o n nó g sớm đã tìm tới tìm đã c í n mình tồn tại ý nghĩa. Trưng h h tại ý 244, thu phục mẹ t h ỏ nhưng cái này không hề đại biểu nó liền muốn dùng hòa bình phương thức đến cải biến đối phương quan niệm nghĩ đến mẹ thỏ trên thân đồng dạng đã tuân ra nồng đậm siêu năng lực niệm đợt cái kia cỗ siêu năng lực hóa thành một k h ỏ a hết sức sáng rực bạch sắc quang cầu đem mẹ thỏ cho bao phủ tại trong đó sau đó hướng phía đối phương thẳng tắp vào tới giữa không trung theo hai viên ẩn chứa uy lực kinh khủng quang cầu va vào nhau trong không khí dư thừa siêu năng lực bắt đầu điên cuồng áp suất di động cái kia hai viên quang cầu bị đè ép đến biến dạng bất phân thắng bại lại trực tiếp phát sinh một trận kịch liệt bạo tạc bầu trời bên trên lập tức nở rộ lên một đạo cực kỳ bạch quang trói mắt không khí bị x u n g kích ảnh hưởng đại khí trung khí lưu phần tử đi theo nó tần suất rung động kịch liệt lên không khí ma sát vù vù âm thanh ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn kéo dài không rước vòng tròn hình quang mang từ giữa đó nhanh như gió hướng bốn phía khuyết tán đi đáng sợ siêu năng lực ba động thôi động trong không khí khí lưu di động đỉnh núi bắt đầu thổi lên mãnh liệt gió lớn phía dưới tầng mây bị cố lực lượng này chốt quáy kịch liệt quần quần lên Trần Việt góp bị trận thổi hết rào này cuồng phong rung động, hắn không đến, góp gì áo bị sức c h để ý ă một chú chằm chằm chỉ nhìn chầm chầm phía trên tình huống. Người nào thắng? Thời gian phản phất đã qua thật lâu, lại phản phất chỉ mới qua vài giây đồng hồ. trên Người nào gian đồng Vâng! mới m qua qua lâu, giây lại vài đã thân ảnh từ bên trên thẳng tắp rơi vào mặt đất cũng t u e lên một mảng lớn bùi đất ngay sau đó mẹ t h ỏ thân ảnh chậm rãi từ giữa không trung đáp xuống trần việt bên người trần việt nỗi lòng lo lắng tại lúc này cuối cùng thở dài một hơi mẹ t h ỏ số hai chật vật từ dưới đất đứng lên ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m mẹ thỏ nó dùng tệ lẹ k i n e s i s tâm linh cảm ứng nói ra ngươi thắng mẹ thỏ muốn theo chúng ta đi sao mẹ thỏ số hai trầm mặc một chút nó đỡ đòn vết thương đầy người đứng tại chỗ giống như là đang tự hỏi lại giống là đang n g ẩ n người nửa ngày nó quay đầu chỗ khác nhìn thoáng qua trần việt sau đó dùng tệ lẹ vọt ly khai nơi này nó cuối cùng vẫn không có lựa chọn tin tưởng nhân loại chúng ta nên trở về nhà trần việt nhìn lấy cái kia mẹ thỏ biến mất địa phương nói tính đến hiện nay hắn vẫn không có nhận được bất luận cái gì có quan hệ cái này phó bản nhiệm vụ chính tuyến đã như vậy vậy liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể dùng siêu cấp s f rộ để rời đi nơi này chẳng qua rời đi trước trần việt còn có một việc nghĩ làm rõ ràng hắn quay đầu nhìn về phía a c e nói ra ta có một vấn đề còn không biết đáp án a c e mở miệng hỏi cái gì trần việt ba mươi tám năm trước cái thế giới này còn không có nhân loại vì cái gì hiện tại biển bên trên lại nhiều hơn một nhân loại sinh hoạt đại lục là ngươi sáng tạo ra bọn họ sao a c e Ướt lắc đầu trả lời lại bọn họ đến từ một thế giới khác trần v i ê n sửng sốt một chút nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng rốt cuộc là cái gì tình huống hắn trải qua công nghệ cao phó bản đối với những cái kia có khả năng xuyên qua thế giới song song khoa học kỹ thuật xuất hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dựa theo thời gian dây đến xem đám nhân loại kia là tại chính mình đằng sau đi tới cái thế giới này còn cái kêu mẹ thỏ thì có thể là tại cái này ba mươi tám trong năm được sáng tạo ra cũng có thể là bị đến nơi trước tiên nhân loại nơi này từ một cái thế giới khác mang tới chẳng qua bất kể đi qua xảy ra chuyện gì đều cùng trần việt không có liên quan quá nhiều hắn tìm được mẹ thỏ giải quyết mẹ thỏ số hai truy sát hiện tại chỉ muốn trở lại vô hạn không gian tổ chức một trận chúc mừng tiệc tối tính toán đâu ra đấy mình đã tại cái này phó bản vượt qua tiếp cận thời gian bảy tháng cũng là thời điểm rời đi nơi này nghĩ đến t r â n việt từ trong hành trang lấy ra một viên đỏ trắng phối màu bổ kẻ bản mẹ thỏ tại sụp đổ thế giới nhìn thấy qua huấn luyện ra thu phục bổ kẻ m ẩ n một màn bởi vậy tại t r â n việt lấy ra bổ kẻ bản trong nháy mắt nó tiện ý nhận ra sau đó phải chuyện phát sinh giờ phút này mẹ thỏ tâm tình không hiểu buông lòng xuống nó chủ động dỗi ra tay phải của mình chạm đến một cái bổ kẻ bản ở giữa cái nút kia một giây sau một đạo hồng sắc ánh sáng lung linh liền từ bên trong bắn đi ra dọc theo mẹ thỏ cánh tay đưa nó toàn bộ thân thể cho bọc ở trong đó thu vào t ổ kẽ bản bên trong t ổ kẽ bản tại trần việt trong tay nhẹ nhàng lắc lư một cái nhưng rất nhanh liền ngừng lại trần việt bên này cũng nhận được bảng nhắc nhở đinh chúc mừng người chơi thành công thu phục mẹ thọ tất cả cuối cùng hết thể đều kết thúc trần việt ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó lấy r a dở dạ gỗ nẹt bọn họ t ổ kẽ bản nói ra mọi người đều trở về đi ô hống so chu dơ dạ gô nách khi dậy gần sẽ lệ bi mị mị kỳ ủ cùng với không thích nói chuyện lủ cả gì ồ đồng thời hóa thành một đạo hồng quang về tới b ổ k ẹ bản bên trong đến tận đây c h â n việt đội thứ nhất sáu cái b ổ k ẹ mẩn tập kết hoàn tất hắn đem b ổ k ẹ bản thu vào ba lô sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt chúng thần thú nói ra ta muốn về nhà thật sự vô cùng cảm tạ các ngươi dị dạ tí nạ nghe nói như thế mắt t r ò n váng sau đó vội vã giống lên một tiếng liền phun ra một cỗ hụ dị cần mở ra thông hướng dở vở v ợ t cửa chính chui vào d â y c ủ a ra phát ra một trận gào thét t r â n việt đã hiểu nó là đang cùng chính mình tạm biệt tạm biệt rồi t r â n việt sờ lên đầu của nó nói a seo tiên tĩnh nhìn lấy một màn này sau đó đột nhiên mở miệng hỏi thế giới của ngươi là một thế giới ra sao t r â n việt sửng sốt một chút lập tức đứng người lên nhìn lấy a seo mặc dù không biết đối phương vì sao lại hỏi cái này nhưng hắn vẫn là căn cứ từ mình chuyên môn thế giới tình huống đến trả lời nói kia là một nhân loại cùng t ổ kẹ mần dịu dàng trung đụng thế giới ở nơi đó nhân loại cùng gặp t ổ kẹ mần cùng một chỗ sinh hoạt cùng một chỗ ở thế giới các nơi lữ hành bồi bạn lẫn nhau mạnh lên phát triển a c ợt nghe xong những lời này phía sau rơi vào trầm tư nó phần lưng mười tám khối phiến đá vây quanh màu vàng kim cấu tạo chậm chạp chuyển động nửa ngày nó mới hoảng hốt lấy mở miệng lần nữa đó nhất định là cái rất tốt đẹp thế giới trần việt trong đầu nổi lên cùng g i ờ dạ gỗ nẹt bọn họ cùng một chỗ tại x ệ lẹt sở tại tàu nhàn nhã sinh hoạt gật đầu đồng ý nói đúng vậy à lúc này di dạ tì nạ thân ảnh cũng từ giờ vỡ vợ vật bên trong bay đi ra trong miệng của nó ngậm một cây màu hồng nhạt bỡ lò xuống đó chậm rãi đắp xuống trần việt bên người cũng túi lâu xuống ra hiệu hắn tiếp nhận đi đây là cho ta trần việt sửng sốt một chút hỏi h ứ n g nhìn thấy trần việt đón lấy di dạ tì nạ cao hứng điểm một cái đầu to Đinh. chúc mừng ngươi thu được dị dạ tị nạ quả tặng g ờ dạ xì、si、đi chi hoa g ờ dạ xì、si、đi chi hoa trọng yếu đạo cụ dưới tình huống bình thường mọi người sẽ ở ngày lễ ngay hôm đó đem nó băng bó thành bó hoa đưa tặng ra ngoài nhưng đ ó a hoa này cũng có được có thể làm cho sợi mìn từ len phỏ mở biến thành sờ cái phỏ mở thần kỳ lực lượng cảm ơn ngươi đại gia hỏa trần việt đem đ ó a hoa này thu vào ba lô chuẩn bị trở về vô hạn không gian thật tốt cất giấu dị dạ tị nạ vui vẻ kêu một tiếng trần việt sờ lên đầu gối của nó có chút tiếc nuối nhìn một phía đi ô ga pa kìa a sơ dậy của giả dì dạ tina tại cái kia thời gian điểm cùng hắn có quan hệ liền chỉ còn lại sờ ni ạt không có trình diện xem ra hắn hẳn không có biện pháp cùng sờ ni ạt cáo biệt chương 245, vĩnh sinh c h i t r ù n g chẳng qua thử còn là muốn thử một chút trần việt đứng tại trên đất trống đối diện trước mấy cái thần thú phất phất tay a sơ đi ô ga pa kìa d ì dạ tí nạ cùng với còn không có xuống núi rời đi gở rủ ổng cùng dễ gỉ gỉ gặt hoặc bay hoặc đứng đợi tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn hắn ly khai vận chuyển tiêu chí phát động một giây sau t r â n việt trước mặt cảnh sắc liền bất ngờ từ trong suốt bầu trời xanh biến thành thâm thúy rừng rậm nơi này là sơ nhi à sinh hoạt vùng rừng rậm kia từ khi ở trên cái phó bản thu được xâm lâm chi t ử cái danh xương này cùng vỡ đỉ ẩn phót sờ thăng cấp về sau t r â n việt mỗi lần tới đến rừng rậm đều có thể cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết loại cảm giác này để hắn rất dễ chịu liền cùng về đến nhà đồng dạng bởi vì nơi ở đều là rừng r ầ m nguyên nhân t r ầ n việt trực tiếp sẽ c o lấy rừng r ầ m chi thần danh hiệu sẽ lệ bì cho từ tổ kệ bản bên trong đi ra hắn nhìn lấy xe lệ bì hỏi có thể cảm nhận được sợ nghi ạt khí tức sao sẽ lệ bì trên không trung bay một vòng kêu lên so nó cảm nhận được tại xe lệ bì dẫn đầu phía dưới t r ầ n việt ngồi lên dở dạ gỗ nạch bài đoàn tàu tại khu rừng r ầ m này bên trong tầng trời thấp phi hành lên nhìn lấy hai bên nhanh chóng xẹt qua cây cối trần việt đại não hiếm thấy đi thần dơ dạ gỗ n à y rõ ràng không thích hợp tại loại này c h ứ a n g ạ i vật khá nhiều địa phương làm gì chuyển nhanh chóng mặc dù có mẹ thỏ có thể mang chính mình trực tiếp tê l ẹ pot nhưng luôn tệ l ẹ pot liền rất không có ý nghĩa nếu như không thời gian đang gấp lời nói trần việt nghĩ hết khả năng nhiều thổi một hồi bổ kẹ mẩn thế giới hoang dã phong độ dưới loại tình huống này có khả năng tại thảo nguyên cùng rừng rậm loại này trên đất bằng chạy bổ kẹ mẩn liền có thể cử đi rất lớn công dụng nghĩ tới đây t r ầ n việt trong đầu nhanh chóng lướt qua mấy đạo có khả năng mang người thân ảnh chẳng hạn như ạt cạn n h ì n rẽ vật dì cạ dì hòn onyx bồ nỉ tạ loại hình mà tại những cái này bổ kẹ m ẩ n bên trong nhất làm cho tâm hắn động thỏa đáng bồ nỉ tạ không còn ai không phải là phổ thông hình thái bồ nỉ tạ mà là gạ là khu vực hình thái cầu vồng bồ nỉ tạ về sau nếu là có cơ hội có thể đi gạ là một lượt liền tốt so lúc này ngay tại phía trước dẫn đường sẽ lệ bị đột nhiên ngừng lại trước mặt là một gốc cành lá rậm rạp tráng kiện đại thụ nhưng cây này ngoại hình cùng bốn phía cái khác cây bất đồng nó tán cây như sừng hiệu đồng dạng từ hai bên hướng lên bầu trời lan tràn mà tại trên tán cây kia thì sinh trưởng không có dự tính t r ư ớ c xanh tươi lướt g á t mọng nước lá cây mảnh tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống trên phiến l á còn biết tản mát ra lấm ta lấm tấm trong suốt lục mang chân việt n g m n g đầu nhìn thấy chính là như thế một màn hắn sửng sốt một chút một giây sau liền kịp phản ứng cái này khoả cây chính là hắn muốn tìm mục tiêu biến thành cây sơ nị ạ t chuyện gì xảy ra thấy thế chân việt hướng gốc cây kia sử dụng thuật thăm dò sơ nị ạ t cây cối hình thái tiêu hao của mình sinh mệnh lực đặc thù hình thái cần ngủ say một đoạn thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại thuật thăm dò sửa đổi p h â n rồi sao có thể nhìn thấy những vật này chân việt mở ra chính mình hồi lâu chưa từng mở ra hệ thống thông báo bảng phía trên phần lớn đều là hắn đánh bại một chút hoang dại bổ kẹ mẩn thu được kinh nghiệm hoặc con nào đó bổ kẹ mẩn đẳng cấp tăng lên thông báo thuật r ư ớ c đó bởi vì mỗi một đầu đều bởi mỗi vì một xuất sẽ i ệ n nhao cho hoặc cho chức cho chọn cái đối chiến kết quả lấy được chữ được không thì Hắn kinh nghiệm thông nhanh nhóm như thế thì thông Tích! h xong báo, báo. nên liền năng này đóng sàng liền bên trên là làm, làm lại. lấy đối tại viết kết đem một một tìm một đã rất t quả u thăm dò sửa đổi p h â n rồi từ giờ trở đi người chơi có thể đối tùy ý mục tiêu sử dụng giám định rồi vô hạn không gian một một bốn phiên bản đổi mới nội dung nhân vô hạn không gian thu được độ lượng có quan hệ bổ k ẹ mẩn thực lực đánh giá trị số tồn tại nghiêm trọng sai sót khiếu nại hiện chính thức gỡ ra thuật thăm dò xem xét bổ k ẹ mẩn đẳng cấp công năng người chơi đem không cách nào xem xét chính mình cùng địch quân bổ k ẹ mẩn đẳng cấp cùng thực lực trị số can đi thiết lập hủy bỏ một viên can đi đem chính thức thay thế là ngang nhau tích phân hiện nay vô hạn không gian nội kinh nghiệm bánh kẹo cùng tích phân hối đoái bút lực là một giờ mười phút là một viên hình chữ s Cạn đi có đi trần việt đại khái nhìn lướt qua trong lòng có cái chắc thế liền đem lực chú ý đặt ở trước mặt trên đại thụ bảng bên trên biểu hiện sơ n y ạt là tiêu hao của mình sinh mệnh lực mới biến thành cây hình thái nhưng trần việt nhớ kỹ lần trước nhìn thấy sơ n y ạt thời điểm nó còn chính vào thanh trắng yên ba mươi tám năm đối với con người mà nói khả năng dài đằng đ á n g nhưng đối với nắm giữ vĩnh hằng sinh mệnh sơ n y ạt mà nói căn bản không tính là cái gì nó sẽ không phải là vì giúp mình mới lâm vào ngủ say a trần việt hồi tưởng lại sơ n y ạt giao phó dở vợ vật sinh mệnh một m à n kia vẫn là nói cái này ba mươi tám năm đến nay chuyện gì xảy ra để sợ nhị ạt chia sẻ ra sinh mệnh lực của mình như vậy sợ nhị ạt ngủ say thời điểm còn có ý thức sao trần việt nghiêm túc suy tư một chút sau đó đi lên trước nếm thử thông qua vợ đi ẩn phót sờ cảm thụ một chút sợ nhị ạt tình huống nhưng ngay tại tay của hắn chạm đến thân cây đồng thời một thì nhiệm vụ ẩn thông báo nhảy ra ngoài đinh kiểm chắc đến người chơi trần việt cùng sợ nhị ạt độ thiện cảm thỏa mãn điều kiện đặc phát động sợ nhị ạt chuyên môn nhiệm vụ ẩn vĩnh sinh trí chủng vĩnh sinh tri chủng duy nhất tẩn tàng nhiệm vụ mục tiêu cùng sớ ni ạt tiến hành đối thoại nhiệm vụ ban thưởng trần việt tình huống thế nào thế nào tại hắn chuẩn bị ly khai cái này phó bản thời điểm nhảy nhiệm vụ loại cảm giác này cực kỳ giống lập tức liền muốn tan ca láo bản lại đột nhiên thông báo nếu lại nhiều hơn một giờ ban cái chủng loại kia cảm giác trần việt trong lòng có chút không muốn làm nhưng việc quan hệ sợ ni ạt hắn vẫn là nhẫn mại tính tình cẩn thận tra xét một lần nhiệm vụ miêu tả nhiệm vụ mục tiêu cùng sớ ni ạt tiến hành đối thoại giống như thật đơn giản bộ dáng vô luận như thế nào vẫn là hẳn là cùng sợ ni g h ạt trao đổi một chút đi nghĩ đến trần việt tiếp tục thông qua v ợ đi ẩn phát sở nếm thử nối liền lên trước mặt cây to này nhưng một phút hai phút ba phút đi qua đối phương nhưng thủy trung không có trả lời nếm thử không có kết quả trần việt quả quyết quay người nhìn về phía xệ lệ bi nếu là thay cái khác người chơi khả năng căn bản không có biện pháp nhưng hắn có thể thông qua xuyên qua thời không phương thức một năm một năm trở về tìm thẳng đến sơn y ạt còn không có ngủ say một năm kia so sẽ lệ bị vui sướng gật đầu một cái trên người nó thời gian dòng xoáy bắt đầu bạo phát rất nhanh hào quang màu xanh lục liền đem trần việt cho bao phủ tại trong đó mang theo hắn ly khai thời đại này về tới một năm trước hết t h ể trước mặt như ảo ảnh trong mơ phổ thông tiêu tán trần việt mở mắt phát hiện trước mặt mình vẫn như cũ đứng sừng sững lấy cây đại thụ kia hắn nói với Sẽ lệ bi lại tới một lần nữa chương 246, trăm b y vẹo thứ hai đ ế m ngược năm xứng hiệu hình dáng đại thụ yên t ĩ n h đứng sững ở rừng rậm chỗ sâu một chùm ánh nắng xuyên thấu qua lá cây chiếu rọi tại mặt đất chiếu ra một mảng lớn pha tạp bóng cây tình cảnh này để trần việt cảm thấy nơi này cực kỳ giống the lệ gần óp rẽ đạ hoang dã khí tức bên trong cụ giữ cách xâm trong rừng cắm đại sư kiếm cái chỗ kia nhưng thời gian không đúng trần việt quay đầu nhìn thoáng qua sệ lệ bi sệ lệ bi hiểu rõ gật đầu tiếp tục phát động thời không lực lượng đến ngược năm thứ ba đến ngược năm thứ tư Đếm ngược năm, thứ năm. Mãi cho đến đếm ngược t hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt sẽ l ệ bi liên tục sử dụng thời không lực lượng cho dù là sẽ l ệ bi thì có chút chịu không được bởi vậy lần này sau khi xuyên việt nó trực tiếp thở hồng hộc rơi xuống trần việt trên bờ vai、Hồ. t r â n việt thấy thế đưa tay cho nó chuyển vận một chút vợ đi ẩn phớt s ở bổ sung quá mức tiêu hao tinh lực nhưng vào lúc này sẽ lễ bị đột nhiên giơ lên tay nhỏ phát ra hư nhược tiếng k ê u so t r â n việt quay đầu ngay từ đầu còn không có cảm thấy không đúng chỗ nào thẳng đến sẽ lễ bị lại lần nữa kêu một tiếng hắn mới phản ứng được lần này trước mặt hắn không có cây đại thụ kia cái này cũng liền mang ý nghĩa hiện tại thời gian này điểm sơ ni h ạt còn không có rơi vào trạng thái ngủ say t r â n việt hỏi có thể cảm ứng được khí tức của nó sao so sẽ lệ bỉ nhắm mắt lại trên thân tản ra hào quang màu xanh lục cảm giác của nó theo rừng rậm phong độ trôi giạt đến vùng rừng rậm này mỗi một nơi hẻo lánh rất nhanh trần việt liền đạt được khẳng định đáp án hắn đem sệ lệ bỉ nhét vào trong túi ngồi giờ dạ gỗ nạch đoàn tàu án chiếu lấy sệ lệ bỉ chỉ phương hướng chạy được đi qua khi trần việt tìm tới sơn y ạ thời điểm nó ngay tại bờ sông túi đầu uống nước theo trần việt đến sợ nỉ ạt giống như là phát giác được cái gì đồng dạng dừng lại uống nước động tác ngẩng đầu xoay người hướng bên này nhìn sang này đã lâu không gặp a trần việt một bên cùng nó chào hỏi một bên quan sát tỉ mỉ lấy sợ nỉ ạt vẻ mặt trạng thái sợ nỉ ạt nhìn chăm chú lên hắn chậm rãi mở miệng nói nhân loại trần việt gật đầu một cái làm đáp lại đồng thời ở trong lòng tự hỏi cái này nhiệm vụ ẩn tình huống cụ thể năm tiếp theo sợ nỉ ạt liền sẽ biến thành cây hình thái tiến vào ngủ đông cái này cũng liền mang ý nghĩa năm nay sẽ phát sinh chút gì đến mức để chính vào thành tráng niên sơ ni ạt tiêu hao sinh mệnh lực của mình nhưng kia rốt cuộc là món chuyện gì chứ nghĩ đến hắn mở miệng hỏi ngươi cảm giác gần đây cơ thể còn tốt chứ nghe vậy sơ ni ạt trong mắt lộ ra không h i ể u biểu lộ nó hiện tại mới từ bên trên một vòng ngàn năm trong ngủ mê tỉnh lại còn không có năm mươi năm hiện tại trạng thái thân thể chính vào đ ỉ n h phong trần việt vừa nhìn thấy sơ ni ạt biểu lộ liền hiểu hắn nghĩ nghĩ quyết định đổi một vấn đề tốt ra vậy ngươi những trong năm này có từng thấy ỷ vẹo tổ sao ỷ vẹo tổ sơn ý ạt biết rõ đối phương kia là một cái có được đặc ổ giả phá hư cổ kẹ mẩn nó có khả năng cướp đoạt những sinh vật khác sinh mệnh dùng sinh mệnh kết thúc cũng đưa chúng nó hóa đá trừ cái đó ra ỷ vẹo tổ còn nắm giữ hấp thụ sinh vật sinh mệnh năng lực mỗi khi nó tuổi thọ gần thời điểm liền sẽ hấp thụ quanh thân toàn bộ sinh vật sinh mệnh về sau biến trở về một cái kén an nghỉ ngàn năm sơ nị ạc không thích cái kia tàn bạo vô tình y vẹo tổ ở trên một vòng ngàn năm ngủ say trước y vẹo tổ liền sử dụng ổ lì vị ẩn và ỉnh hút đi phạm vi lớn bên trong đủ loại sinh vật sinh mệnh linh khí tạo thành sinh vật toàn thể hóa đá đại t h a i h o ạ một lần kia sơ nị ạc vì cứu chúng nó chia sẻ ra chính mình sinh mệnh sau đó biến thành cây hình thái tiến vào ngủ đông chẳng qua lần này tỉnh lại nó tạm thời còn không có nhìn thấy đối phương sơ nị ạc khe khẽ lắc đầu nói ra ta có thể cảm nhận được khí tức của nó nó bây giờ còn chưa có t ử trong ngủ mê tỉnh lại nghe được câu này trần việt nội tâm hồi hộp một cái không thể nào năm nay không phải là ỷ vật tổ thức tỉnh một năm kia a nhưng sơ nỉ ạt nhìn lấy trần việt biểu lộ giống như là nhìn do hắn ý nghĩ đồng dạng nhẹ giọng nói ra không cần lo lắng nó còn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể tỉnh lại trần việt chắc thế mấy năm sơ nỉ ạt cẩn thận cảm thụ một cái thành thật trả lời nói không sai biệt lắm một trăm năm về sau nghe xong lời này trần việt càng thêm khốn hoặc nếu như không phải là bởi vì ỵ vật tổ nguyên nhân dẫn đến sờ nỉ a tiến vào trạng thái ngủ say cái kia còn có thể sẽ là nguyên nhân gì chẳng lẽ là nhân loại của thế giới này hiện tại thời gian này điểm những cái kia nhân loại cũng đã chính thức đi tới cái thế giới này trần việt nghĩ đến ba mươi tám năm sau người tương lai loại thế giới những cái kia nghiêm khắc quy tắc cùng chế độ a c không khả như thế những vô năng duyên nhân có cơ vô đối cái kia loại. xử nhất định là bởi vì xảy ra chuyện gì mới có thể dẫn đến cái thế giới này biến thành như bây giờ sự kiện kia cùng gặp sợ ni ạt có quan hệ sao t r â n việt vốn là không muốn quản nhưng bây giờ sự kiện kia lại có khả năng cùng hắn nhiệm vụ ẩn có dính dấp cái này có chút để cho người ta đau đầu chẳng qua tại làm rõ xảy ra chuyện gì trước đó t r â n việt phải đem một số việc hẳn là nói với sợ ni ạt rõ ràng hắn nhìn lấy sợ ni ạt con mắt nói ra ta là từ tương lai xuyên việt về tới sợ ni ạt tương lai t r â n việt từ một tiếng tiếp tục nói trong tương lai không tại một năm sau ngươi liền sẽ biến thành cây tiến vào trạng thái ngủ đông s ơ nhị ạ không hề kinh ngạc nó nghĩ nghĩ nói ra không cần lo lắng đối với ta mà nói đây chẳng qua là tân sinh bắt đầu lại hỏi ngươi trở về tìm ta là có chuyện gì không t r â n việt lúc này mới nhớ tới chính mình tìm s ơ nhị ạ mục đích chủ yếu hắn trả lời lại ta là tới theo ngươi cáo biệt cáo biệt t r â n việt gật đầu một cái ta muốn rời khỏi cái thế giới này về sau có khả năng sẽ không còn được gặp lại cho nên ta liền nghĩ cuối cùng gặp lại ngươi một lần sau đó liền phát hiện tương lai ngươi biến thành một cây đại thụ sơ ni át cũng không có xoắn suýt tại biến cây cái đề tài này nó chẳng qua là yên tĩnh nhìn lấy trần việt hỏi ngươi tìm tới bằng hữu của ngươi sao đương nhiên ngươi muốn gặp nó sao sơ ni át nếu như có thể mà nói nó muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì bằng hữu mới có thể để cho cái này nhân loại đi khắp toàn bộ thế giới đi tìm nó nghe vậy t r ầ n việt từ trong hành trang lấy r a chứa mẹ t h ỏ bổ kỳ bản mặc dù bổ kỳ bản trang mẹ t h ỏ xác thực không hợp lý nhưng người chơi bổ kẻ bản đều là đi qua vô hạn không gian lực lượng gia trì cũng sẽ không xuất hiện bị bổ kẻ m ẩ n căng nứt mở tình huống đương nhiên tất cả những thứ này đều là xây dựng ở bổ kẻ m ẩ n không vùng vây không phản kháng nguyện ý trở thành người chơi bổ kẻ m ẩ n điều kiện tiên quyết nương theo lấy trói mắt bạch quang hiện lên mẹ thỏ cái kia giản dị tự nhiên thân ảnh xuất hiện ở trần việt bên người trần việt đối sơ ni ạt giới thiệu nói nó là mẹ thỏ chương hai trăm bốn mươi bảy hoa lửa mẹ thỏ sao sơ ni ạt hiếu kỳ nhìn về phía đây chỉ có lấy màu tím cái đuôi to cổ kẻ mẩn mẹ thỏ xông nó khẽ vớt c ằ m nói ra ta là mẹ thỏ sơ ni ạt ánh mắt cũng không có trên người mẹ thỏ dừng lại quá lâu nó trong lòng có cái chắc thế về sau liền một lần nữa nhìn về phía trần việt hỏi ngươi chuẩn bị lúc nào lý khai trần việt nghĩ nghĩ nói ra qua một đoạn thời gian nữa đi như là đã đến nơi này vậy liền thuận tay đem cái kia nhiệm vụ ẩn cho hoàn thành lại đi cũng không m u ộ n nghĩ đến trần việt nhìn thoáng qua nhiệm vụ ẩn bảng phía trên nhiệm vụ mục tiêu tại hắn cùng sợ nhì ạt đối thoại phía sau cũng xuất hiện biến hóa mới nhiệm vụ mục tiêu đã đổi mới mục tiêu mới chờ đợi đến ban đêm ban đêm chẳng lẽ nói buổi tối hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì sao trần việt nghĩ mãi mà không rõ liền quyết định hẳn là đi theo sợ n h ì ạt đợi đến trời tối lại nói sợ n h ì ạt đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý kiến mặc dù nó là thần nhưng đợi tại cái này nhân loại bên người đồng dạng lại có một loại tâm thần thanh thản thoải mái dễ chịu cảm giác t r â n việt nhìn thoáng qua bảng bên trên biểu hiện thời gian thời gian bây giờ điểm vừa vặn đi tới trạng vạng tối bốn giờ ba mươi phút không bao lâu ban đêm liền sẽ tiến đến cái thế giới này mình đã chạy một lần hắn tạm thời chỗ nào đều không muốn đi dứt khoát trực tiếp tại nguyên chỗ dựng lên doanh địa đem giờ giả gỗ n ạ c h bọn họ đều từ vổ kẹ bản bên trong p h o n g ra đốt l ử a trại chuẩn bị lên cơm tối mẹ thỏ yên lặng nhìn lấy cái này cận tồn tại trong trí nhớ quen thuộc hình tượng trong lòng tại thời khắc này đã lâu đã tuân ra một loại ấm áp hài lòng cảm giác đây mới là nó muốn sinh hoạt cùng đồng bạn cùng nhau cuộc sống tốt đẹp không có nhân loại có thể một mực chịu đựng vĩnh viễn cô đơn đối với một điểm này trong cơ thể có được gen người mẹ thỏ có cùng một loại cảm thụ chẳng qua cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt đồng bạn nhân tuyển chỉ có t r ầ n việt cũng chỉ có thể là t r ầ n việt màu da cam hỏa quang tại mẹ thỏ trên mặt nhảy lên ánh mắt của nó tại thời khắc này tự động biến nhu hòa một chút đúng rồi t r ầ n việt đem mấy phần gã đệ và sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn bỏ vào trong nồi quay đầu nhìn về phía mẹ thỏ hỏi ngươi tại sao lại xuất hiện ở cái thế giới này một bên sợ ni ạt nghe vậy cũng đưa ánh mắt về phía nó mẹ thỏ bởi vì ta ở chỗ này cảm nhận được ngươi tồn tại cho nên nó đến đây nghe nói như thế trần việt rơi vào trầm tư mặc dù biết có rất nhiều cái thế giới song song nhưng mẹ t h ỏ có được xuyên thẳng qua những cái này thời không năng lực đặc thù sao giống như không có chứ có lẽ là trên mặt hắn biểu lộ quá mức rõ ràng mẹ t h ỏ thấy thế giải thích nói là pạ kỳ ạ tiên ta tới nguyên lai、like、là dạng này là pạ kỳ ạ lời nói vậy cái này tất cả liền nói được thông s ố p đổ thế giới chỗ tồn tại trừng phạt phó bản đánh số là l mà cái này phó bản chỗ thế giới đánh số là l 0 0 2 từ số hiệu nhìn lại giữa bọn chúng khoảng cách giống như xác thực tương đối gần t r â n viết hỏi vậy ngươi đi tới cái thế giới này thời gian dài bao lâu mẹ thọ ở trong lòng tính toán một chút một năm hai năm ba năm giống như đã có ba mươi tám cái năm tháng a nó nhớ kỹ không rõ ràng lắm mà lại đối với nó mà nói thời gian tồn tại đã sớm không có ý nghĩa cảm nhận được mẹ thỏ ý nghĩ trần việt đột nhiên có chút không biết nên nói cái gì cho phải cho nên nói tất cả những thứ này từ đầu tới đôi u đều là một trận bỏ qua trùng hợp mẹ thỏ cảm nhận được 38 năm trước hắn ở cái thế giới này khí tức sau đó chạy tới nhưng hắn khi đó đã về tới tương lai thế là mẹ thỏ liền ở nơi đó chờ đợi 38 năm mà hắn tại 38 năm sau tiến vào cái này phó bản vì tìm kiếm mẹ thỏ về tới 38 năm trước trời x u i đất khiến phía dưới để ạt sệ ợt bóp ra một tòa cao vút trong mây núi cao mặc dù chuyện xưa phát triển tràn đầy khúc chiết nhưng vô luận như thế nào chỉ cần kết quả là tốt là được trần việt trong lòng có chút cảm xúc may mắn hắn lúc ấy không hề từ bỏ dùng siêu cấp s f rộ tệ ly khai cái này phó bản bất quá nhắc tới chuyện này trần việt liền nghĩ tới cái kia bị hắn khởi động lại qua sụp đổ thế giới hắn hỏi thế giới kia sau này thế nào mẹ t h ỏ nhìn thẳng hắn nghiêm túc trả lời lại nơi đó mọi chuyện đều tốt nhân loại c ù n g t ổ kẹ mần dắt tay đồng hành tại ta tới trước đó bọn họ đã tiến vào một cái mới tinh thời đại vậy là tốt rồi nghe nói như thế t r â n việt thở dài một hơi tóm lại là hắn cố gắng qua thế giới vô luận như thế nào đ ố i cái chỗ kia hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn ôm một chút tình cảm chẳng qua là không biết khởi động lại sau ngập tổ ba người cùng quân kháng chiến những người kia thế nào t r â n việt liền nghĩ tới cái kia thức đêm cho mỉ mỉ kỳ ủ chế tạo chiến giáp lông hồng la lị mẹ thỏi nhìn một hồi trần việt biểu lộ chấm r ã i mở miệng nói ra dêm cuối cùng trở thành một tên ưu tú bổ kẹ mần nghiên cứu viên j e ê xỉ trở thành một tên phối hợp huấn luyện ra cùng ngập cùng nàng nhóm bổ kẹ mần cùng một chỗ đi lên còn nẻ sân khấu quân kháng chiến đám người kia tại mấy chục năm sau lần lượt xuất sinh bọn họ cùng dêm đồng dạng mất đi có quan hệ bên trên một đầu thời gian dây ký ức bắt đầu từng người cuộc sống mới vậy là tốt rồi trần việt nghĩ cái kia phó bản cũng đã không tại trường phạt phó b ả n hàng ngũ bên trong đi à nha sơn g h y ạt ở một bên yên lặng nghe những lời này hòa diễm lốp b ú p nhảy lên trong bất chi bất giác sắc trời liền tối xuống cũng liền tại lúc này đầu kia nhiệm vụ ẩn mục tiêu lần thứ hai phát sinh biến hóa nhiệm vụ mục tiêu đã đổi mới nhiệm vụ mục tiêu sao băng sao băng cái gì sao băng ô một bên dở dạ gỗ n ạ c đột nhiên phát ra một đạo nghi ngờ gờ dần trần việt quay đầu l i ê n thấy bốn phía bổ kẹ mẩn không biết lúc nào tất cả ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời t r â n việt theo ánh mắt của bọn nó hướng lên trên phương nhìn lại chỉ thấy từng chùm mang theo c h ó i lọi đuôi lửa sao trổi s ẹ t qua chân trời một màn này giống như a nỉm dua nằm bên trong phát sinh ở mịt nước trên chấn phương một màn kia đồng dạng gió đêm hơi lạnh t r â n việt bản thân thực địa cảm nhận được cung nước ba lá đã từng nhìn thấy một màn kia từ phía trên một bên s ẹ t qua sao băng quả thật rất đẹp nhưng đó là xây dựng ở bọn họ không hướng người xem bên này bay tới điều kiện tiên quyết một đạo sao trổi dẫn đầu rơi đập đến trong rừng rậm nhân đi qua tầng khí quyển ma sắt mà sinh ra tinh h ỏ a trong nháy mắt đốt lên bốn phía cây cối ngay sau đó vô số viên lít nha lít nhít sao trổi tại giờ dạ gỗ nạch như hồ nước phổ thông trong veo đôi mắt bên trong từng bước biên lớn nương theo lấy ầm ầm mở tệ ôi ỉa đụng vào rừng rậm tiếng nổ trần việt trong lòng mơ hồ đoán được sợn ì ạt là bởi vì cái gì biến thành cây hình thái ngủ đông mẹ thỏ trong mắt có siêu năng lực di động nó chậm rãi lên tới trên không dùng cổn p h ở xì ẩn ngăn trở những cái kia tiếp cận sao trổi tại cái này giống như tận thế bản thê mỹ một màn phía dưới t r ầ n việt kinh ngạc xoay người nhìn về phía sở nị ạt có quản lý sinh mệnh ít thần sống ở địa phương sinh hoạt rất rất nhiều hoang dại bổ kẻ mẩn tính mạng của bọn nó đối với cái này lòng trọng hoa lửa sao trổi căn bản không là có thể một ích tại trở về trước đó t r ầ n việt suy tính quá nhiều dẫn đến sở nị ạt biến thành cây nguyên nhân nhân loại phá hư ý thần ỷ vật tổ thất tình mà hắn lại vẹn vẹn quên cân nhắc rất trọng yếu một chút ngoại trừ nhân họa còn có thiên hai sơ ý ạt sắc mặt trang nghiêm ngưng trọng đứng tại chỗ nó ngửa đầu nhìn lên bầu trời sao trổi phản chiếu lấy trong con ngươi của nó nhanh như gió từ đó sẽ qua trong rừng rậm sinh mệnh đang không ngừng tan biến sơ ý ạt chú ý tới trần việt ánh mắt nó dùng an ủi ánh mắt nhìn sang tựa như là nói không cần lo lắng đây chỉ là tân sinh bắt đầu chương hai trăm bốn mươi tám vĩnh sinh sơ ni ạt là thần là trưởng quản lý sinh mệnh thần c h i bởi vậy nó không cách nào làm được nhìn tận mắt độ lượng vô tội sinh mệnh mất đi trước kia trần việt không hề cảm thấy bổ kẹ mần thế giới bên trong những cái kia được xưng là thần bổ kẹ mần là thần nhưng giờ khắc này hắn lại từ trên thân sơ ni ạt thấy được chân chính thần tính hiểu được những cái kia trưởng quản lý quyền hành thần thú chân chính h à n g nghĩa dây của dạ trưởng quản lý bầu trời quyền hành sinh hoạt tại tầng ố rổ hển bên trong bảo hộ lấy viên tinh cầu này không nhận ngoại địch xâm hại đi ô gạ trưởng quản lấy thời gian quyền hành phụ trách duy trì cái thế giới này thời gian trật tự để hắn sẽ không phát sinh rối loạn rét thần gì gạ tẩy giam không sinh thái hệ thống trạng thái một khi sinh thái hệ thống lọt vào phá hư nó liền sẽ hệ i n thân chấn áp sinh thái hệ thống kẻ phá hoại bọn họ sở dĩ được xưng là thần chỉ không chỉ là bọn họ bản thân có lực lượng cường đại càng nhiều thì là phụ trách duy trì cái thế giới này vận hành bình thường năng lực tràng này sao trổi mưa kéo dài gần hơn một giờ thời gian rừng rậm bị n h a n lửa bước lên lửa lớn rừng rực đối vùng rừng rậm này mà nói tràng này rất đẹp mưa sao băng không hề nghi ngờ là tràng đại hình tai nạn vô số sinh mệnh ở trong đó trở nên yên lặng bọn họ sẽ vĩnh viễn không cách nào lại lần mở hai mắt ra đi xem mặt trời mọc chứng kiến gió nhẹ xuyên qua rừng rậm khi tất cả triệt để lắng lại mảnh này ban ngày còn xanh luôn tươi tốt vui vẻ phồn vinh rừng rậm đã biến thành một mảnh cháy đen đất chết mẹ thỏ từ không trung đáp xuống trần việt bên người sắc mặt nặng nề dùng xin lỗi ánh mắt nhìn về phía hắn nó không cứu nổi trong cánh rừng rậm này toàn bộ cổ kẹ mẩn người đã làm rất khá trần việt tan ủi nó một câu sau đó quay đầu nhìn về phía đối diện s ờ nị ạt đúng lúc này một thì nhiệm vụ hoàn thành thông báo nhảy ra ngoài đinh nhiệm vụ ẩn vĩnh sinh chi trùng đã hoàn thành hắn không rõ lắm cái này nhiệm vụ ẩn vì sao lại phát động hơn nữa còn là lần thứ nhất để hắn làm một cái người chứng kiến đi kinh lịch nhưng rất nhanh sơn y ad liền cấp ra liên quan tới đáp án của vấn đề này nhân loại ta thật cao hứng ngươi có thể trở về cùng ta cáo biệt nhận biết ngươi là ta lần này sau khi tỉnh lại vui vẻ nhất một chuyện a nếu như không có cùng ngươi cáo biệt cứ như vậy ngủ say đi vậy ta về sau khả năng cũng không còn cách nào nhìn thấy ngươi nó một lần ngủ say thời gian là hơn một ngàn năm đối với một người bình thường mà nói thời gian này thật sự là quá mức rất dài nếu như sau khi tỉnh lại sẽ vĩnh viễn không gặp được cái này nhân loại hiền lành đối với nó mà nói thật sự là quá mức tiết đ ớ i nói xong sơn h y ạt trên thân bắt đầu mọc lên một cỗ nồng đậm hào quang màu xanh lục lục quang kia quang mang hội tụ thành một cái cây bộ dạng dung nhập mặt đất cũng một mực cắm d ễ ở dưới mặt đất nhìn không thấy lực lượng từ phía dưới hướng về bốn phương tám hướng lan tràn những cái kia biến thành phế tích đất hai bị đốt cháy khét cây cối ngã trên mặt đất mất đi sinh mệnh bổ kẹm m n tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới chậm rãi nổi lên một vòng ánh sáng màu xanh lục nương theo lấy một trận kỳ dị vù vù âm thanh biến hóa bắt đầu xuất hiện một mảnh cháy đen mặt đất một lần nữa toát ra từng cây xanh nhạt cọn cỏ non trên đại thụ bị đốt cháy khét vết tích biến mất khôi phục đã thành bị phá hư trước kia bộ dáng những cái kia ngã trên mặt đất cổ kẹ mần bị một lần nữa giao phó sinh mệnh chậm rãi mở ra từng người con mắt từ dưới đất đứng lên bọn họ giống như là phát giác được cái gì đồng dạng bắt đầu hướng phía cùng một cái phương hướng chạy vội tới mà cái phương hướng này chính là sơ ni a t hiện nay vị trí t r â n việt nhìn lấy ngay tại sử dụng d ễ ô mạn xỉ sơ ni a t có chút rõ ràng tại sao mình lại tại c h ạ m đến gốc cây kia thời điểm nhận được cái này nhiệm vụ ẩn kia là sơ ni a t tại dùng phương thức của mình cùng hắn cáo biệt tại vô hạn không gian tác dụng dưới t r â n việt bởi vậy nhận được cái này nhiệm vụ ẩn ngay lúc này sơ ni a t nhìn về phía t r â n việt nó cái kia b ư ớ c lên h à o quang màu xanh lục s o n g rác đột nhiên từ lục s ắ c chuyển biến làm trói lọi bảy màu sắc tắm rửa tại cái kia ánh sáng bảy màu bên trong trần việt bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút không thích hợp đinh ban thưởng vĩnh sinh chi trùng đã cấp cho chúc mừng người chơi trần việt thu được ban thưởng tuổi thọ trần việt s ừ n g sốt một chút lập tức trong đầu nổi lên một câu sơ nỉ ạt trên đầu sừng phát ra h à o quang bảy màu lúc có khả năng chia sẻ ra vĩnh hằng sinh mệnh sơ nỉ ạt nhẹ giọng nói ra nhân loại ta hy vọng chờ ta từ trong ngủ mê tỉnh lại thời điểm còn có thể gặp ngươi lần nữa đây là nó một điểm nhỏ tư lợi nó hy vọng tốt đẹp đồ vật có thể vĩnh viễn tồn tại nói xong câu đó sơ nỉ ạt trên người quang mang đạt đến đ ỉ n h phong sau đó nó hình thái từ hiệu chậm chạp chuyển biến thành cây bộ dáng theo sơ nỉ ạt ngủ say cái kia hảo quang màu xanh lục cũng từng bước trở nên yên lặng mẹ thỏ cùng giờ giả gỗ n ạ c h bọn họ dùng tràn ngập kính y ánh mắt nhìn qua trước mặt cây to này chân việt run lên một hồi lập tức thoải mái nở nụ cười a cùng nhóm tổ kẹ mần gặp nhau thật sự là thật tốt quá hắn nói ra chúng ta cần phải đi mẹ t h ỏ gật đầu một cái cùng giờ dạ gỗ nẹt cùng lũ c ả di âu bọn họ quay trở về tổ kẹ bản bên trong trần việt cuối cùng nhìn thoáng qua s ơ nhị ạt biến thành đại thụ ở trong lòng lặng lẽ nói ra tạm biệt s ơ nhị ạt theo sau sử dụng từ tiêu nguyệt nơi đó đạt được siêu cấp s f j ệ trực tiếp ly khai cái này phó bản đã lâu kết toán thanh â m vang lên phó bản ngược nguyện vọng viển vông kết toán bên trong thế giới thăm dò độ một trăm linh thỏa mãn yêu cầu thu được thành tựu nhà thám hiểm kim chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành đánh giá đánh giá kết quả nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành bởi vậy không cách nào thu được tích phân ban thưởng phó bản kết toán hoàn tất chúc mừng người chơi trần việt thu được xưng ơ hào ban thưởng trồng hoa người trồng hoa người ma pháp xưng ơ hào khắc vào thực chất bên trong bên trong làm ruộng ghen đã t h ứ c tỉnh đeo đến xưng ơ hào người chơi có thể đạt được để toàn bộ thực vật mau mau sinh trưởng năng lực đặc thù thực vật bất chi phớt lờ hóc em không tính kiểm tra đến người chơi trần việt trong hành trang b ổ kẹ mẩn số lượng đã đủ sáu cái sân thi đấu công năng đã chính thức giải tỏa sân thi đấu cung cấp người chơi dùng để đối chiến đặc thù nơi người chơi có thể tự do tiến vào xứng đôi đối thủ thăng cấp đẳng cấp thu được thứ tự thứ tự càng cao kết toán lúc thu hoạch ban thưởng cũng liền càng phong phú không sử dụng hạn chế có thể lựa chọn thần thú xuất chiến người chơi thực lực tổng hợp trị số chấm điểm một lần nữa đánh giá bên trong chúc mừng ngay tại toàn bộ người chơi trên bảng xếp hạng xếp hạng tăng lên 29.887 c á i thứ tự trước mắt thứ tự là 1. Chú t h h í c thực lực tổng hợp trị số là người chơi trước mắt trong hành trang đội chủ nhà b ỗ kẹ mẩn thực lực trị số đánh giá tổng cộng nhưng đến trị số có cực lớn khả năng cùng thực tế tồn tại sai sót chỉ cung cấp các vị người chơi tham khảo Đinh. chương ó hai trăm bốn mươi chín chân kinh toàn trường hai chương hợp nhất đinh chúc mừng người chơi trần việt thu được thành tựu nhà thám hiểm kim giữa bầu trời hội tụ thành t ự u lôi vân đang nói xong câu nói này về sau liền bắt đầu hướng bốn phía t ố i lui trung tâm trên quảng trường một đám tản bộ người chơi có chút không quen nhìn lấy một màn này hỏi ta không nghe lầm chứ hắn lần này làm sao lại thu được một cái thành cựu một tên khác người chơi nghĩ nghĩ suy đoán nói khả năng có lẽ là bởi vì hắn lần này phó bản biểu hiện không thể nào tốt nhưng hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống bầu trời bên trên liền lại lần nữa xuất hiện một trận biến hóa kỳ dị vạn trượng màu vàng kim h à o quang từ bên trên g á n g lâm hợp thành một khối cực lớn bảng hiệu hình dạng tại vạn chúng chú mục phía dưới khối kia màu vàng kim bảng hiệu bên trên chậm rãi nổi lên một nhóm chữ viết đinh chúc mừng người chơi trần việt vinh đăng bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí đặt lấy được xương h à o cực cảnh cực cảnh vương giả xương h à o bảng xếp hạng đệ nhất người chơi chuyên môn đeo đến danh hiệu người chơi môi t h ă n g có thể đạt được một lần tiến vào cực cảnh đặc h u ấ n cơ hội nghe được quy tắc này thông báo toàn bộ người chơi trước tiên đều chưa kịp phản ứng mà là ngốc ngốc lô mãng tại nguyên chỗ mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy một màn này chúng người chơi có người lẩm bẩm nói cái quỷ gì hắn đây là thu p h ụ cà c sệ ở sao khoa trương như vậy nếu như ta nhớ không lầm đoạn thời gian trước có người cố ý tại trên bảng xếp hạng đi tìm tên của hắn hình như là hơn hai vạn tên lập tức vượt qua hơn hai vạn người leo lên thứ nhất người này là cái quái v ậ ta không một cái người chơi khiếp sợ nhìn lấy trước mặt người chơi bảng xếp hạng lúc này cái kia vị trí thứ nhất đã bị trần việt cái tên này chiếm cứ mà diệp phàm bọn người thì thuận vị hướng phía dưới quay ngược lại một tên nhưng cái này cũng không hề là trọng điểm trọng điểm là cái kia danh tự đằng sau chỗ mở ra bổ kẻ mẩn đội hình tên kia người chơi giọng điệu run rẩy nói ra toàn bộ vô hạn không gian cái thứ nhất mẹ thọ xuất hiện s ư ơ n g hào trên bảng xếp hạng cũng nhiều một cái mới s ư ơ n g hào trông hoa người Cấp ss hy hữu s ư n g hảo oh mi gờ ta người trung quốc này là cái quái v ậ ta một cái tóc vàng m ắ t xanh người ngoại quốc lẩm bẩm nói cùng lúc đó khu giải trí nơi nào đó nổi danh trong quán rượu diệp farm sắc mặt tái xanh nhìn lấy bảng bên trên chữ n g à y hiện nay bảng xếp hạng thứ tự là hai đứng đầu bảng chuyên môn s ư n g hảo cực cảnh đã bị hủy bỏ giờ khác này tên là g e n tị hỏa diễm trong lòng hằn cháy hừng hực diệp farm thứ nhất bị c ấ p rồi bạch khiết trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn nàng liếm lấy một cái gợi cả môi m đỏ sự tinh bắt đầu biến có ý tứ mặc dù không phải là đồng đội nhưng nàng đối với diệp phàm người kia nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ nếu như dùng hai chữ để hình dung cái kia bạch khiết có thể nghĩ tới chỉ có xấu bụng đồng thời trả thù tâm cực mạnh hơn nữa huyên thu tranh đoạt chiến sự kiện kia thu mới hận cũ cùng tính một lượn g diệp phàm sợ không phải hận muốn đem trần việt xương sọ cho nện nát chẳng qua là bạch khiết nhìn lấy đằng sau đi theo hai chữ dạng mẹ thọ sao đối với một tên tại nhiều c h à n g phó bản lịch luyện qua lão người chơi mà nói thần thú mặc dù mạnh nhưng lại cũng không phải là không cách nào chiến thắng chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mang tốt khắc chế nó thuộc tính bộ kẻ mẩn mà lại ngoại trừ thuộc tính khắc chế bên ngoài trong tay nàng còn có mấy tấm át chủ bài có thể dùng tới đối phó mẹ thọ c ò n diệp phàm bạch khiết tin tưởng lá bài tẩy của đối phương cũng sẽ không so với mình ít bảng xếp hạng xếp hạng chỉ nhằm vào tổ k ẹ m ẩ n tổng thể thực lực cũng không có cộng thêm huấn luyện ra thực lực bản thân huống chi người chơi trên thân còn có được gồm có đủ loại công năng thần kỳ đạo cụ mặc dù xác thực làm không được để mẹ thỏ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu nhưng suy yếu một cái nó bộ phận thực lực vẫn là có thể cũng không biết trần việt có thể hay không tham gia lần này bạ tô giỏi chẳng qua loại kia không có trừng phạt ban thưởng phong phú hoạt động hẳn không có người chơi có thể cự tuyệt thôi đi nếu thật là như vậy vậy cái này một giới bạ tổ giỏi coi như có ý tứ ngoa tạo nguyện tỷ hắn thu phục mẹ thọ tiêu n g u y ệ t trong phòng trần văn phong nhìn lấy hoàn toàn m ấ i bảng xếp hạng t r ầ n kinh lên tiếng thầm liên tâm cũng giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng không dám tin hỏi hắn nói bằng hữu không phải là cái này mẹ thọ a tiêu n g u y ệ t bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra ta cũng không biết ta chính các ngươi hỏi hắn đi hắn lập tức liền tới đây a không đúng là đã qua tới tiếng nói của nàng chưa rơi trong phòng khách liền trống rông xuất hiện một thân ảnh trần việt ánh mắt từ ba người trên mặt đ ả o qua khẽ vớt cầm r a hiệu về sau liền đưa ánh mắt về phía tiêu nguyệt tiêu nguyệt đứng người lên điều ra bảng đối với hắn mặt quét một cái một giây sau trần việt liền nhận được tích phân bảo tới sổ mười vạn tích phân nhắc nhở tiêu nguyệt gửi tới nhận được không trần việt gật đầu một cái nói ra đến gặp lại sau hắn tới vội vàng tại truyền tống về gian phòng về sau vừa đem trúng tổ kẹ mần từ tổ kẹ bản bên trong phong ra liền chạy tới thu tiền nói xong trần việt liền muốn trực tiếp vận chuyển ly khai nhưng trần văn phong lại tại giờ phút này gọi hắn lại ấy ấy chờ một chút chờ một chút trần việt động tác một hồi quay đầu lại hỏi nói thế nào trần văn phong hỏi dò ngươi thật thu phục mẹ thỏ à n h a trần việt ừng trần văn phong vậy chúng ta có thể nhìn một chút nó sao mẹ thỏ một thời đại tiêu chí tại bản kịch trang mẹ thỏ sở trạch kẹt bạt mới vừa lúc đi ra liền bị mang theo mạnh nhất bộ kẻ mật tên mặc dù đằng sau lại ra rất nhiều như là à a ệ ớt gì dạ tì nạ những cái kia nhưng mẹ thỏ đối với một số người mà nói vẫn là một cái vĩnh hằng bất biến tín ngưỡng trần việt nhìn đối phương một bộ tiểu mê đệ bộ dáng nghiêm túc suy tư một chút sau đó gật đầu một cái nói ra ta lát nữa mời các ngươi đi gian phòng của ta nghe nói như thế trần văn phong trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỷ trần việt cười một tiếng trực tiếp truyền tống về gian phòng sau đó lựa chọn mời bạn tốt tiến vào nương theo lấy ba đạo bạch quang hiện lên trần văn phong ba người xuất hiện ở trong phòng khách trần việt nói ra bọn họ hiện tại hẳn là đều tại nhạc viên bên trong chơi các ngươi là đi nhạc viên bên trong nhìn một chút vẫn là ở chỗ này chờ một hồi l o n g nhiệt tình giờ dạ gỗ mệt cùng mì mì kỳ ủ tại trở về thời điểm liền kéo lên mẹ thọ dẫn nó đi tham quan trong nhà tất cả công trình vì nó giới thiệu về sau nhà trần văn phong có chút kìm nén không được nhân tiện nói chúng ta đi nhạc viên bên trong xem một chút đi ta cho tới bây giờ không có tại phó bản bên trong gặp qua mẹ thọ tới đến bên này trần việt thuần thục ở phía trước dẫn đường kêu gọi ba vị khách nhân hắn mở ra thông hướng nhạc viên cửa vừa định nói chuyện liền nghe đến sau lưng truyền đến một tiếng tiếng gào đau đớn nhân dẫm lên thứ gì ngã c h o gặm bùn trần văn phong xoa cái mông từ dưới đất đứng lên hắn cầm cái kia trượt chân chính mình kẻ cầm đầu nói ra thứ gì đau quá à? trần việt quay đầu nhìn thoáng qua nói xin lỗi à cái kia à, kia là ta bổ kẻ mần đồ chơi bình thường ta bên này cũng không người đến rất loạn Các chú chút chân ngươi dưới hà. ý một chút dưới chân ha. đồ chơi trần văn phong sắc mặt cổ quái nhìn lấy trong tay quen thuộc xích hồng sắc như là pha lê cầu đồng dạng đồ vật hắn từng tại một cái phó bản bên trong gặp qua một cái cùng cái này giống nhau như đúc đồ vật nếu như hắn không có nhận lầm lời nói tim mạ ở mạ chính là dùng vật này đến điều khiển siêu cổ đại bổ kẹ mần gợi dụ ổng cái này mẹ hắn là bổ kẹ mần đồ chơi trần văn phong một mặt không dám tin trần việt cũng cảm thấy đồ vật tùy ý vứt trên mặt đất có chút không tốt hắn nghĩ, nghĩ. Đi qua ngồi qua xuống sổm p hắn â nhân n bản, ngăn đằng bên món Tính Trần Văn Phong trong tay cái kia khối, cùng một chỗ ném nạch long trong、ổ. Trần Văn Phong đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh. biệt dưới cái kia khối, hoài từ tủ một vật tay một chút dở đáy lấy mấy lấy cả ghế gộ sau, sofa ra phẩm. chỗ h vào có dạ ổ. không nhìn lầm a đây chính là hổ hình trí bảo z o cùng bờ lu ư hòa ba hơn nữa còn không chỉ một đôi hắn lúc đầu cho rằng trần việt là đang hướng về mình khoe khoang nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương căn bản không có ý tứ kia bởi vì đối phương đối đ ạ i cái kia bảo châu thái độ liền cùng đối đ ạ i phổ thông pha lê viên bi không có gì khác nhau trần văn phong đột nhiên cảm thấy nếu như cho đối phương một cái quán quân cút đối phương cũng sẽ ở ở giữa lắp đặt đất lấy ra trồng hoa thế nào trần việt thấy mấy người chậm chạp không nổi hơi nghi hoặc một chút quay đầu thẩm liên tâm lúc này mới phản ứng lại nàng chỉ vào cái kia hai đôi dét b lu hóng nói ra cái kia trần việt nhìn thoáng qua lập tức rõ ràng xảy ra chuyện gì dơ dạ gỗ nạch cùng hì dậy gần bình thường liền yêu thích dùng bọn họ l à n trên mặt đất lấy chơi dẫn đến hắn cũng đem cái này hai đôi bảo châu trở thành cung cấp bộ kẻ mẩn giải trí phổ thông đồ chơi hắn thật sự chưa kịp phản ứng phổ thông người chơi khi nhìn đến bọn họ lúc lại là tâm tình gì trần việt mặt không đổi s ắ c nói ra kia là hồ hền bảo châu ta từng tại một cái phó bản bên trong cầm tới vậy cái kia cái đây trần văn phong chỉ vào để lên bàn khối kiêm màu đen cùng loại với khối rủ bị phổ thông vật nếu như hắn không nhìn lầm cái kia hình như là xì nộ i dùng để mở ra sở tợ i ể u là sở tợ kia mặc dù nó hiện tại cũng không phải là chìa khóa hình thái nhưng trần văn phong vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nó trần việt nhìn thoáng qua giới thiệu nói kia là sở tợ kia cũng là ta từ một cái phó bản bên trong măng ra trần văn phong ngốc ngốc gật đầu nha nghiễm nhiên một bộ hứng chịu cực kỳ chấn động mạnh l â y bộ dạng ba người yên lặng đi theo trần việt sau lưng đi tới nhạc viên với tư cách nhạc viên chủ nhân trần việt nắm giữ định vị con nào đó bổ kẻ mẩn vị trí cụ thể quyền h ạ hắn nhìn thoáng qua bảng liền dùng tích phân mua bốn cái giá cả rẻ nhất máy móc tổ rộ xung làm phương tiện giao thông trên đường tiêu nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi lần này b à tổ giỏi hoạt động người tham gia sao trần việt ngay tại hồi phục chu đảo cùng hà xuân tin tức trước đó không lâu hà xuân sáng lập một cái nói chuyện phiếm tiểu bầy đem ba người đều kéo đi vào nghe nói như thế hắn gật đầu một cái đi tiêu n g u y ệ t lại hỏi tìm xong đội ngũ sao t r â n việt tìm được chỉ bất quá bây giờ chỉ có ba người người còn không đủ nha tiêu n g u y ệ t gật đầu một cái vậy thật đúng là t i ế c nối u ta vốn còn muốn mời ngươi gia nhập chúng ta t r â n việt cười một tiếng không nói gì mặc dù chu đảo cùng hà xuân cùng tiêu n g u y ệ t c h i đội ngũ này so ra thực lực có chút chênh l ệ n h nhưng ở sơ kỳ hà xuân cùng chu đảo cho hắn cung cấp rất nhiều trợ giúp cùng tin tức hắn không phải là loại kia người vong ân phụ nghĩa mà lại t r â n việt không hề cảm thấy mình không có chiến thắng khả năng dầu gì hắn còn có một tấm có khả năng triệu hoán dị dạ ti nạ viện trợ thẻ nghĩ nhằm vào mẹ thỏ không tồn tại tại đ e m đội ngũ biểu diễn ra một khắc đó trần việt cũng đã làm xong bị nhằm vào chuẩn bị tâm lý dị dạ ti nạ liền hắn cho đám kia các người chơi chuẩn bị một cái kinh hỷ lớn mà lại mẹ thỏ cũng không chỉ dừng lại là mẹ thỏ nó là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú sống gần hai trăm năm đại lão mẹ thỏ trừ cái đó ra nó còn có được có khả năng chính mình mẹ g ả hệ vội lũ tỳ hòn năng lực nói thật ra t r ầ n việt hiện tại cũng có chút xem không hiểu mẹ thỏ thực lực mới vừa ra phó bản lúc nhận được cái kia thông báo quả thực khiếp sợ đến hắn thêm một cái mẹ thỏ trực tiếp để tên của hắn lần lẻn đến đứng đầu bảng cái này thật sự là quá dọa người nghĩ tới đây t r ầ n việt nhìn thoáng qua trong hành trang cái kia khối như thủy tinh phổ thông nóng ánh sáng long lanh màu xanh ra trời trái tim mẹ thỏ tri tâm thần thoại đạo cụ từ mẹ thỏ tình cảm ngưng kết m à thành có thể để mẹ thỏ tại ít hình thái cùng y hình thái ở giữa tự do chuyển đổi cùng làm hắn si hình thái gìn giữ tiếp theo thời gian gia tăng 100%, n g ư ờ i chơi trần việt chuyên môn không hề nghi ngờ có cái này mẹ thỏ thực lực đem lại lần nữa hướng lên tấn thăng một cái v i độ quay đầu hắn lại cho mẹ thỏ tìm một cái có thể gia tăng 20% siêu năng lực chiêu thức tuyệt t ẹ t sập ủ n đây mới thực sự là thấy ai dây ai giờ k h ắ c này trần việt đột nhiên có loại chính mình không xứng làm mẹ thỏ huấn luyện ra cảm giác bất quá hắn cũng xác thực không có đem mẹ thỏ xem như chính mình bổ kẻ mẩn so với giờ dạ g ồ nạch bọn họ mẹ thỏ càng thêm giống như là một nhân loại nguyên nhân chính là như thế để trần việt không cách nào đưa nó xem như một cái thuần túy bổ kẻ mẩn đến đối đ ã i so với bổ kẻ mẩn trần việt cảm thấy mẹ thỏ càng giống như là bằng hữu của mình cùng một chỗ đánh trận ngủ qua g i ã ngoại hoang vu cái chủng loại kia chiến hữu rất nhanh bốn người liền cưỡi tổ rột tiến vào một mảnh xanh lun tươi tốt ổ vở gờ giật trong rừng cây tại lối vào xuống yêu dùng đi bộ phương thức đi tới sinh hoạt ở nơi này hoang dại tổ kẹ mẩn cảm nhận được trần việt khí tức lần lượt từ trong bụi cỏ thò đầu ra dùng từng người phương thức cùng hắn chào hỏi thậm chí có một cái mềm hồ hồ vùn kịp từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài thân mật cọ lấy trần việt bắp chân trần việt ngồi s ổ m xuống đem tiểu ra hỏa này ôm lột lấy trên người nó mềm mại da lông trần văn phong cảm giác được có chút không đúng hắn ngắm nhìn bốn phía lại phát hiện có rất nhiều tổ kẹ mẩn tại tiềm phục tại trong bụi cỏ hướng bên này nhìn hắn sửng sốt một chút hỏi đây đều là ngươi bổ kẹm ẩ n đây cũng quá nhiều hơn a từ hắn tiến vào rừng rậm đến bây giờ ít nhất cũng nhìn thấy mấy chục con rừng rậm như thế đại chỉ là phiến khu vực này cứ như vậy hơn cái t i a c ộ n g lại khó lường càng nhiều nhưng ai biết trần việt lại lắc đầu nói ra không phải là bọn họ là hoang dại bổ kẹm ẩ n chẳng qua là ở chỗ này sinh hoạt mà thôi làm sao có thể trần văn phong theo bản năng muốn phản bác bọn họ đều như thế thân cận ngươi ngay vậy trần việt ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói ra nhân loại cùng t ổ kẻ mẩn quan hệ trong đó cũng không chỉ huấn luyện ra cùng cộng tác một loại trần văn phong lúc này mới ý thức được chính mình lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn t ổ kẻ mẩn thế giới ngoại trừ huấn luyện ra cùng t ổ kẻ mẩn loại này cộng tác quan hệ còn có bằng hữu đồng bạn cùng với cùng một chỗ sinh hoạt gia đình hắn ngượng ngùng cười một tiếng nói ra vậy chúng nó như thế thân cận n g ư ờ i n g ư ờ i nhất định là bọn họ bạn rất thân à. trần việt lắc đầu nói không đối bọn chúng mà nói Ta có thể là tại có là ân nhân cái kia m ộ trần hàng bên t o loại n hắn dùng ẩn nhận qua những cái này kẹ mẩn ý nghĩ. Bọn mình cùng ơn Trưng chân tồn Ân nhân. g Lúc lấy là xúc. trước cảm cái thực cảm kích cảm đặc cảm phót sát một thù ta thật tại. t r với họ vỡ đi đối sờ ôm qua bổ kẹ ý văn phong hơi nghi hoặc một chút trần việt từ một tiếng l ờ i í t mà ý nhiều mà nói kia là ta trước đó là một cái tiểu nhiệm vụ đến hắn s ô n g tại ôm cánh tay đứng tại bóng cây dưới lũ cạ di ổ vây vây tay mẹ t h ỏ bọn họ đây cách đó không xa sẽ lệ bị đang cùng mỹ m ỉ kỳ ủ tại trong bụi cây chơi chơi trốn tìm chính là không thấy g dở dạ gỗ nách khi dậy gần cùng mẹ thỏ thân ảnh lu ư cả g ì ồ thấy thế hướng bên này đi tới ngẩng đầu nhìn một cái phía trên biểu thị bọn họ ở phía trên trần việt còn không có ngẩng đầu đã nhìn thấy mẹ thỏ thân ảnh chậm rãi từ không trung đáp xuống mặt đất nó đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh trần văn phong ba người sau đó mới đưa ánh mắt nhìn về phía trần việt trần việt hỏi buổi trưa muốn ăn cái gì Mẹ thỏ nghiêm thỏ ú chân suy tư một c ú t tiếc biệt nhưng nuối nó cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn. Mà lại nó n h gì cái lại đối với có đặc là, Mà loại đồ ăn hiểu bởi đồ độ ăn cũng không sâu, rõ mức việt ậ y chỉ có thể ó n ra, Trần ngươi đến quyết định đi. Đối với i quyết v nó là nguyện là ý vui ô đ i ề k ệ n tin tưởng đối phương.、Đi. Trần đối Đi. vẻ i vui ệ t v tiếp nhận xuống dưới đồng thời dùng chủ nhân nói chuyện riêng công năng liên lạc một cái trong phòng gà đệ vòi t r ầ n việt n g ư ơ i biết siêu năng lực hệ vỗ kẹ mẩn bình thường đều thích ăn thứ gì sao gà đệ vòi giọng địa ôn nhu đề nghị Chủ lực chỉ nhân, hệ thỏ ngài trong miệng siêu năng mẩn, là siêu sao? mẹ bổ kẻ đương ú chút n căn cứ từ phó bản bên trong siêu tập đến số liệu, bên này đề nghị chủ nhân có thể nhiều chuẩn ngọt ăn, n g Gạ thế. từ tập thể thỏ một hỏi, phó chủ cho khẩu vị lệch đẹp đề đồ siêu liệu, cứ có bị số vị mẹ dùng ngọt bẻ gì làm ra mỹ vị vị bẻ làm salad. mỹ ra đ ư nhiên mẹ thỏ trong cơ thể có được nhân loại g e n nó cũng có thể dùng ăn nhân loại đồ ăn muốn dựa theo ngài thực đơn giúp nó chuẩn bị cơm chưa sao c h â n việt gật đầu có thể đầu tiên là một cái nếu như mẹ thỏ không thích lời nói đổi lại cái khác gạ đệ vòi t ố t vậy ta hiện tại liền bắt đầu bắt đầu chuẩn bị sáu cái bổ kẽ mần cùng một cái trưởng thành nam tính công chưa đây chính là một cái đại công trình tại trần việt liên lạc gạ đệ vòi thời điểm ba người khác cũng đang lặng lẽ quan sát đến cái này mẹ thỏ trải qua sụp đổ thế giới những sự tình kia mẹ thỏ đối với ánh mắt của những người khác mười phần mẫn cảm bởi vậy ngay đầu tiên nó liền chú ý đến bên cạnh nhân loại kia ánh mắt mặc dù trong đó cũng không có ác ý nhưng vẫn là để nó cảm giác có chút khó dễ chịu nó không thích người khác dùng loại này s ấ p xỉ cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chính mình loại cảm giác này để nó nhớ tới một chút không hề tốt đẹp nhớ lại bất quá mẹ thỏ nhìn thoáng qua trần việt những người kia xem ra hình như là bằng hữu của hắn trần việt mới vừa cúp máy cùng g ã đệ v ò i điện thoại liền cảm nhận được mẹ thỏ tâm tình vào giờ khắc này có chút không tươi đẹp lắm hắn nhìn thoáng qua còn kém không có đem hương phấn kích động viết lên mặt trần văn phong lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì trần việt ta có bằng hữu tại mời ta đi cái kia một bên hôm nay chỉ tới đây thôi trần văn phong lúc này mới phản ứng lại vội văn g nói a a t ố t tiêu nguyệt xong trần việt gật đầu một cái nói quay lại liên lạc nói xong ba người thân ảnh liền biến mất ở bên trong vùng không gian này trần việt nhìn về phía mẹ thọ nói ra thật có lỗi mẹ thọ lắc đầu nhìn lấy hắn nói ra không cần cùng ta nói xin lỗi trần việt nghĩ nghĩ mở miệng nói ra nếu như ngươi về sau có không thích sự tình có thể chủ thể không không đối với mẹ thỏ tại sụp đổ thế giới bên trong kinh lịch chân việt hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua một chút nhưng này chút đều đã là quá khứ thức cũng không phải là hiện nay trọng điểm nghe được mẹ thỏ những lời này hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có cùng mẹ t h ỏ nói rõ ràng nơi này tình huống cụ thể trần việt trong đầu tổ chức một cái ngôn ngữ sau đó mở miệng nói chúng ta bây giờ chỗ tồn tại nơi này rất đặc thù hắn đem vô hạn không gian tình huống cùng mình tình huống trước mắt hết thể nói cho mẹ t h ỏ sau khi n g h e xong mẹ t h ỏ rơi vào trầm tư nửa ngày mới mở miệng lần nữa ngươi đã chết trần việt sửng sốt một chút hắn vốn đang cho rằng mẹ t h ỏ lại nói cái gì không có khả năng loại hình lời nói kết quả đối phương nói ra câu đầu tiên chính là hỏi mình tình huống hẳn là cũng không tính là tử vong đi ta cũng không biết ta hiện tại loại trạng thái này hẳn là được gọi là cái gì t r â n việt giọng điệu nghe có chút h ứ n g hở kỳ thật tại chúng ta thế giới kia cũng không có bổ kẹ mần tồn tại bất kể là n g ư ờ i vẫn là dở dạ gô nạch bọn họ đối với chúng ta mà nói đều là ạ n i ề m giả lập đi ra nhân vật ta giống như ngươi không có cha mẹ là bổ kẹ mần bồi tiếp ta lớn lên ta hồi nhỏ hàng ngày sẽ nghĩ nếu là có một ngày ta có thể xuyên qua đến cái k i a c ó tổ kẹ mẩn thế giới tốt biết bao nhiêu a sau đó cứ như vậy ta đến nơi này gặp ngươi cùng giờ dạ gô nạch bọn họ mẹ t h ỏ lẳng lặng nghe mặc dù nó khó lý giải chính mình là ạ nỉm i bên trong giả lập nhân vật là có ý gì nhưng ta là chân thật tồn tại mẹ t h ỏ nói nó vươn tay nhẹ nhàng đặt ở trần việt trên bờ vai ngươi nhìn ngươi có thể chạm đến ta cảm nhận được ta bất kể về sau phát sinh cái gì chúng ta cũng sẽ cùng ngươi cùng đi xuống đi ô so chu ân hống không biết lúc nào g dơ dạ gô nách sẽ l ệ bi mị mị kỳ h ủ lù c ả g ì ổ cùng hì dậy gần cũng tới đến nơi này bọn họ đứng tại trần việt sau lưng như là kiên cố nhất cánh tay các ngươi trần việt đột nhiên không biết nên nói cái gì hắn vốn là muốn mượn đến an ủi mẹ thuở nói cho nó biết vẫn là có rất nhiều người đều yêu thích nó không ngờ lại ngược tới hắn chân chính rất không am hiểu nói loại này phiến tình mà nói may mắn lúc này gã đệ vòi nhảy ra giúp trần việt giải vây ô nhu giọng nữ quanh q u ầ n tại pạ dạ đỉ x ệ bên trong chủ nhân cơm trưa đã chuẩn bị xong ngài là chuẩn bị tại pạ dạ đỉ x ệ vào ăn vẫn là tại phòng ăn ăn phòng ăn đi trần việt nghĩ nghĩ nói gã đệ vòi t ố t chủ nhân trần việt thấy thế trực tiếp sử dụng người chơi vận chuyển công năng một giây sau hắn liền cùng mẹ thỏ các loại bổ kẻ mần về tới nhà bên trong buộc lên tạp dề gã đệ vòi ngay tại đem thức ăn nóng hổi cùng suốt bưng đến bàn ăn bên trên trần việt cùng chúng tổ kẹ mần ngồi xuống hắn mở t v điều ra bản kịch chàng mẹ thỏ sờ chả kẹt b à t ra nhìm nhìn màn ảnh có ích cổn p h ở xỉ ẩn phá hủy tim dọc kẹt phòng thí nghiệm mẹ thỏ trần việt đột nhiên nhớ tới một sự kiện đó chính là hắn chuyên môn thế giới bên trong cũng là có một cái mẹ thỏ chỉ bất quá thế giới kia thế giới dây chịu hắn ảnh hưởng mà phát sinh cải biến không biết cái kia mẹ thỏ có hay không thuận lợi sinh ra mẹ thọ nhìn màn ảnh bên trong xa lạ hình tượng hỏi cái đó là ta sao t r â n việt lắc đầu không nó là một cái thế giới khác mẹ thọ các ngươi là cùng một chủng tộc nhưng không phải là tương đồng cá thể tựa như trước đó tại cái kia thế giới bên trong cùng ngươi chiến đấu cái kia mẹ thọ chương hai trăm năm mươi mốt cử cảnh cơm chưa kết thúc về sau t r â n việt bắt đầu thanh toán lên chính mình tại ngược nguyện vọng viễn vồng cái này phó bản bên trong lấy được ban thường tới phân biệt là mẹ thọ dị dạ tị nạ viện trợ cơ hội một dị dạ tị nạ đưa tặng gờ dạ xì ỉ chi hoa hoàn thành sở nị ạ chuyên môn nhiệm vụ ẩn đạt được tuổi thọ cùng với từ tiêu nguyệt nơi đó lấy được mười vạn tiền thù lao không hề nghi ngờ lần này phó bản hành trình lớn nhất ban thưởng chính là mẹ t u ổ h ọ thêm một cái mẹ t u ổ h ọ trực tiếp để trần việt từ hơn hai vạn tên tiêu thăng đến đứng đầu bảng vị trí cũng thu được tên thứ nhất độc hưu s ư ơ n g hào cực cảnh cùng dị dạ tị nạ tương quan hai kiện vật phẩm tạm thời không nói trần việt đưa ánh mắt về phía cái kia tuổi thọ phía trên có ý tứ gì hắn sẽ không phải là vĩnh sinh đi à nha trong truyền thuyết làm sơ nỉ ạt trên đầu sừng tản mát ra hào quang bảy màu lúc liền sẽ chia sẻ ra vĩnh hằng sinh mệnh trần việt nghiêm túc suy tư một chút chính mình vĩnh sinh hậu quả chờ hắn định cư t ổ kẹ mẩn thế giới sau đó nhìn tận mắt quen thuộc người một cái tiếp một cái già đi chết đi cuối cùng trên thế giới liền chỉ còn lại có một mình hắn không dạng kia thật sự là quá tàn nhẫn trần việt lắc đầu đem bộ kia thê thảm hình tượng từ trong đầu v a n g ra ngoài chuẩn bị đợi đến thời điểm lại nói hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía tích phân số dư còn lại phía trên một trăm sáu mươi hai khoảng cách mua vé vào cửa chín mươi chín vạn lại tới gần một bước nếu như tiếp xuống tràng này bạ tổ giỏi thuận lợi như vậy cái số này đem lại lần nữa gia tăng m ộ ư ơ i vạn từ m ộ ư ơ i sáu vạn biến thành hai mươi sáu vạn lại có thể hướng về phía trước tiến bước mạnh mẽ một bước dài hơn nữa trận kia bạ tổ giỏi chỉ có ban thưởng không có trừng phạt vô luận như thế nào nó đều là một cái kiếm bổn u không lỗ tốt hoạt động trần việt ở trong lòng tính toán một chút chính mình còn cần bao nhiêu tích phân mới có thể tích lũy đến chín mươi chín vạn sau đó đứng người lên đem g ỡ dạ xi đ ỉ chi hoa cắm ở trong bình hoa đặt tới pha lê mở ra cửa hàng vui vẻ hắn vật siêu tập lại tăng lên một cái lúc này pha lê mở ra cửa hàng sớm đã đổ đầy một đống đồ vật loạn thất b ắ t ao trong đó phần lớn đều là hắn từ phó bản bên trong lấy được ban thưởng như bờ l c x salut lip sơ tồn g à đệ vói m ẹ g à gạ vỗ l ũ tì hòn sợ tổn súp tơ rột các loại đem phía trên đạo cụ phân loại chỉnh lý tốt trần việt hài lòng vùi tay lúc này mới ngồi ở trên ghế salon xem xét lên xưng h à o cực cảnh cụ thể tác dụng tới cực cảnh vương giả xưng h à o bảng xếp hạng đệ nhất người chơi chuyên môn đeo đến danh hiệu người chơi môi t h ă n g có thể đạt được một lần tiến vào cực cảnh đặc h ấ n cơ hội tại trần việt đụng vào cái danh xưng này trong nháy mắt phía trên giới thiệu liền bắt đầu phát sinh biến hóa cực cảnh đột phá cực hạn Gan t cực, cực, cả cực, cực cảnh tổng cộng chia làm địa ngục cung ác mộng hai loại độ khó mỗi loại độ khó tổng cộng chia làm mười lăm cái giai cấp người chơi mỗi đột phá nhất giai là được thu được phong phú ban thưởng trong đó kể cả nhưng không giới hạn trong nhân vật thẻ tự do bổ kẹ mẩn chiêu thức đối ứng c h ư a ấp bổ kẹ mẩn rút thưởng cơ hội các loại có hay không tiến vào lựa chọn giao diện trần việt vâng đã tiến vào trước mắt độ khó là địa ngục thông quan địa ngục độ khó là được giải tỏa ác ngộng độ khó địa ngục quyển sách nhất giai sẽ lệ bì bị hắc cám chi phối sâm chi huyên thú đã giải tỏa nhị giai phong hoa tuyết n g u y ệ t thiên công tam thần đ i ể u chưa giải khóa tam giai đại hải khiếu h á cám lù di ạ chi chiến chưa giải khóa thứ giai ạt vẽn tủ s khiêu chiến long sứ giả làn sở chưa giải khóa ngũ giai ạt vẽn tủ s mở tờ shiver z chi nhật chưa giải khóa cấp m ộ ư ơ i bốn kịch chiến mặt đất cùng biển cả chưa giải khóa thập ngũ giai ạt vẽn tủ s đông lạnh tất cả ác chi mặt nạ chưa giải khóa có hay không tiến vào nhất giai địa ngục cực cảnh đánh bại trong đó địch nhân có thể giải khóa nhị giai cực cảnh Chú thích, toàn h h í c t bộ đạo cụ cấm dùng mỗi lần chỉ có thể mang theo một cái bổ kẹ mẩn tiến vào thất bại không trừng phạt không khiêu chiến số lần hạn chế nhìn lấy cái này hà khắc quy tắc chân việt có chút hiếu kỳ bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống dù sao không có trừng phạt liền đi nhìn một chút hẳn là cũng không có việc gì nghĩ đến chân việt mang theo vừa dứt đến trên bả vai hắn xe lệ bi lựa chọn tiến vào một giây sau trước mặt hắn tất cả bất ngờ phát sinh biến hóa nơi này là một vùng tăm tối tĩnh mịch rừng rậm bầu trời bên trên bao phủ tầng một quỷ dị hường quang bốn phía không có một tia tiếng vang tất cả liền giống như địa ngục đồng dạng xem ra mười phần dọa người s ẽ lệ b ì đã nhận ra không thích hợp vội vã cuống cuồng ôm trần việt cánh tay cẩn thận quan sát đến bốn phía trần việt nhìn lấy bốn phía rậm rạp thâm t r ầ m rừng cây nghĩ thầm chính là không khí kinh khủng điểm cái này hoàn cảnh bầu trời này cái này không khí dùng để làm sân bãi chuộc phim kinh dị không có gì thích hợp bằng t r â n việt một bên đi về phía trước một bên đánh giá hoàn cảnh bốn phía cái này cực cảnh phó bản danh tự là sẽ lệ bi bị hắc cám chi phối sâm chi huyên thú nếu như hắn không có đoán sai chỉ cần đánh bại sẽ lệ bi chính mình liền có thể giải tỏa thông hướng tầng tiếp theo thông đạo nhưng sẽ lệ bi ở chỗ nào cái này cũng không cho cái nhắc nhở so sẽ lệ bi cảm nhận được bốn phía bắt đầu đã tuân ra một cô hắc cám khí tức liền càng căng thẳng hơn đừng sợ trần việt t an ủi nó một câu đang lúc nói chuyện đưa tay đẩy ra ngăn trở thông hướng phía trước nói đường rừng cây nhưng sau một khắc hắn cảm giác rơi chân không còn lập tức cả người trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống đinh ngài đã ngã chết có hay không một lần nữa khiêu chiến trần việt